Phục Nhan là xếp hạng thứ 5, nghĩ đến mấy ngày hôm trước tỷ thí phòng trừng đều là không tới phía nàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể an tĩnh ngồi ở đợi lên sân khấu khu, quan sát phía dưới mỗi một hồi tỉ thí. Nhìn mấy chàng, Phục Nhan liền có chút minh bạch ở ao hồ thượng lúc này hảo diệu, rốt cuộc có thể nghỉ chân cọc gỗ chỉ có 3-4 căn, hơn nữa khoảng cách cũng không phải đặc biệt đại, cho nên muốn muốn đặt chân thở dốc lại là không dễ dàng. Tuy rằng đối với mỗi vị người tu tiên tới nói, hoàn toàn có thể đứng ở hồ nước mặt ngoài. Nhưng lại như vậy sẽ tiêu hao chân nguyên, tự nhiên so không được dừng ở trên cọc gấu nghỉ ngơi tới hảo. Cũng chính bởi vì vậy, ở chỗ này tỉ thí cùng trên đất bằng so sánh với, còn muốn đa phần ra một chút tâm thần tới mới được. Lại nhìn một hồi tương đối bình đạm tỉ thí lúc sau, Phục Nhan liền đã không có cái gì hứng thú, nàng dừng một chút, không khỏi bắt đầu tìm kiếm bạch nguyệt ly thân ảnh. Toàn bộ đợi lên sân khấu khu còn là phi thường đại, lại còn có chia làm hai tầng, cho nên ngồi ở chỗ này, cũng không như là ở thủy linh tông nổi môn Ngước mắt liền có thể quét tẫn mọi người thân ảnh. Thức mau, Phục Nhan liền ở phía trước Lâm trưởng lao nhất bên phải, phát hiện Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, nàng hôm nay một thân màu xanh nhạt váy dài, từ Phục Nhan phương hướng nhìn lại, lại là chỉ có thể thấy Bạch Nguyệt Ly thẳng thắn bóng dáng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Phục Nhan ánh mắt không khỏi lại dừng ở đối diện Phong Lăng tông đệ tử bên kia, bất quá một lát công phu, nam chủ Phương Vũ thân ảnh liền lọt vào nhập nàng tầm mắt bên trong. Kia một khắc, Phục Nhan liền lại lần nữa kiên định ý nghĩ trong lòng. Lần này thượng cổ bí cành trung, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ hai người dựa theo nguyên cốt chuyện phát triển đi xuống. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan vừa mới chuẩn bị thu hồi chính mình tầm mắt ghi, lại đồng nhiên phát hiện đối diện Phương Vũ cũng nhìn về phía chính mình, hắn tuấn lãng trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu tình, lại là làm Phục Nhan hơi hơi một đốn. Quả nhiên không lỗ là nam chủ, cảnh giác tính lợi hại như vậy. Phục Nhan chỉ là cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, liền lại dường như không có việc gì dịch khai chính mình tầm mắt. Phản phất vừa mới bất quá là thực tùy ý liếc mắt một cái mà thôi, đến nỗi phương vũ có cái gì cảm tưởng, Phục Nhan lại là lười đến đi để ý tới. Tông môn đại bỉ ngày thứ nhất, rất là thuận lợi kết thúc, bởi vì là ban đầu, cho nên đảo cũng không có mấy chàng tương đối xuất sắc tỷ thí lệnh người dư vị. Kế tiếp 3-4 ngày, đều là như thế. Thẳng đến ngày thứ 5 thời điểm, Phục Nhan lại là phát hiện đệ thập danh Thủy Lưu Thanh đã lên sân khấu, nàng trận đầu đối thủ liền đối với thượng đều là khai quang kỳ đại viên mãn cao thủ. Hai người thực lực tương đương, cũng là liên tục đánh mấy trong chiêu, mới cuối cùng là phân ra thắng bại, cuối cùng kết quả Thủy Lưu Thanh cũng chỉ là thắng hiểm nhất chiêu mà thôi. Trận này tỉ thí, nhưng thật ra xem mọi người có chút nhìn không trước mắt, rốt cuộc đối với thực lực tương đương tỉ thí tới nói, mới có thể càng đẹp mắt ra ai tâm tư càng thế, càng có thể hoàn mỹ tìm ra đối phương được điểm. Thủy Lưu Thanh thực lực càng cường, này đối với phục nhan tới nói, tự nhiên là một chuyện tốt, rốt cuộc chờ tới rồi đại bí cảnh trung. Có một cái hảo giúp đỡ còn là phi thường quan trọng. Lúc này hồ trung tâm bên kia tỷ thí đã hạ màn, chỉ thấy Thủy Lưu Thanh hai người chính từng người thu kiếm, Kính Chi lấy lệ thời điểm, biến Cố liền nháy mắt đã xảy ra. Chỉ nghe thấy hào hồ cái đấy trong phút chốc liền truyền đến phanh vài tiếng, không lớn không nhỏ tiếng vang, tiếp theo mọi người liền thấy hồ trung tâm kia mấy cái cọc gỗ phản phất là đã chịu cái gì đã kích giống nhau, đột nhiên liền bạo liệt mở ra, dập nát ở hồ nước bên trong. Nay hết thảy biến cố bất quá là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Cho nên vừa mới còn đứng ở trên cọc gỗ hai người, túi trào song sau còn không có tới kịp thu tay lại, đó là cảm giác dưới chân một trận treo không, hai người nhìn liền phải bay thẳng đến trong hồ nước rơi đi. Cũng may các nàng phản ứng còn tính kịp thời, vội vàng đặt chân trên mặt hồ tới một cái xoay người, cuối cùng mới vững vàng đứng lặng ở mặt nước phía trên, có chút hai hùng khiếp vĩa nhìn thoáng qua đã dập nát thành một cha mấy cây cọc gỗ. Thinh linh xảy ra biến cố, cũng là làm ao hồ bốn phía mọi người đều lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình tới. Tức khác liền có người khó hiểu hô, phát sinh chuyện gì. A làm sao vậy làm sao vậy. Ta liền đánh cái ngủ gật công phu a a người nọ một câu còn chưa nói xong, liền cảm giác dưới chân một trận đông đưa, thiếu chút nữa không làm hắn một đầu tài đi xuống. Lúc này, không chỉ là đáy hồ đã xảy ra biến cố, mọi người mới vừa đứng dậy, đó là cảm giác dưới chân nhanh chóng truyền đến một trận thật lớn đong đưa, phản phất thiên địa đều ở xoay tròn giống nhau, không ít chưa kịp ổn định thân mình đệ tử đã đều từ đợi lên sân khấu khu rất đi xuống. Phục nhan cũng là hoảng sợ, bất quá cũng may nàng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng từ đợi lên sân khấu khu chung bay lên, sau đó vững vàng ngừng ở giữa không chung. Phần 81 Đương nàng túi đầu nhìn phía dưới núi sông là lúc, lại phát hiện khắp thiên địa phẳng phất đều run nhẹ nhẹ đi lên, giống như là trước kia nàng ở trên TV thấy động đất giống nhau. Lúc này đã có không ít người sôi nổi vẻ mặt kinh hách đến bay đi lên. Cũng may trận này thật lớn đông đưa cũng không có liên tục lâu lắm Bất quá mới nửa khắc chung công phu, khắp đại địa liền lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh, nếu không phải nhìn phía dưới ngã trái ngã phải đợi lên sân khấu khu, phòng chừng đều sẽ tưởng chính mình một hồi hào giác mà thôi. Bởi vì vừa mới biến cố, ở không có xác định nguyên nhân phía trước, hôm nay tỷ thí khẳng định là không thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Quả nhiên, không bao lâu liền có trưởng lao đứng ra, hôm nay tỉ thí tạm thời hủy bỏ, còn thỉnh đại gia trước từng người trở lại chính mình núi, đại bỉ thời gian sẽ lại tìm thông chi không phải đâu. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quá dọa người đi. Ai, như thế nào mỗi lần tỉ thí thời điểm, Tổng hội có điểm ngoài ý muốn phát sinh A, cũng không biết chúng ta Bắc vực có phải hay không lại có cái gì thai nạn. Suy nghĩ nhiều, giống lớn như vậy động tĩnh, ta đoán A khẳng định là bởi vì có bảo vật xuất thế. Tuy rằng mọi người đều vẻ mặt không do nguyên do, nhưng là các môn phái trưởng lão đều lên tiếng, bọn họ tự nhiên là chỉ có thể kiềm chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ, cuối cùng sôi nổi hướng tới chính mình ngọn núi bay đi. Vì thế không quá bao lớn một lát sau, vừa mới ao hồ bốn phía vẫn là biển người tấp nợp, nháy mắt lại là không có một bóng người, đại gia tửa hồ đều trở về chờ tin tức đi. Phục nhan trở lại chính mình nhà gỗ sau, liền an tĩnh ngồi ở một bên, ý có chút suy nghĩ chờ đợi các môn phái kế tiếp động tác. Bọn họ cũng vẫn chưa làm người chờ thật lâu, thực mau Phục nhan liền tiếp thu tới rồi tin tức, năm nay tông môn đại bị lâm thời hủy bỏ, mọi người hiện tại lập tức hồi tông. Cùng lúc đó, toàn bộ bắc vực các lộ thế gia Cũng không khỏi nhanh chóng sôi nổi thả ra triệu tập về nhà tin tức, trong lúc nhất thời, giống như tất cả mọi người trở nên vội vàng lên. Thủy Linh Tông bên này hành động cũng là phi thường nhanh chóng, hồi tông tin tức mới phát ra không bao lâu, mọi người liền thấy phía trước kia chỉ phong cứu thú, lúc này đã xuất hiện ở ngọn núi phía trên. Lâm trưởng lão cùng từ trưởng lão cũng là dẫn đầu bay đi lên, đại gia tuy rằng đều biết Bắc vực khẳng định là có chuyện phát sinh, rõ ràng hoài một bụng tò mò, bất quá này sẽ công phu cũng không dám có điều nghi vấn. Thức khắc, liền sôi nổi thu thập hảo tự mình đồ vật, nhanh chóng bay lên phòng kiêu thú trên lưng. Cơ hội là cùng thời gian, vốn dĩ tiến đến tham gia tông môn đại bị các đại môn phái, cũng là nháy mắt lựa chọn rời đi phong Lang tông, trở lại chính mình tông môn. Lúc đó, Phục Nhan Chính An tĩnh đứng ở phong kiêu thú trên lưng, nàng ngước mắt nhìn bốn phía sở hữu môn phái độc tĩnh, nàng biết. Thượng cổ chiến trường bí cảnh, xuất thế. Chương 63063. Mọi người ngồi trên phong kiêu thú lúc sau. Từ trưởng lao đó là bàn tay vung lên, như nhau tới khi như vậy ngừng kết ra một cái màn hào quang, nhanh chóng đem mọi người bao phủ ở trong đó. Làm xong này hết thảy phong kiêu thú liền nháy mắt kích động cánh, rào khởi một trận cùng phong, trực tiếp xông lên tận trời, sau đó đó là tấn như tia chấp hướng tới phía trước bay đi. Xuân sao một tiếng, thật lớn phong kiêu thú liền ở không chung phía trên lưu lại một đạo đẹp độ cung, xuyên qua to như vậy tầng mây sau, phi hành tốc độ cũng rốt cuộc chậm dài ổn định xuống dưới. Giờ này khác này, đối với tông môn đại bỉ thượng đột nhiên phát sinh biến cố, mọi người sớm đã là có chút kiềm chế không được chính mình lòng hiếu kỷ, không khỏi bắt đầu sôi nổi nhỏ giọng nghị luận lên. Vì cái gì cứ như vậy cấp hồi tông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như vậy nằm tu tiên đều bạch tu sao, đại bỉ thượng bắc vực xuất hiện lớn như vậy biến cố, khẳng định là có đại sự phát sinh, cụ thể chờ trở về tự nhiên liền sẽ đã biết. Ngươi này nói không phải vô nghĩa, ai đều có thể đoán được phát sinh đại sự. Ta chính là muốn biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thật cũng rất đơn giản, lớn như vậy độc tĩnh, không phải có bảo vật xuất thế, đó là có bí cảnh hiện thân, tả hữu bất quá loại này hai loại khả năng. Đừng nói, còn thật có khả năng. Phục nhan nghe bên tai truyền đến thanh âm, lại là không khỏi cười cười, đối với có người có thể đoán ra chân tướng tới, đảo cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thông huyền trên đại lục, bởi vì thời gian cùng không gian trọng điệp, có thể nói đến chỗ đều có khả năng tồn tại bí cảnh. Bất quá bí cảnh cũng phân lớn nhỏ, chính là mặc kệ bí cảnh lớn nhỏ, mỗi lần có bí cảnh hiện thân, đối với người tu tiên tới nói, kia đó là một phần hiếm, có cơ duyên. Mà lần này thượng cổ chiến trường bí cảnh, khả năng xem như bắc vực ngàn năm tới nay, lớn nhất một cái bí cảnh. Thượng cổ thời gian chung, thông huyền trên đại lục vẫn là nhân yêu thần ma quái cùng tồn tại thời gian, khi đó tự nhiên không tránh được nhiều sẽ phát sinh rất nhiều quy mô trọng đại đại chiến, mà loại này cấp bậc đại chiến, nhẹ thi động núi sông, nặng thì hủy thiên diệt địa Ở trải qua quá lớn chiến lúc sau, nơi nơi đó là không có một ngọn cỏ, linh khí cũng biến mất hầu như không còn, to như vậy một mảnh thổ địa có thể nói là hoàn toàn bị hoang vu, cuối cùng bị thời gian sở vừa lấp. Loại này chiến trường bí cảnh, ở trải qua dài lâu 5 tháng lễ rửa tội, rốt cuộc lại lần nữa khôi phục sinh cơ, cho nên mới sẽ một lần nữa hiện thân hậu thế. Bắc vực này phiến đại lục mỗi năm đều thành công ngàn thượng vạn người bước lên tu tiên một đường, nguyên nhân chính là vì như thế. Thiên địa linh khí mới có thể trở nên càng ngày càng loãng, mà bí cảnh chung ở không ai đặt chân khi, bên trong linh khí tự nhiên là phi thường nồng động, có thể nói khắp nơi đều có thiên địa linh bảo. Hơn nữa đối với chiến trường bí cảnh tôi nói, bên trong khẳng định sẽ có một ít chết trận đại năng, bọn họ lưu lại truyền thừa hoặc là bảo vật đó là lớn nhất cơ duyên. Có thể nghĩ, lần này bí cảnh xuất thế đối với toàn bộ bắc vực tới nói, là một kiện cơ nào thật đáng mừng sự tình. Đúng là bởi vì như thế. Sở hữu người tu tiên mới đều sẽ khát vọng tiến vào bí cảnh, đi phân một ly canh hào. Giang rác một tiếng, chân trời bỗng nhiên sẹt qua một đạo tia chớp, chung quanh ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống dưới, gió to sầu khởi, phản phất là muốn hạ mưa to điểm báo. Phục nhan chính nghĩ lại lần này bí cảnh ngọn nguồn là lúc, liền bị này tia chớp tiếng vang lôi trở lại thần, nàng không khỏi ngước mắt nhìn bốn phía, thực mau lại thấy một người dối tay chỉ vào phía trước, có chút kinh ngạc hô, mau xem, đó là cái gì? Dứt lời Tất cả mọi người không khỏi thuận thế hướng tới phong cưu thú phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh đen nghìn nghịt mây đen đang nhanh chóng hướng tới bọn họ phương hướng bay tới, chính là đưa mọi người lại lần nữa định thần nhìn lại thời điểm, lại phát hiện này nơi nào là cái gì mây đen, mà là một đám màu đen phi hành yêu thú. Là một đám tam cấp yêu thú, ố hiểm cầm nha. Có người tựa hồ tức khắc liền nhận ra loại này phi hành yêu thú tên, vội vàng có chút run rảy hô lên thanh tới. ố hiểm cầm nha, giống nhau sinh hoạt ở, ở Mây đen răng đầy lôi điện bên trong, trời sinh tính thích uống sinh huyết, tuy là tam cấp tầng chốt nhất yếu thú, bất quá thực lực lại cũng ở hợp đạo lúc đầu, huống chi là như vậy một đoàn. Nhìn đã nhanh chóng xông tới ô hiểm cầm nha, phong kiêu thú thượng các đệ tử tức khắc đều có chút ra đầu tê dại, rốt cuộc lấy thực lực của bọn họ tới nói, đối phó này đó ô hiểm cầm nha vẫn là xa xa không đủ. Thấy rõ này đó ô hiểm cầm nha thân ảnh sau, phục nhăn cũng là hơi hơi như mày, nàng tưởng, hẳn là bí cảnh xuất thế động t Làm này đó ô hiểm cầm nha trở nên càng thêm táo bạo. Phía trước Lâm trưởng lão cùng Từ trưởng lão thấy thế, cũng là không khỏi trong lòng hoàng hốt, chính là này đàn ô hiểm cầm nha đã hướng tới bọn họ đoàn người công lại đây, cho dù hiện tại thay đổi hồi tông lộ tuyến, cũng là không thay đổi được gì. Mọi người, nhanh chóng ở phòng kiưu thú trên lưng vây ở một chỗ. Lâm trưởng lão còn tính tương đối trấn định, tức khắc liền nhanh chóng quay đầu lại hướng tới mọi người lớn tiếng phân phó nói: "Người ở đây nói như thế nào cũng đều là thủy linh tông nội môn người xuất sắc." Cho dù gặp chuyện nội tâm có chút hoảng loạn Nhưng bọn hắn cũng là gặp qua không ít sóng gió Cho nên đảo cũng không có rối loạn đầu trận tuyến Thức mau Liền thấy mọi người nhanh chóng vây tụ ở bên nhau Sau đó sôi nổi tuân ra chính mình chân nguyên chi lực Hóa thành một đạo chân nguyên cái chắn đem toàn bộ phong cứu thú đều bao vây ở bên trong Ê à kéo kẹt Ngay sau đó Đám kia ô hiểm cầm nha liền đã bay lại đây Trước mắt công phu liền đem phong cứu thú bao quanh vây quanh Tựa hồ bởi vì là nghe thấy sinh Xôi nổi cấp khó dằn nổi bắt lấy, trước mặt chân nguyên cái chán. Mà phía trước hai vị trưởng lão tự nhiên cũng là không có nhà hàng rồi, chỉ thấy lâm trưởng lão nhanh chóng vượt tới rồi phong cưu thú mặt sau cùng, một bên hỗ trợ củng cố chân nguyên cái chán, một bên ra chiêu công kích tới chung quanh ố hiểm cầm nhà, vì mọi người cản phía sau. Mà từ trưởng lão còn lại là toàn thân tâm đều dừng ở chính phía trước, bởi vì trước mặt lộ tuyến đã bị ố hiểm cầm nha hoàn toàn chặn, cho nên vì không lệch khỏi quỹ đạo phương hướng Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực vì phong cưu thú mở đường. Trong lúc nhất thời, phong cưu thú trên lưng, liền nhanh chóng hình thành như vậy một cái gấp gấp cục diện. Chính là không ai tâm tồn may mắn, rốt cuộc hơn nửa canh giờ đi qua, này đó ô hiểm cầm nha như cũ không chịu từ bỏ, chúng nó tựa hồ sở đến một ít phương pháp, sở hữu công kích đều tập trung ở một chỗ, này to như vậy chân nguyên cái chắn cũng là có chút chống cự không được. Mắt thấy chân nguyên cái chắn trở nên càng ngày càng bạc nhược, phía trước từ trưởng lão cũng bất chấp rất nhiều trực tiếp xoay người đối với phía sau Bạch Nguyệt Ly phân phó nói, "Nguyệt Ly ngươi đi phía trước mở đường." Nói xong, từ trưởng Lao tức khắc một cái lắc mình, liền đi tới Ô Hiểm Cầm Nha tập trung công kích điểm này, chỉ thấy hắn nhanh chóng tuân ra chính mình mãnh liệt vô cùng chân nguyên, bổ khuyết này phiến chân nguyên không đủ. Bạch Nguyệt Ly thấy, tự nhiên không dám có điều chậm trễ, cũng là nhanh chóng lắp mình đi tới Phong cưu Thú đỉnh đầu phía trên, nàng nhìn phía trước dậm rạp Ô Hiểm Cầm Nha, cũng bất chấp quá nhiều, vội vàng ra chiêu tiếp tục vì dưới chân Phong Cừu Thú mở đường. Chính là Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc còn chỉ là khai quang kỳ đại viên mãn tu vi, tuy rằng thực lực cứng hãn, chính là cũng chịu không nổi như vậy liên tục chiến đấu tiêu hao không nhiều quá lâu, liền thấy nàng cái chán phía trên, đã thấm ra rậm rạp mồ hôi tới. Nhưng mà, lúc này cơ hồ tất cả mọi người là Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không có thời gian chú ý tới phía trước Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Trừ bỏ Phục Nhan, sớm tại từ trưởng lão làm Bạch Nguyệt Ly đi phía trước mở đường, Phục Nhan liền biết sẽ có loại này hậu quả. Lúc này Bạch Nguyệt Ly đã mệt liền trôi kiếm đều có chút cầm không được, xem nàng phá lệ đau lòng. Giây tiếp theo, mắt thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đã có chút lung lay sắp đổ thời điểm, Phục Nhan cuối cùng là không có nhịn xuống, trực tiếp xoay người cũng dừng ở phòng cứu thú trên đỉnh đầu, sau đó trực tiếp duỗi tay ngâng Bạch Nguyệt Ly bả vai. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi một đốn, tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng là dư quang lại cũng thấy rõ bên cạnh Phục Nhan thân ảnh, bất quá hiện tại chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng bất chấp trên vai truyền đến một cỗ dòng nước ấm. Chỉ có thể đối với phục nhan quát lớn nói, "Mau trở về." Phục nhan tự nhiên sẽ không nghe, chỉ thấy nàng nhanh chóng dùng mặt khác vẫn luôn tay cầm khởi linh lung đoạn kiếm, ánh mắt cũng dừng ở phía trước đen nhìn ngịt một mảnh thân ảnh thượng, nàng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp nhất kiếm phong quyển tàn vân chém qua đi. Có phục nhan chống đỡ, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới cảm giác cả người cuối cùng là trở về một ít lực, tức khắc không khỏi nghiêng người nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, lại thấy đối phương phá lệ kiên định ánh mắt. Lần này Bạch Nguyệt Ly không có lên tiếng nữa nói cái gì đó, mà là cũng nhanh chóng chấp khởi chính mình Nguyệt Diêu kiếm, lại lần nữa đối với phía trước khởi sướng tiến công. Phong quyển Tàn Vân tuy rằng vì địa cấp cấp thấp kiếm chiêu, uy lực sắc thật lợi hại, bất quá phục nhan cũng không có khả năng vẫn luôn liên tục dùng ra tới, quá háo chân nguyên cùng tâm thần. Bất quá ở phục nhan dưới sự trợ giúp, Bạch Nguyệt Ly sắc thật có thể tiết kiệm được một ít sức lực tới, bất quá này cũng rõ ràng không phải kế lâu dài, rốt cuộc các nàng hai người chân nguyên không phải lấy không hết dùng không cả. Vì thế không quá một đại hội nhi, hai người đều là lại lần nữa cảm giác có chút chịu đựng không nổi, mặt sau chân nguyên cái chắn cũng là trở nên càng ngày càng bạc nhược, bọn họ đoàn người tự hồ đều đã kiên trì không nổi nữa. Phục nhan thật sâu thở phi phò, nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, nếu là lâm trưởng lão cùng từ trưởng lão không có chuẩn bị ở sau, nàng liền trực tiếp lôi kéo bạch nguyệt ly từ phòng cưu thú trên lưng nhảy xuống đi, sau đó trực tiếp tiến vào khư vông ngọc cấn trung. Đến nỗi những người khác, nàng cũng quản không được quá nhiều Nhưng mà đúng lúc này, ảm đạm bốn phía tựa hồ rốt cuộc truyền đến một tiêu ánh sáng, bên ngoài ô hiểm cầm nha thế nhưng đột nhiên bắt đầu tự cháy lên, chúng nó tựa hồ đã chịu cái gì trầm trọng đà kích, tức khác không khỏi sôi nổi hướng tới mây đen chúng thoát đi. Phần 82 Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, vừa mới bốn phía vẫn là một đám ô hiểm cầm nha, tức khác lại là biến mất vô tung vô ảnh, liền ở tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm, liền thấy phía trước đông nhiên nhiều một bóng hình. Là tông chủ Có người thấy rõ người tới sau, tức khắc không khỏi đầy mặt kinh hỉ hô. Nguyên lai từ gặp được Ô hiểm Cầm Nha khởi, Lâm trưởng lão liền đã cấp tông môn phát ra cầu cứu tín hiệu, cho nên tông chủ mới có thể xuất hiện ở chỗ này, mà trong tay của hắn chính nắm một kiện pháp bảo. Nghĩ đến vừa mới Ô hiểm Cầm Nha tự cháy hình ảnh, cũng đúng là mới cái này pháp bảo ban tạo. Thật mau, phong kiêu thú liền rốt cuộc xuyên qua này một mảnh mây mưa, đột phá một mảnh thật lớn mây trắng khi, một đạo sáng lạn ánh mặt trời nháy mắt liền dừng ở mỗi người trên mặt. Mặc kệ như thế nào, sống sót sau thai nạn cảm giác thật tốt quá, tất cả mọi người nằm ở phong kêu thu trên lưng, từng ngụm từng ngụm hô hấp, bọn họ cuối cùng là tồn tại một lần nữa thấy Thái Dương. Thấy Thủy Linh Tông Tông chủ kia một khắc, Phục Nhan cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quay đầu lại nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, lần này đổi nàng hỏi, sư tỷ ngươi không sao chứ? Bạch Nguyệt Ly hơi hơi một đốn, lúc này mới lắc đầu. thấy vậy, Phục Nhan lúc này mới không giấu vết buông ra Bạch Nguyệt Ly. Ở mọi người đã tọa điều tức sau không bao lâu, Thủy Linh Tông ngọn núi liền rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt, thực mau mọi người đó là về tới nội môn. Mà Thủy Linh Tông tông chủ lại chưa tùy mọi người trở về, ở thành công cứu mọi người sau, hắn liền lại nhanh chóng rời đi, Phục Nhan Đại Khái có thể đoán được hắn hẳn là cùng sở hữu tông chủ còn có thế ra ra chủ hội hợp đi, rốt cuộc tiến vào bí cảnh việc vẫn là yêu cầu tinh tế thương thảo. Vào lúc ban đêm, Thượng Cổ Chiến Trường bí cảnh xuất thế tin tức liền nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bắc vực Trong lúc nhất thời có người vui sướng có người sầu. Tóm lại, đêm nay có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Thủy Linh Tông mới rốt cuộc triệu khai đệ tử đại hội, hướng mọi người phát ra thông chi, về lần này tiến vào bí cảnh thám hiểm một ít việc nghi. Tuy rằng lần này hiện thân chính là một cái phi thường đại bí cảnh, nhưng là bác vực chúng môn phái cùng thế ra tự nhiên sẽ không làm tất cả mọi người một tổ hong đi vào, mà là dựa theo thực lực từng người phân phát nhất định tiến vào bí cảnh danh Lai Trải qua các đại tông môn dò xét, lần này bí cảnh duy nhất hạn chế đó là thực lực cần thiết ở hợp đạo trung kỳ tu vi giới. Vượt qua hợp đạo trung kỳ tu vi, phủ vừa tiến vào liền sẽ trực tiếp bị pháp tắc đánh hôi phi yên diệt, thi cốt vô tổn. Cho nên các đại tông môn thế gia liền quyết định, từ 5 vị hợp đạo kỳ trưởng lão, dẫn theo tuổi trẻ một thế hệ đệ tử tiến vào bí cảnh trung, vì từng người tông môn thế gia cùng tự thân tìm kiếm càng nhiều tài nguyên hoặc là cơ duyên. Mà Thủy Linh tông bí cảnh danh lạch, trừ bỏ 5 vị trưởng lão Liền chỉ còn lại có 30 cái, nói cách khác chỉ có xếp hạng tại nội môn tiền tam 10 người, mới có tư cách tiến vào lần này bí cảnh thám hiểm. Rốt cuộc ai cũng không biết bí cảnh chung sẽ có cái gì nguy hiểm, nếu là làm thực lực quá yếu đệ tử tiến vào, không thể nghi ngờ cũng là tự tìm tử lộ, cho nên mới sẽ có nhất định danh ngạch nói đến. Đương nhiên, nếu là đạt tới tiến vào danh ngạch, tự thân không muốn đi, tông môn tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá tin tưởng bất luận cái gì một vị có giã tâm người tu tiên. Đều sẽ không dễ dàng từ bỏ loại này đến chi không dễ cơ hội. Kỳ thật ở biết được Thủy Linh Tông đệ tử chỉ có 30 cái danh ngạch thời điểm, Phục Nhan vẫn là có chút ngoài ý muốn, nàng nhớ rõ nam chủ nơi phong lăng Tông chính là có 35 cái danh ngạch. Quả nhiên Thủy Linh Tông thực lực vẫn là không đủ. Bất quá Phục Nhan đảo cũng không có tưởng quá nhiều, thực mau liền đã làm tốt sung túc chuẩn bị, chưa hôm đó, liền theo Tông Môn, đồng loạt xuất phát. Bí cảnh xuất thế nhập cầu, vừa lúc ở ám ảnh rừng rậm cùng lưu xa sa mạc than hội chỗ Phục nhan đoán không tồi, lần trước kia tràng đại quy mô thú triều, phòng chừng đúng là đã chịu bí cảnh ảnh hưởng. Phục nhan đoàn người tới bí cảnh nhập khẩu chung quanh thời điểm, nơi này đã vây tụ không ít bắc vực các lộ tông môn thế ra, tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm còn chưa chân chính hình thành bí cảnh nhập khẩu. ta thiên, tiến vào bí cảnh thám hiểm có nhiều người như vậy sao? Có người rơi xuống đất sau, nhìn trước mặt biển người tấp nập, tức khác liền không khỏi kinh hô ra tiếng. Có người khịt mũi coi thường, đại kinh tiểu quái Ngươi còn tưởng rằng chỉ có chúng ta thủy linh tông này mấy chục cá nhân a lớn như vậy bí cảnh, bên trong tài nguyên khẳng định rất nhiều, ai không nghĩ chia cắt ta. Phục nhan cũng tùy ý nhìn thoáng qua, chính mình mắt thấy có thể thuộc tử làng tông, phong lang tông cùng dịp ra, thủy ra, lúc này đều đã tới, không tính còn chưa tới, nơi này đã có mười mấy phương thế lực, có thể thấy được lần này bí cảnh chung người có bao nhiêu. Thức mau, lục trúc nhóm cũng tới. Phục nhan còn phát hiện có không ít tán tu muốn tới gần bí cảnh nhập khẩu. Bất quá sở đều bị các đại tông môn thế gia liên thủ bắn cho đi ra ngoài. Tán tu là không có nhân quyền, lúc này xem như bị thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn Tuy rằng thực tán khốc, nhưng là ở trong thế giới này, không có bối cảnh cùng thực lực, sát thật liền sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ để ý ngươi, cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là thế giới này cách sinh tồn. Và anh, không bao lâu, mọi người liền thấy bí cảnh nhập khẩu rốt cuộc lập tức liền phải cùng cố xuống dưới, không khỏi sôi nổi lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Thủy Linh Tông lần này phái ra 5 vị trưởng lao chung, như cũ có lâm trưởng lão cùng từ trưởng lao thân ảnh, Phục Nhan còn thấy một hình bóng quen thuộc, kia đó là cùng chính mình có ân oán chu trưởng lão Bọn họ 3 người đều là hợp đạo chung kỳ Tu Vi, còn có 2 vị tương đối tuổi trẻ trưởng lão Tu Vi đều là chỉ có hợp đạo lúc đầu mà thôi. Lúc này, thấy bí cảnh lối vào phát sinh biến hóa, lâm trưởng lão không khỏi đem mọi người tập trung ở bên nhau, nhanh chóng mở miệng dặn giò nói, các ngươi yêu cầu minh bạch, tiến vào bí cảnh lúc sau Mỗi người điểm dừng chân đều là tùy ý truyền thống cho nên phủ vừa tiến vào, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị tách ra. Dứt lời, một bên tử trưởng lão cũng tiếp tục thuận thế nói tiếp nói, cho nên tiến vào sau, các ngươi hàng đầu nhiệm vụ không phải đi tìm kiếm thiên địa linh bảo hoặc là kỳ ngộ, mà là nhanh chóng tìm kiếm đồng môn tập hợp. Vừa dứt lời, liền có người phát ra nghi vấn, vì cái gì A Tiến vào sau chúng ta không nắm chặt thời gian tìm kiếm tài nguyên, không phải liền phải bị bọn họ thương đi đầu cơ. Bí cảnh trung tuy rằng tràn đầy tài nguyên, nhưng là cũng là nguy hiểm thật mạnh, hơi không lưu ý liền sẽ mất đi tánh mạng, cho nên các ngươi yêu cầu kết bạn mà đi, mới có thể bảo đảm an toàn. Lâm trưởng lão nhìn một đám cấp khó dằn nổi bộ dáng, tức khác không khỏi khẽ thở dài một hơi, lại thấp giọng giải thích nói, càng quan trọng là, tiến vào bí cảnh lúc sau liền không thể so ở bên ngoài, bên trong là không có bất luận cái gì điều kiện ước thúc. Nghe vậy, đoàn người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như thế này. Tựa như chúng ta Thủy Linh Tông cùng Tử Lan Tông từ trước đến nay không đối phó, nếu là chúng ta đơn người gặp gỡ bọn họ, phòng trừng liền phiên thoái. Lời này xác thật không giả, tiến vào bí cảnh sau, bởi vì mỗi người đều sẽ bị đơn độc truyền tống, không chạy nhanh tìm được đồng môn nói, thực dễ dàng sẽ trực tiếp bị người khác giết người đoạt bảo. Không sai, cho nên tiến vào bí cảnh sau, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, chúng ta đã dò xét qua, lần này bí cảnh phi thường đại, cho nên tìm kiếm tài nguyên một chuyện cũng không xuất ruột. Tiến vào về sau nhất định không cần đơn người hành sự, minh mạch sao. Từ trưởng lão cũng lại lần nữa ra tiếng dặn giò nói. Dừng một chút, hắn lại là lại nói, tiến vào sau, chúng ta 5 vị trưởng lão hội cho nhau liên hệ phát bảo, đến lúc đó sẽ nhanh chóng tìm được cái lâm thời căn cứ điểm, sau đó liền sẽ cho các ngươi thả ra tín hiệu, các ngài chỉ cần nhanh chóng tới rồi cùng chúng ta hội hợp. Là, ta hiểu được trưởng lão. Có người vội vàng bảo đảm nói. Bất quá, lại cũng có người trong ánh mắt hiện lên một tia âm hiểm kia. Yeah. Chúng ta gặp được lạc đơn đệ tử, có phải hay không cũng có thể. Ngay vậy, hai vị trưởng lão tuy rằng không có chính diện trả lời, lại cũng là cười cười, xem như cam chịu loại này được không hành vi. Tức khắc một bên các đệ tử không khỏi sôi nổi bắt đầu tính toán kế hoạch của chính mình. Phục nhan nghe bọn họ Tri Gian nói chuyện, lại là cũng không có chút nào ngoài ý muốn, rốt cuộc các đại tông môn thế ra Tri Gian vốn chính là không đối phó. Đừng nhìn bọn họ mặt ngoài một bộ đoàn kết hữu hảo bộ dáng. Kỳ thật ngầm đã đấu gà bay chó sủa. Tựa như hai vị trưởng lão theo như lời, tiến vào sau trừ bỏ chính mình đồng môn, người khác đều không thể hoàn toàn tin tưởng, rốt cuộc bụng người cách một lớp ra, người vĩnh viễn không biết này trái tim là hồng là hác. An phận thủ thường chẳng qua là một hồi chê cười mà thôi. Đương nhiên, đối với càng cẩn thận phục nhan tới nói, không chỉ là người ngoài, liền tính là đồng môn cũng không thể toàn tin, tại đây biển người tấp ngập trung. Nàng có thể tin phòng trừng cũng chỉ có cùng chính mình ký kết chủ tớ khế ước Thủy Lưu Thanh. Còn có Bạch Nguyệt Ly. Nàng cùng Bạch Nguyệt Ly chi gian, tuy rằng rõ ràng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là tín nhiệm lại sớm đã cắm dê dưới đáy lòng nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi gợi lên khỏe môi cười cười. Bạch Nguyệt Ly quay đầu lại thời điểm, liền với lúc thấy cái này hình ảnh, lúc này Phục Nhan một thân hồng y điề, nghịch quang đứng ở đám người bên ngoài, nàng một nửa dung nhan bị ánh sáng ẩn mấp Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể thấy một chương đẹp sơn mặt. Này hình như là Bạch Nguyệt Ly lần đầu tiên như vậy nhìn kỹ trước mặt người, nàng xong tấn tóc đen bị câu ở khoe miệng, tựa hồ là bởi vì nghĩ tới cái gì vui vẻ sự tình, thanh triệt trong con ngươi tràn đầy nhàn nhạt ý cười, nàng môi hình tự đạm, rồi lại gai đúng trông ngứa, hơi hơi dơ lên một cái độ cung khi, tựa hồ còn có một cái nhật nhạt lê hoa. Bạch Nguyệt Ly biết, Phục Nhan vẫn luôn đều rất đẹp, nàng đẹp, là nhiệt liệt, là trương dương, càng là sẵn lạ Đang có chút nhập thần thời điểm, Bạch Nguyệt Ly liền nghe thấy chính mình trong đầu chuyển đến Phục Nhan Thanh Thúy Thanh Âm, nàng không khỏi hoàn hồn, đối diện Phục Nhan không biết khi nào đã xoay người lại, đang có chút nghi hoặc nhìn chính mình. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, lại dường như không có việc gì truyền âm nói, tiến vào bí cảnh sau, nhất định phải tiểu tâm hành sự, biết không? Ta sẽ. Phục Nhan thẳng tắp nhìn chầm chầm đối diện bóng người, rất là nghiêm túc đáp lời, sau đó rồi lại nói, sư tỷ cũng là. Nhất định phải Ly phương vũ rất xa. Nghĩ đến nam chủ phương vũ, Phục Nhan liền có chút đau đầu, rốt cuộc ở trong nguyên tác, lần này đại bí cảnh chính là hắn một người sân nhà, cũng đúng là lần này trời xuôi đất khiến, hắn liền cướp đi bạch nguyệt ly âm nguyên. Chuyện này, Phục Nhan nhất định không thể làm nó phát sinh. Bí cảnh nhập khẩu đã hoàn toàn củng cố. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, mọi người nháy mắt đều bị lôi trở lại thần, không khỏi sôi nổi hướng tới bí cảnh nhập khẩu phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy vừa mới vẫn là một trận không gian gió lốc nơi đó Lúc này đã dần dần bắt đầu ổn định xuống dưới, bên trong cũng không hề sấm sét ấm ẩm, nhìn dáng vẻ sắc thật có thể an toàn tiến vào. Thực mong liền có tông chủ cùng gia chủ ra mặt, bắt đầu tổ chức mọi người dựa theo trình tự bắt đầu tiến vào, kỳ thật đối với lớn như vậy bí cảnh tới nói, bên trong tài nguyên khẳng định rất nhiều, đảo cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Cho nên, mọi người tông môn thế gia đệ tử vẫn là đều phi thường phối hợp. Không đến nửa canh giờ công phu, rốt cuộc là đến phiên thủy linh tông đoàn người. Chỉ thấy có hai vị trưởng lão đi ở phía trước, bước vào bí cảnh nhập khẩu sau, toàn bộ thân ảnh liền nháy mắt biến mất ở trong đó. Phía sau tiến trưởng lão còn không quên cuối cùng một lần dặn dò nói, hảo, đại gia từng cái bắt đầu tiến vào, vừa mới theo như lời nhất định phải ghi nhớ với tâm, minh bạch sao? Minh bạch! Mọi người vội vàng ứng hòa. Thức mau, phía trước người liền đã nhanh chóng bước vào bí cảnh chung không một lát sau, liền cuối cùng đến phiên phục nhan, nàng nhìn trước mặt có chút hư vô lốc xoé nhập khẩu cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp nhấc chân liền bước vào trong đó. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất quay cuồng trước mắt cảnh sắc cũng là nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Phục Nhan chỉ cảm thấy trước mắt vô số bạch quang trận lõe, ngay sau đó chính mình đó là vững vàng rơi xuống đất, bốn phía quang cảnh cũng rốt cuộc chậm dại ánh vào mi mắt. Trước mặt là một viên thật lớn cổ thụ, che trời dựng lên, màu xanh lục lá cây ở chi đầu theo gió nhẹ nhàng lay động. Phòng chứng yêu cầu ba bốn nhân thủ bắt tay mới có thể ôm lấy thân cây, có thể thấy được này cổ thụ có bao nhiêu thô trắng Ngước mắt nhìn trước mặt thật lớn cổ thụ, Phục Nhan không khỏi hơi hơi lộ ra một ít kinh ngạc thần sắc tới, còn không đợi nàng hoàn hồn, rồi lại thấy bốn phía tất cả đều là một mảnh thật lớn cổ thụ. Phần 83. Phục Nhan. Thực hiện nhiên, Phục Nhan tiến vào bí cảnh điểm rừng chân là một mảnh thật lớn rừng rậm, mà trước mặt rừng rậm liền phản phất là nguyên thủy xâm lâm giống nhau. Chỉnh thể đều phải so bên ngoài lớn hơn hai bồi bộ dáng Quả nhiên thượng cổ bí cảnh, nơi này động thực vật hẳn là còn đều là thượng cổ trùng loại. Phục Nhan dần dần hoàn hồn, lúc này mới một bên khắp nơi đánh giá rừng rậm bốn phía, một bên tự mình lầm bẩm. Hơn nữa, bởi vì đây là thượng cổ chiến trường bí cảnh lần đầu tiên xuất thế, tại đây trăm ngàn năm tới thời gian chung, cũng không từng có người tu tiên đặt chân quá, cho nên nơi này thiên địa linh khí phá lệ nồng đậm Trước mặt xanh đúng tươi tốt cây cối Điều phảng phất là bị cố ý mạ lên một tầng lực kính, có vẻ phá lệ tràn ngập sinh cơ, rất là hợp lòng người. Bất quá Phục Nhan tự nhiên không có quá nhiều thời gian đi thưởng thức bí cảnh trung cảnh sát, rốt cuộc càng mỹ lệ địa phương, thường thường nguy hiểm càng lớn, nàng cũng không thể dễ dàng liền thả lỏng tâm thần. Một nghiệm đến tận đây, Phục Nhan liền nhanh trong thu hồi chính mình tâm mắt, nàng không có tiếp tục dừng lại ở chỗ cũ, mà là trực tiếp liền lắc mình xuyên qua tiến này phiến thật lớn rừng rậm giữa. Lại một châu linh hoàn hoa Phục Nhan còn chưa đi vài bước, liền đã là thuận tay nhặt vài châu tương đối hy hữu linh dược, nảy nháy mắt công phu, liền lại là một châu linh hoàn hoa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nếu thấy, tự nhiên không có không thu đạo lý, tuy rằng không biết chính mình có thể hay không dùng tới, nhưng là cầm hướng đi tông môn đổi lấy một ít linh thạch cũng là không có vấn đề. Xem qua nguyên cốt truyện Phục Nhan, minh bạch lần này bí cảnh thám hiểm như thế nào cũng đến liên tục cái 1-2 năm thời gian, mà muốn đạt được tông môn che chở, tự nhiên là yêu cầu giao nộp một ít tài nguyên Bất quá tông môn cũng sẽ lấy ra ngang nhau giá trị linh thạch trao đổi, kỳ thật thật cũng không phải cái gì lô vốn mua bán, cho nên chỉ cần là thiên địa linh dược, Phục Nhan thấy liền đều thuận tay cấp thu. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền cũng không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng tiến lên đem trước mặt này châu linh hoàn hoa cấp thu vào chính mình chữa vật linh giới bên trong. Khu rừng này tựa hồ rất lớn, Phục Nhan đã ở bên trong xuyên qua hảo chút thời gian, lại như cũng không có bất luận cái gì phương hướng đang nói. Chỉ có thể là mặc cho cảm giác vẫn luôn về phía trước lao đi Đương nhiên, nàng thu hoạch cũng không nhỏ Lại đi rồi không bao lâu, Phục Nhan mới rốt cuộc nghe thấy phía trước chuyển đến người tu tiên động tĩnh Tức khắc không khỏi hơi hơi một đốn, đồng nhiên nghĩ tới cái gì Nàng liền nhanh chóng thả chậm bước chân Ở không xác định phía trước người là là địch là bạn phía trước Phục Nhan tự nhiên là không chuẩn bị bại lộ chính mình hành tung Chỉ thấy nàng lặng yên không một tiếng động nhảy lên một viên cổ thụ phía trên Rắc rối phức tạp cành lá thành công đem chính mình thân ảnh giấu đi, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt hướng tới phía trước phương hướng nhìn qua đi, ba đạo thân ảnh liền nhanh chóng xuất hiện ở nàng trước mắt. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, trong rừng rậm gian không biết vì sao nhiều ra một mảnh nhỏ hồ nước, mà lúc này hồ nước bên trong tựa hồ có cái gì bảo vật, một bên ba người nguyên nhân chính là vì nó mà chấp kiếm đối lập. Nơi này chính là ta trước tới, hai vị muốn làm gì? Nói chuyện chính là một cái 20 tuổi tả hữu nữ tử, tu vi ở khai quang hậu kỳ. Lúc này nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Một vị diện bạo có chút tục tằng nam tử nghe vậy, nhìn chằm chằm nữ tử tức khắc không khỏi hư lạnh một tiếng, "Bảo vật từ trước đến nay đều là bằng thực lực, ngươi trước tới lại như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi một người sẽ là chúng ta huynh đệ hai người đối thủ?" "Liên ngươi còn tưởng nhúng chạm bực này bảo vật?" Một vị khác một thân màu nâu nam tử cũng là cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn trước mặt nữ tử, tựa hồ đối với nàng trong ánh mắt uy hiếp không chút nào để ý. Hai người đều là khai quang hậu kỳ tu vi, tự nhiên là không cần sợ hãi một nữ tử. Nghe thấy bọn họ là vì hồ nước thượng bảo vật mà tranh chấp lên trên cây phục nhan nhưng thật ra cũng đối này bảo vật tới hứng thú. Bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, nàng có chút thấy không rõ hồ nước thượng hơi hơi sáng lên đến tột cùng ra sao bảo vật. Đang ở phục nhan cẩn thận hướng tới hồ nước trông được đi thời điểm, rồi lại nghe thấy được tên kia cây cỏ y y nam tử có chút không có hảo ý nói, hắc hắc bất quá sao, xem ngươi lớn lên cũng không tệ lắm phân thượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý ngoan ngoắn hầu hạ chúng ta huynh đệ một hồi, nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đối với như vậy vũ đục tính ngôn ngữ, nàng kia tức khắc liền đen mặt, nàng trực tiếp rút ra chính mình bảo kiếm, dối tay chỉ vào đối diện hai người, một bộ khó thở bộ dáng nàm mơ, vọng các ngươi vẫn là người tu tiên, lại là cùng súc sinh không có gì khác nhau, hôm nay ta liền phải thế nói. Dứt lời, nữ tử liền bay thẳng đến hai người giết qua đi. Đối diện huynh đệ hai người lại là nhìn cười Không chút nào để ý nói, súc sinh sao? Chúng ta đây hôm nay liền làm người biết cái gì kêu súc sinh. Mới nói mấy câu công phu, ba người liền nhanh trong chém giết ở cùng nhau, trong lúc nhất thời bốn phía kiếm quang bắn ra bốn phía, đánh túi bụi Trên cây phục nhan lẳng lặng nhìn trước mặt chiến đấu, lại ở do dự này muốn hay không ra tay, rốt cuộc tại đây bí cảnh bên trong, mỗi người đều có thể xem như chính mình đối thủ, nàng cũng không phải cái gì thiện lương tính tình. Chính suy nghĩ nửa ngày khi, bên kia chiến đấu đã là sắp có rồi kết quả chỉ thấy cây cỏ y y nam tử thừa dịp nữ tử cùng tục tầng nam tử giao thủ thời điểm, nháy mắt liền vọt đến nữ tử phía sau, lúc sau đó là không lưu tình chút nào một trường đánh đi ra ngoài. Phục, một ngụm máu tươi nháy mắt liền nữ tử trong miệng phương ra, nàng cả người cũng như là một đạo như diều đễ dây, thẳng tắp thật mạnh ngã ở trên mặt đất, kích khởi đầy đất bụi bạm. Người, đê tiện. Nữ tử có chút gian nan khởi động nửa cái thân mình, một đôi mắt hạnh gắt gao trừng mắt trước mặt cây cỏ y, y nam tử. Nữ tử thực lực tuy rằng cũng không kém, nhưng là đối thượng cùng đẳng cấp hai người, tự nhiên là không có khả năng chiếm được cái gì tiện nghi, không có trực tiếp bị giết đã là nam tử hai người cố ý. Đê tiện Tây cỏ ý kìa nam tử tựa hồ đối với nữ tử mắng tiếng động cũng không để ở trong lòng, ngược lại là từng bước một hướng tới trên mặt đất nữ tử đi đến, đầy mặt đều là chẳng đầy đáng khinh tươi cười. Nữ tử tựa hồ mới thấy tình thế không ổn, tức khác không khỏi có chút sợ hãi sau này mất máy, ngoài miệng lại còn phóng tàn nhẫn lời nói Ngươi, Ngươi muốn làm gì, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là đoan mục gia tộc người, các ngươi. Các ngươi nếu là dám làm cái gì, chắc chắn chết không toàn thời. Đoan mục gia tộc, Phục Nhan tuy rằng chưa từng nghe qua, bất quá hẳn là cũng là thực lực cường hãn thế gia. Đối với nữ tử dọn ra chính mình thân phận sau, cây cỏ y lìa nam tử như cũ không chút nào để ý, đoan mục gia tộc lại như thế nào, nơi này bốn bề vắng lặng, ngươi cảm thấy ai sẽ biết đâu. Một bên tục tàng nam tử cũng là hấp hấp nở nụ cười, trước khi chết có thể hầu hạ chúng ta huynh đệ một hồi, cũng coi như là phúc khí của ngươi. Nói, hai người liền trực tiếp làm trò nữ tử mặt, bắt đầu chậm rãi bung ra đai lưng, tựa hồ là muốn chuẩn bị cởi quần áo. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ kiếm thế lại trực tiếp từ trong rừng cây bay ra tới, chờ một bên cây cỏ y đi hẻ nam tử mới vừa phản ứng lại đây khi, lại là đã không kịp tranh nẽ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp được này nhất kiếm. Ngay sau đó, liền thấy cây cỏ y đi hẻ nam tử nháy mắt bay ngược đi ra ngoài Bởi vì hộ thể chân nguyên cường đại nguyên nhân, lúc này mới có thể bảo vệ một mạng, bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ngước mắt hô, người nào. Tục tăng nam tử cũng là bị này nhất kiếm hoàng sợ, tức khác liền gắt gao nhìn chầm chầm cánh rừng trung, ngược lại liền thấy một mặt thân ảnh màu đỏ vững vàng từ một viên cổ thụ thượng vững vàng rơi xuống. Người tới tự nhiên là Phục Nhan, nàng nhìn trước mặt mấy người, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai lại là một vị mỹ nữ. Cây cỏ ý kìa nam tử lại thấy do Phục Nhan cũng là khai quang hậu kỳ tu vi sau vừa mới vẫn là kinh hãi thần sắc tức khắc liền biến mất không thấy. Tục tăng nam tử tự hồ còn có chút không phản ứng lại đây, chỉ là mang theo uy hiếp ý vị nói, ngươi là người phương nào, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người. Phục Nhan lạnh lùng ngước mắt nhìn chầm chầm hắn, nhàn nhạt ra tiếng nói, muốn trách thì trách các ngươi ố hế ta đôi mắt. Kỳ thật Phục Nhan ngay từ đầu sắc thật không tính toán ra tay, bất quá trước mặt hai người hành vi sắc thật quá mức dơ bẩn Nếu là bọn họ trực tiếp giết nữ tử, nàng khả năng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Phục nhan xuất hiện, thành công hấp dẫn hai người ánh mắt, cho nên vẫn chưa không có người phát hiện trên mặt đất nữ tử lẳng lặng bông ra trong tay đồ vật, ru mắt khi rồi lại liễm đi chính mình thần sắc. Lúc này, chỉ thấy màu nâu nam tử chẩm rãi từ trên mặt đất bò dậy, rồi tay lao đi khỏe miệng máu tươi, nhìn Phục nhan thần sắc cũng để lộ ra một cổ dâm ý chi sắc, xem ra chúng ta huynh đệ hai người hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, mới vừa tiến bí cảnh. Liền đưa tới hai vị mị nữ, hắc hắc. Ở hắn xem ra, Phục Nhan bất quá cũng là cùng giai cấp người tu tiền, vừa mới bất quá là chính mình đại ý mới bị này gây thương tích, bọn họ hai người nghiêm túc lên, muốn giải quyết Phục Nhan như cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là liền ở hắn nói âm vừa ra, liền thấy đối diện Phục Nhan trực tiếp giơ tay, hắn thậm chí còn không có tới kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình ngực một trận trống giống, ngay sau đó cả người đó là trường mắt không thể tin tưởng thần sát, trực tiếp lại lần nữa ngã xuống đất. Lại không có bất luận cái gì hơi thở. Hồn ào. Phục nhan nhàn nhạt thu hồi chính mình linh lung đoàn kiếm, một bộ phong khinh vân đạm thấp rộng lầm bẩm. Loảng xoảng một tiếng, đối diện tục tàng nam tử vũ khí tức khắc liền trực tiếp kinh rơi xuống đất, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình đồng bạn cư nhiên bị người nhất kiếm đánh chết. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn chỗ nào còn có lá gan đối mặt Phục nhan, tức khắc đó là cũng không bay đầu lại xoay người, tựa hồ tưởng chạy nhanh chạy trốn Bất quá sự tình đã phát sinh tới rồi cái này cục diện, Phục Nhan lại như thế nào thả hổ về rừng, chỉ thấy nàng một cái lấp mình, ngáy mắt liền xuất hiện ở tục tầng nam tử, ngay sau đó vô huyễn kiếm vừa ra, người nọ liền cũng nhanh chóng ngã xuống đất. Liền giết hai người, Phục Nhan như cũ không có gì khác cảm xúc, nàng trực tiếp đem này hai người chữ vật linh giới thu, lúc này mới quay đầu lại nhìn trên mặt đất nữ tử. Đừng! Đừng giết ta! Này! Này dưỡng hồn liền cô nương cầm đi đó là, ta nhất định bất hỏa cô nương đoạt. Nữ tử thấy Phục Nhan nhìn về phía chính mình, tức khắc liền lộ ra một bộ cực độ sợ hãi bộ dáng, nói chuyện đều có chút không gì sánh kịp. "Dưỡng Hồn Liên." Nghe thấy nữ tử nói sau, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, ngược lại lại lại lần nữa xoay người, đem chính mình tầm mắt rừng ở trước mặt hồ nước phía trên. Chỉ thấy hồ nước trung ương, nơi đó phiếm quang mang nhàn nhạt, nhạt, bên trong đúng là một châu hoa sen, chỉ nhìn xem thượng liếc mắt một cái, Phục Nhan liền cảm giác được một loại thần hồn chi lực. Xem ra thứ này, quả nhiên là Dưỡng Hồn Liên. Đối với người tu tiên tới nói, thần hồn chi lực cũng là một loại phi thường lực lượng cường đại, thông thường cũng bị mọi người xưng là tinh thần lực, bất quá nói như vậy, tinh thần lực chỉ có thể ở tu vi đạt tới hợp đạo hậu kỳ, mới lại có thể khả năng tu luyện ra tới, muốn tu luyện tinh thần lực cũng là cực kỳ khó khăn. Mà dưỡng hồn liên đó là phụ trợ tu luyện tinh thần lực tốt nhất bảo vật, niên đại càng cao đối với tu luyện tinh thần lực tác dụng càng lớn, có thể nói một châu dưỡng hồn liên giá trị không thua gì một kiện trung đẳng linh khí, quý đến cực điểm. Không sai. Đây là một châu có được 300 năm phân dưỡng hồn liên. Trên mặt đất nữ tử thấy Phục Nhan ánh mắt đều dừng ở hồ nước phía trên, tức khác liền một bên từ trên mặt đất chẩm rãi bỏ dậy, một bên ra tiếng giải thích nói. Nghe vậy, Phục Nhan lại là có một trận kinh ngạc, thế nhưng vẫn là một châu 300 năm phân dưỡng hồn liên, nếu nói vừa mới chính mình chỉ là đối dưỡng hồn liên nổi lên tâm tư, như vậy hiện tại Phục Nhan lại là trí tại tất đắc. Đúng vậy, bất quá kiến thức quá cô nương thực lực lúc sau. Ta tự nhiên sẽ không ở ôm có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ cầu cô nương phóng ta một con đường sống. Nhìn trước mặt bóng dáng, nữ tử dối tay nắm thứ gì chính đặt ở sau lưng, sau đó từng bước một lảng lặng tới gần. Phía trước phục nhan tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được có cái gì không đúng địa phương, giữa hồn liên tựa hồ hấp dẫn ở nàng toàn bộ ánh mắt, chỉ thấy nàng nhìn nơi xa, toàn thân đều để lộ ra một chung nhiệt liệt khát vọng. Nữ tử thấy, tức khắc không khỏi rũ xuống con người, một đôi mắt hạnh Trung nhanh chóng hiện lên một kia l Không đến một cái hô hấp công phu, nàng liền đã lặng yên không một tiếng động đi tới phục nhan phía sau. Trong lúc nhất thời, hai người chi gian khoảng cách chỉ còn lại có không đến một trường độ rộng. Này dưỡng hồn liền tản mát ra qua mang, sẽ hấp dẫn rất nhiều người lại đây, cô nương vẫn là chạy nhanh đi lên tháo xuống mới hảo. Nữ tử đi vào phục nhan bên người, một bên chậm dãi rụ hoặc khuyên bảo, một bên không giấu vết nâng lên chính mình tay phải, lặng lặng hướng tới phục nhan trên vai đắp đi. Mắt thấy chính mình liền phải đắc thủ thời điểm. Hay sau đó nữ tử liền đột nhiên cảm giác một đạo sắc bén mũi kiếm từ chính mình hét hầu sẽ qua, ở nàng mới vừa phản ứng lại đây thời điểm, máu tươi liền như thác nước giống nhau, chạy xiết từ nàng yết hầu chỗ chào ra. Thức mau, nữ tử liền trực tiếp mở to hai mắt, thẳng tắp lại lần nữa hướng phía sau nga xuống, phanh một tiếng, giơ lên đầy đất bụi bặm. Phục Nhan lúc này mới dường như không có việc gì xoay người lại, nàng nhìn trên mặt đất thi thể, cũng không có quá lớn ngoại ý muốn chi xác. Kỳ thật nữ tử động tác nhỏ, Phục Nhan đã sớm xem rõ ràng. Tuy rằng nàng ngụy Trang thực hảo, nhưng là lại đã quên chính mình đang ở bí cảnh bên trong. Phần 84 Có thể đi vào này bí cảnh, nói vậy đều là các đại tông môn thế gia chung người xuất sắc, tâm tư tự nhiên sẽ không quá mức đơn thuần. Đối mặt nhị vị cùng đẳng cấp cao thủ, người bình thường đều sẽ trước ước lượng thực lực của chính mình, chính là nữ tử lại như là một cái ngốc nét người, trực tiếp đã bị cây cỏ y y hẻ nam tử nói kích hôn đầu bóc. Này rõ ràng liền có chút không thích hợp, ở phục nhan xem ra. Nữ tử nhất định còn có chính mình chuẩn bị ở sau, chỉ là cô ý chúng nam tử phép khích tướng. Cho nên từ hiện thân lúc sau, Phục Nhan Dư Quang liền vẫn luôn đều dừng ở nữ tử trên người. Giờ này khắc này, Phục Nhan mới rốt cuộc phát hiện nữ tử trong tay đồ vật, thế nhưng là một cái chỉ có ngón cái cái lớn nhỏ sâu, nhưng là nàng lại không quen biết này sâu đến tuột cùng là vật gì. Sâu rời đi nữ tử bàn tay lúc sau, không bao lâu cũng nhanh chóng bắt đầu khô quát lên, bất quá chấp mắt công phu, liền đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Phục Nhan cũng không tính toán dễ dàng đi đụng vào tìm tòi nghiên cứu, mà là trực tiếp chấp kiếm khơi mào nữ tử chữ vật linh giới, sau đó thu vào trong túi, làm xong này hết thảy sau, nàng mới lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía rừng rậm một chỗ. Nhìn lâu như vậy diễn, Đạo Hưu cũng nên hiện thân đi. Nguyên Lai, like, nơi này trừ bỏ Phục Nhan, thế nhưng còn có người khác cũng lặng lẽ tránh ở cánh rừng chung, hắn đem chính mình hơi thở ẩn ngất phi thường hảo, nếu không phải vừa mới thấy nữ tử ngã xuống sau, hắn không khỏi kinh ngạc một chút. Hô hấp bởi vậy có chút hối loạn, Phục Nhan thật đúng là phát hiện không được hắn. Nghe thấy Phục Nhan thanh âm sau, chỗ tối tư dập chi không khỏi tâm thần ngảy dự, hắn tự hồ không nghĩ tới chính mình che giấu tốt như vậy, cư nhiên còn bị phát hiện. Nếu đã bị phát hiện, tư dập chi tự nhiên cũng liền không có tiếp tục che giấu đạo lý, hắn hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó liền trực tiếp một cái xoay người, vương vàng hiện thân với Phục Nhan đối diện. Cô nương hảo nhắn lực, tại hạ đúng là bội phục, bội phục A. Tư dập chi tựa hồ cũng không sợ hai Phục Nhan trên người sắc ý, ngược lại lộ ra một bộ thản nhiên tự đắc biểu tình tới, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Phục Nhan nhìn trước mặt người tới, lại là hơi hơi như mày, người này tuy rằng cũng là khai quang hậu kỳ tu vi, nhưng là lại cũng không đơn giản. Bất quá, hôm nay này trâu dưỡng hồn liên Phục Nhan là trí tại tất đắc, tuy rằng đánh lên tới khả năng có chút gian nan, nhưng là Phục Nhan vẫn là tương đối có năm chắc, rốt cuộc nàng có át chủ bài hội tâm nhất kiếm. Khư bông ngọc cấn cũng là một cái lớn hơn nữa át chủ bài, không đạo lý không đua một phen. Nhìn phục nhan trên mặt lộ ra tới thân sắc, tư dập chi tựa hồ đã đoán được nàng suy nghĩ cái gì, tức khắc vội vàng vẻ mặt vô tội dơ lên đôi tay, lộ ra một bộ đầu hàng tư thế, ai, đạo hữu ngàn vạn không cần đa tâm, ta đối với dưỡng hồn liên chính là không có hứng thú, chơi đất chứng giám, đều chơ mắt thấy ngươi hợp với dết ba vị khai quang hậu kỳ cao thủ, ta sao có thể còn đánh hổ khẩu đoạt thực ý từng đâu Tựa hồ sợ hãi Phục Nhan không tin chính mình, tư dập chi phản phất đều sắp đem tâm ngóc ra đến tử chứng giống nhau. Phục Nhan muốn tưởng rằng đối phương là một cái cao lanh cao thủ, lại không nghĩ lại là cái miệng lươi chân chung người, này một mở miệng, đó là xảo nàng màng thai đều có chút đau. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, không đánh cuộc một phen ngươi như thế nào liền biết không có thể từ trong tay ta cướp đi này dưỡng hồn liên đâu Phục Nhan như cũ gắt gao nắm trong tay linh lung đoạn kiếm, một bộ tựa hồ tùy thời khả năng động thủ bộ b Tư dập chi nghe xong, tức khác không khỏi liên tục dơ đôi tay giải thích nói, ai nha, ngươi như thế nào liền không muốn tin tưởng ta đâu, ta người này đi tư chất giống nhau, có thể tu luyện đến hợp đạo hậu kỳ đều là tích tám đời đức, ta nhưng không có dư thừa tầm tư đi tu luyện tinh thần lực, nếu là hôm nay nơi này là một kiện trung đẳng linh khí, ta đây còn khả năng cùng đạo hưu bác một bác. Kỳ thật người này nhìn thực không đàng hoàng, nhưng là Phục Nhan biết hắn không đơn giản, nếu là có thể bất động võ tự nhiên là tốt nhất, cũng tỉnh đi một hồi ác chiến Cho nên ở nhìn thấy đối phương sắc thật không có nửa phần cùng chính mình tranh đoạt dưỡng hồn liên ý tứ sau, Phục Nhan nhưng thật ra chậm rãi thu hồi kiếm. Thấy Phục Nhan đã không có động thủ ý tứ, Tư Dập Chi không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó lúc này mới chậm rãi đem chính mình đôi tay buông xuống, tiếp theo lại lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt vui sướng nhìn chầm chằm Phục Nhan nói: "Này nữ tử nói không tồi, dưỡng hồn liên phát ra quang mang sắc thật sẽ hấp dẫn những người khác tiến đến, cho nên đạo hữu vẫn là chạy nhanh đi lấy đi." Yên tâm ta đều ly ngươi xa như vậy, không có khả năng làm sau lưng đánh lén chiêu này, lại nói ngươi khẳng định cũng không sợ ta. Phục Nhan cảm giác người này thật là há mồm liền một đống lời nói, quả thật là danh xứng với thực làm nhảm một quả, nàng thật sự lười đến tiếp tục phản ứng hắn, liền trực tiếp lắc mình dừng ở phía sau hồ nước phía trên. Dừng ở giữa hồn liên bên cạnh thời điểm, Phục Nhan mới cảm giác được cái loại này ôn hòa thần hồn chi lực chậm rãi chuyên đến, làm người phá lệ vui vẻ thoải mái, nàng hiện tại mới khai quang hậu kỳ tu vi. Nếu là lập tức ăn dưỡng hồn liên phòng trừng cũng không có gì dùng, vẫn là chờ đột phá hợp đạo kỳ sau lại tiến hành nếm thử tu luyện tinh thần lực mới hảo. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền nhanh trong trực tiếp nghỉ ngơi hồn liên nhỏ tận gốc, sau đó lại tiếp tục thu không ít này hồ nước trung thủy, chuẩn bị nghỉ ngơi hồn liên tiếp tục dưỡng ở chính mình trữ vật linh giới chung. Ước chừng hoa có nửa khắc chung thời gian, Phục Nhan mới cuối cùng là đem này dưỡng hồn liên nhỏ trồng thành công, tức khắc không khỏi hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm xong này hết thảy lúc sau, Phục nhan lúc này mới từ hồ nước phía trên đứng dậy, quay đầu lại hướng tới bên bờ nhìn lại thời điểm, liền đột nhiên phát hiện vừa mới kia không đàng hoàng người, cư nhiên không biết khi nào đã ngồi sổm nữ tử thi thể bên cạnh, giờ phút này tựa hồ chính thượng thủ thoát nữ tử quần áo. Phục nhan, có lẽ là Phục nhan tầm mắt quá nhiệt liệt, tư dập chi mới vừa rút đi nữ tử thi thể một nửa quần áo, liền không khỏi ngước mắt quay đầu lại, một chốc kia liền vừa lúc đụng phải Phục nhan có chút phức tạp ánh mắt, ánh mắt kia phản phất đang hỏi người thi Trong đầu ý thức được chính mình hiện tại trên tay động tác lúc sau, tư dập chi tạch một chút liền nhanh chóng nhảy dựng lên, sau đó vội vàng nhìn chằm chằm phục Nhan giải thích nói: "Ai ai ai, không phải đạo hữu ngươi tưởng như vậy, nhất định phải tin tưởng ta, ta biết ngươi hiện tại khẳng định cảm thấy ta là cái biến thái, nhưng là thật sự không phải đạo hữu tưởng như vậy, ta chính là, chính là có một chuyện tưởng xác nhận một chút mà thôi, thật sự." Hồ Nước phía trên phục Nhan không nói gì, chỉ là mặt vô biểu tình một lần nữa bay lại đây, sau đó vững vàng dừng ở một bên. Người tưởng xác nhận cái gì? Phục nhan ngước mắt nhìn hắn hỏi. Thấy Phục nhan trong ánh mắt cuối cùng là không có vừa mới cái loại này phức tạp biểu tình sau. Tư dập chi không khỏi lại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa nhất định là không có xem hoàng lịch. Hắn đều mau xấu hổ khấu chỗ một cái hầm ngầm tới. Đạo hưu cũng biết nàng vừa mới trong tay cầm sâu là cái gì. Tư dập chi chỉ có thể hô phục bình tĩnh. Lại lần nữa một lần nữa ngồi xổm xuống thân mình. Rồi tay chỉ vào đã khô quắt sâu hỏi Phục Nhan tự nhiên là không hiểu được. Tư dập chi lúc này mới lại lần nữa thượng thủ rút đi nữ tử thi thể quần áo, lại dơ tay chỉ vào nữ tử trên bụng nhỏ một chỗ nói, đạo hưu xem nơi này. Phục Nhan nhất định phải nhìn lại, lại phát hiện nơi đó xác thật một đạo màu đen dấu vết, phản phất là bụng nhỏ chung có thứ gì, nhìn nhưng là có chút giống. Một cái sâu thân ảnh. Không sai, nơi này cũng là một con sâu. Tư dập chi thấy Phục Nhan trong lòng đã có suy đoán, liền nhanh chóng cấp ra đáp án. Sau đó lại tiếp tục giải thích nói, nói đúng ra, nàng trong thân thể, cùng nàng trong tay đều là một loại cổ trùng. Cổ trùng. Phục nhan đang nghe thấy tên này lúc sau, liền nháy mắt minh bạch, nguyên lai nữ tử vừa mới là tưởng cho chính mình hạ cổ. Không sai. Tư dập chi lại lần nữa đáp lời, mày cũng hơi hơi nhăn lại, nếu là nàng vừa mới thành công, đạo hữu liền sẽ trở thành nàng con dối, chỉ có thể tùy ý nàng sử dụng. Nghe thấy tư dập chi giải thích ghi, Phục nhan không khỏi hơi hơi một đốn. Tự hồ là không có chút dự đoán được này cổ trùng thế nhưng sẽ như thế lợi hại, may mắn nàng làm việc luôn luôn đều tương đối cẩn thận, nếu là thật sự chúng chiêu, sợ là rất khó thoát khỏi nó không chế. Đối với trước mặt phục nhan vi lăng, tư dập chi lại cho rằng đối phương là không tin chính mình giải thích, tức khác liền lại mở miệng tiếp tục nói, đạo Hữu có điều không biết, này đó cổ trùng chính là phi thường không bình thường, chúng nó là từ đoàn mục gia tộc đặc biệt luyện chế, ta nghe nói cho dù là hợp đạo kỳ cao thủ, đều khó có thể chống cự này cổ trùng khống chế. Ngươi là người phương nào? Vì sao biết như vậy rõ ràng? Phục nhan đống nhiên có chút tò mò nhìn chầm chầm trước mặt tư dập chi, có chút tìm tòi nghiên cứu ra tiếng hỏi. Kỳ thật đối với thế gia tới nói, loại này thủ đoạn khẳng định là không thể gặp quang. Phục nhan tại đây bắc vực cũng đãi hơn nửa năm thời gian, chưa bao giờ nghe nói qua loại này thủ đoạn, không hề nghi ngờ này. Đoàn mục gia tộc hẳn là bí mật bồi dưỡng cổ trùng, trước mặt người này lại như vậy rõ ràng, không thể không làm người hoài nghi. Dứt lời Trên mặt đất tư dập chi đột nhiên liền lại lần nữa nhảy dựng lên, hắn vội vàng lại lộ ra một bộ không đàng hoàng, cả lơ phất phơ bộ dáng tới, hắn cười ha hả nói, "Hắc hắc, ta nào biết đâu rằng bọn họ Đoan Mục gia tộc sự, ta chính là thuận miệng nói bậy, đạo hữu không cần thật sự, nếu là làm cho bọn họ Đoan Mục gia tộc biết ta ở sau lưng bố trí bọn họ, ta có mấy cái mệnh cũng không đủ sống." Đạo hữu đang thương đáng thương ta, này đó lung tung lời nói, nhưng ngàn vạn không thể truyền đi ra ngoài, ta còn tưởng sống lâu chút thời gian Hơn nữa đạo hưu xin yên tâm, về dưỡng hồn liền ký ức đã từ ta trong đầu xóa bỏ, tuyệt không lại có người thứ hai biết hiểu hôm nay sự. Tư dập chi vừa nói, một bên cử trả lời thề son sát, phản phất liền kém cấp Phục Nhan phát cái thể Nhìn hắn không dấu vết đánh hiểm hộ, Phục Nhan nhưng thật ra đối người này thân phận càng ngày càng to mò, bất quá đối diện người tựa hồ không cho Phục Nhan lại lần nữa ra tiếng rò hỏi cơ hội, vội vàng xoay người giải khai chân, đó là toàn bộ chạy vào trong rừng rộng. Chỉ ném xuống một câu Nếu đạo hữu không có việc gì, chúng ta đây cũng thời điểm nên như vậy tách ra, từng người tìm kiếm cái khác cơ duyên. Phục Nhan Bất quá chớp mắt công phu, hồ nước phụ cận liền chỉ còn lại có Phục Nhan một người thân ảnh. Cảm thán một câu người này khinh công thế nhưng chút nào vô lễ chính mình sau Phục Nhan liền cũng nhanh chóng thu hồi chính mình tầm mắt. Tuy rằng nàng là có chút tò mò đối phương thân phận, bất quá đảo cũng không có gì cực đoan ý tưởng. Đến nỗi chính mình người mang dưỡng hồn liền một chuyện. Phục nhan đảo cũng không sợ bị chuyển đi ra ngoài, rốt cuộc đối phương tuy rằng tùy tiện, nhưng là cũng không giống sẽ là tâm khẩu bất nhất người, còn nữa hắn cũng không biết chính mình thân phận, tưởng truyền cũng chuyển không ra đi. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan liền cũng không có hao phí quá nhiều tâm thần, đặt ở người này trên người, nàng quay đầu lại thấy liếc mắt một cái trên mặt đất tam cổ thi thể, nghĩ vừa mới đánh nhau sẽ hấp dẫn người khác tiến đến, tức khác cũng liền lắc mình vào trong rừng. Gió nhẹ di động, Man chi cảnh lá đều nhẹ nhàng run rời. Một mạt thân ảnh màu đỏ thực mau liền hoàn toàn biến mất không thấy. Xuyên qua gần 3 4 thiên thời gian, tại đây ngày trạng vạng thời khắc, phục nhan thân ảnh mới rốt cuộc từ này phiến thật lớn cổ thụ trong rừng rậm lược ra tới. Đương nhiên trong lúc này, nàng cũng là gặp gỡ vài sóng tông môn cùng thế gia đệ tử, cũng ra tay đại đánh quá vài lần. Bất quá nàng cảm thấy chính mình còn xem như tương đối may mắn, vẫn chưa gặp gỡ cái gì mạnh mẽ đối thủ, cùng đến từ bí cảnh chung nguy hiểm, một đường đi ra cũng là tương đối thuận lợi. Nhìn trước mắt một mảnh tiểu bình nguyên, Phục nhan mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, nàng đến chạy nhanh ở mặt trời xuống núi phía trước, tìm được một cái ẩn thân chỗ, rốt cuộc nàng không có khả năng suốt đêm lên đường. Tại đây bị cảnh, ai cũng không biết dây tiếp theo hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm, cho nên không ai sẽ ngây ngốc, bởi vì lên đường mà đem chính mình làm cho mọi mệnh bất ham muốn thời khắc bảo trì tinh thần dư thừa mới được. Cho nên đã nhiều ngày ở cổ thụ trong rừng rậm, bởi vì dự phòng nửa đêm có người đánh bất ngờ, Phục nhan cũng là không dám có một tia thả lỏng, hiện giờ thực sự có chút hoảng Cho nên mới nghĩ đêm nay tìm cái nơi tương đối an toàn, hảo hảo tu dưỡng tinh thần. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan ánh mắt liền dừng ở bên phải một đỉnh núi phía trên, nàng chuẩn bị đi lên tìm cái ẩn nấp điểm sơn động, chờ ngày mai trời đã sáng ở tiếp tục tìm kiếm Thủy Linh Tông trưởng lão môn phát ra tín hiệu. Nếu quyết định chú ý, Phục Nhan cũng liền không ở có điều do dự, trực tiếp thân hình vừa động, liền dưới chân sinh phong hướng tới bên kia ngọn núi chạy như điên mà đi. Phần 85. Mắt thấy sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Phục Nhan cũng rốt cuộc là đi tới chân núi dưới, nàng nhanh chóng dọc theo một cái tiểu đạo, tiếp tục hướng tới trên núi đi đến, Phục Nhan cũng không có đi đỉnh núi ý tưởng, mà là ở giữa sườn núi địa phương bắt đầu tìm kiếm ẩn thân chỗ. Bởi vì ngọn núi ít có người đặt chân nguyên nhân, giữa sườn núi nơi nơi đều tràn ngập màu xanh lục bụi gai, đi tới lên thực sự có chút khó khăn không thôi, lo lắng gặp được cái gì nguy hiểm, Phục Nhan cũng không dám có quá lớn động tĩnh, chỉ có thể một chút một chút sờ soạn, cũng không biết đi qua bao lâu. Phục nhan ở phía trước rốt cuộc phát hiện một cái sơn động, lại xác định phía sau không có người theo dõi chính mình sau, nàng lúc này mới nhanh chóng lắc mình đến gần sơn động. Sơn động nhập khẩu vẫn là tương đối hẹp hòi, bởi vì bên ngoài tràn đầy thô tráng bụi gai, cho nên tiến vào thời điểm cũng xác thật có chút không có phương tiện, Phục nhan không thể không thật cẩn thận nghiêng người đi vào. Loại này sơn động giống nhau rất có khả năng sẽ có mai phục hoặc là yêu thú, bất quá Phục nhan đứng ở cửa động khi, lại cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương trong sơn động thực can tĩnh, không có nửa điểm tiếng vang. Dừng một chút, Phục Nhan mới tay cầm linh lung đoạn kiếm, từng bước một chậm dài hướng trong đi đến, bên trong không chút nào ngoài ý muốn một mảnh hát cám, Phục Nhan chỉ có thể sinh ra một đoàn ngọn lửa tới, tiếp tục hướng bên trong đi tới, đi rồi không bao lâu, nàng lại là phát hiện sơn động chỗ sâu trong đột nhiên chuyển đến mấy cái phiếm hơi lượng quan điểm, giống như là nho nhỏ bóng đèn giống nhau. Nhưng mà, liền tại hạ một khắc Phục Nhan lại là lập tức dừng bước chân. Tự hồ là bởi vì đột nhiên ý thức được cái gì, nàng chỉ một thoáng liền cảm thấy, toàn thân bết máu đều phản phất ngược dòng mà lên. Tại đây rỗi tay không thấy ngũ chỉ sơn trong động, sao có thể sẽ có cái gì bóng đèn, cùng với nói là phiếm mỏng manh ánh sáng quan điểm, chi bằng nói kia kỳ thật là mấy xong. Đôi mắt. Chính là dù vậy, lúc này chính mình cư nhiên vẫn là không cảm giác được yêu thú hơi thở, có thể thấy được bên trong đồ vật tuyệt đối không đơn giản, thực lực định là muốn cao hơn chính mình rất nhiều. Một niệm đến tận đây. Phục nhan không có bất luận cái gì do dự, cũng không quay đầu lại liền trực tiếp xoay người thi triển ra chính mình phong hành bộ, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này không lớn không nhỏ sơn động. Chính là nàng đều như vậy trói lõi sông vào người khác địa bàn, này trong sơn động đồ vật, lại sao có thể liền như vậy mặc kệ Phục nhan rời đi nơi này, vì thế giây tiếp theo, Phục nhan liền nghe thấy phía sau truyền đến rậm rạp bỏ động thanh âm. Hô! Nó tiếng thở dốc tựa hồ phá lệ đại, bắt đầu vô hạn ở Phục nhan phía sau phóng đại, Mắt thấy chính mình liền phải chạy ra cửa động thời điểm, nàng lại cảm giác chính mình hai chân, đột nhiên liền bị cái gì cấp dính ở. Bất thình lình biến cố, thiếu chút nữa làm phục nhan một cái lào đảo, không trực tiếp ngã văng ra ngoài, bất quá cũng may nàng phản ứng cũng đủ tốc độ, vội vàng liền ổn định chính mình thân mình. Phù vừa vương trụ thân mình, còn không đợi phục nhan có điều động tác thời điểm, nàng liền cảm giác kia đổ vật trực tiếp từ nàng trên chân nhanh chóng hướng lên trên quân quanh, cơ hội chấp mắt công phu. Nàng toàn bộ nửa người dưới đều đã bị thứ này bọc không thể động đậy. Phục nhan nhanh chóng ru mắt, nương mỏng manh ánh sáng mới thấy rõ bao bọc lấy chính mình đồ vật, chỉ thấy ánh vào mi mắt chính là một mảnh màu trắng, tế tế mật mật phun ti hình dạng, hơn nữa dính tính còn phá lệ đại, mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, đều tránh thoát không khai. Này thế nhưng là... Tơ nhện! Ngay sau đó, mới ý thức được chính mình gặp phải tình cảnh khi, Phục nhan liền lại lần nữa cảm giác phía sau truyền đến một cổ mạnh mẽ sức kéo, hưu một tiếng Tiếp theo nàng cả người liền như vậy bị trực tiếp kéo trở về trong sân động. Liên nửa điểm phản kháng cơ hội đều không có. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Phục Nhan mới rốt cuộc là cảm giác chính mình bị cố định ở. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện chính mình toàn bộ thân mình đều bị tơ nhện bọc đến gắt gao, chỉ còn lại có một cái đầu lưu tại bên ngoài hô hấp. Nàng lại nếm thử giật giật, rồi lại phát hiện chính mình không chỉ có là bị bọc thành bánh trưng còn bị dính vào một chương thật lớn mạng nền thượng. Phục Nhan Sơn động chỗ sâu trong, bởi vì một bên trên vách đá bại lộ ra mấy khối không biết tên màu trắng thạch quạng, chính phiếm hơi hơi ánh sáng, cho nên trong động đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy hát cám, ít nhất giờ phút này phục nhan còn có thể thấy rõ đem chính mình cột vào nơi này đầu sỏ gây tội. Chỉ thấy to như vậy trong sơn động, một con khổng lồ con nhện yêu thú nương chính mình tơ nhện, chính ăn tính đổi chiều ở giữa không trùng, tám chỉ chân chậm rãi cuộn tròn ở bên nhau, mặt trên còn trường màu đỏ lông tơ, cũng không biết có hay không đậu. Mà vừa mới Phục Nhan ở bên ngoài sở thấy mỏng manh quan điểm, cũng xác thật là này con nhện yêu thú sáu chỉ trói lọi đôi mắt, mở khi giống như chung đồng giống nhau, thực sự có chút đáng sợ. Phục Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình không chỉ có không tìm được một cái an toàn ẩn thân chỗ, hiện giờ lại là trở thành này con nhện yêu thú đồ ăn trong ngâm. Không biết có phải hay không bởi vì này con nhện yêu thú còn không đói bụng nguyên nhân, nó đem Phục Nhan cột vào mạng nhện tượng sau, đảo cũng vẫn luôn đã không có cái khác động tác, tựa hồ là đang ở an tĩnh nghỉ ngơi. Thế vậy, Phục Nhan tự nhiên là không thể dễ dàng ngồi chờ chết, nàng chỉ có thể thử phá vỡ chính mình trên người thơ nhện, hảo ý tưởng thoát đi ra sơn động. Ô, ta cùng đạo Hữu thật đúng là có duyên, không nghĩ tới mới phân biệt mấy ngày thời gian, lại là lại có thể tại đây tương lộ. Đúng lúc này, một cái có chút quen thuộc thanh em tức khắc liền ở chính mình trong đầu vang lên, Phục Nhan không khỏi lộ ra một cái hơi hơi kinh ngạc biểu tình tới, tựa hồ không dự đoán được này sơn động bên trong trừ bỏ chính mình. Thế nhưng còn có người cũng bị con nhện yêu thú trói lại tiến vào. Tư dập chi nhìn đối diện Phục Nhan, không thể không lại lần nữa truyền âm nói, ta ở chỗ này, đạo hữu ngước mắt nhìn xem người đối diện. Nghe vậy, Phục Nhan lúc này mới chẩm rãi nước mắt, nương mỏng manh ánh sáng, nàng lúc này mới thấy do chính mình đối diện tựa hồ thật sự cũng có một trường thật lớn mạng nện, bởi vì đổi chiều ở bên trong con nhện yêu thú, chẳng nàng hơn phân nửa tầm mắt, cho nên Phục Nhan lúc ấy mới không có phát hiện. Phục nhan chỉ có thể miễn cưỡng thấy đối diện cũng có cái bị bọc thành bánh trưng thân ảnh, lại là thấy không rõ hắn khuôn mặt, bất quá nghe thanh âm cũng biết người kia là ai. Đúng là ngày đấy ở giữa hồn liên chỗ gặp được người. Người như thế nào cũng ở chỗ này. Phục nhan chỉ cảm thấy một trận vô ngữ, vì không kinh động trung gian con nện yêu thú, cũng chỉ có thể ngầm truyền âm nói. Nói lên cái này, tư dập chi cũng là có chút khóc không ra nước mắt, hắn hôm nay buổi chiều chỉ là trong lúc vô ý xông vào cái này sơn động vốn tưởng rằng sẽ có cơ duyên đang chờ chính mình lại không nghĩ rơi vào cái này cục diện ô ô tư dập chi một bên hướng Phục Nhan khóc lóc kể lệ chính mình bất hạnh, một bên lại vội vàng nói thấy đạo hưu thân ảnh thật sự là quá tốt thân nhân a ngươi không biết con người của ta bị trói ở chỗ này có bao nhiêu sợ hãi, nơi này đen tùy lùi liền cái người nói chuyện đều không có Phục Nhan đạo Hữu thần thông quảng đại có thể hay không thuận tiện cứu cứu ta thấy Phục Nhan không có tiếp tục nói chuyện Tư dập chi chỉ có thể tiếp tục truyền âm nói. Dứt lời, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không thấy, Phục Nhan không khỏi trừng hắn một cái, làm ơn, người không nhìn thấy ta cũng bị cột vào nơi này không thể động đậy sao. Cũng là Nga. Tư dập chi tự hồ mới ý thức được điểm này, tức khác lại ra tiếng an ủi nói, bất quá không quan hệ, này yêu thú buổi chiều thời điểm đã ăn một vị người tu tiên, hiện tại hẳn là sẽ không đói, cho nên ít nhất chúng ta hôm nay buổi tối là an toàn. Phục Nhan cũng không cảm thấy đây là một cái có thể an ủi đến người tin tức. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong sơn động liền lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Nhìn trước mặt con nhện yêu thú, Phục Nhan đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, không khỏi lại lần nữa truyền âm hỏi, ngươi có biết hay không đây là cái gì yêu thú? Đến nỗi như thế nào phá giải tơ nhện, đối phương nếu là biết đến lời nói, phòng trừng cũng sẽ không bị trói ở chỗ này ban ngày. Ngay vậy, bên kia thực mau liền truyền đến tư dập chi truyền âm. Nơi này là thượng cổ bí cảnh, bên trong yêu thú tự nhiên cùng bên ngoài bắc vực có điều khác biệt, tuy rằng không biết nó là cái gì yêu thú, nhưng là ta suy đoán nó hẳn là tam cấp đỉnh núi yêu thú, thực lực khó mà nói, bất quá hẳn là sẽ không thấp hơn hợp đạo trung kỳ. Tam cấp đỉnh núi yêu thú, kia xác thật có chút không dễ làm, liền tính phục nhan thực lực cứng hãn, nhưng là đối thượng như vậy lợi hại yêu thú, cũng là vô kế khả thi. Chính là phục nhan lại như thế nào sẽ cam tâm liền như vậy trực tiếp bị ăn, nàng trong đầu không khỏi bắt đầu nhanh chóng hiện lên một đám được không thoát thân biện pháp. Hội tâm nhất kiếm. Trước không nói không đối phó được trước mặt yêu thú, bị trói thành một cái cây cỏ y y phục nhan cũng căn bản vô pháp dùng ra bất luận cái gì kiếm chiêu tới, hơn nữa này tơ nhện quá mức cứng cỏi, nàng cũng không nằm chắc có thể chặt đứt chúng nó. Suy nghĩ một vòng chính mình át chủ bài, phục nhan cũng chỉ dư lại một cái khư bông ngọc ấn, nàng nhìn mạng nện phía dưới xương cốt, không khỏi lại âm thầm nuốt nuốt nước miếng, liền tính nàng có thể trốn vào khư bông ngọc ấn giữa, phòng trưng ở không đạt được chính diện cương thực lực khả năng căn bản không có ở ra tới cơ hội. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi khẽ thở dài một hơi, lại lần nữa ngước mắt nhìn đổi chiều ở chính mình trước mặt con nhện yêu thú, trong đầu lại là đống nhiên lại nghĩ tới cái gì. Thức mau, Phục Nhan liền vội vàng nhắm mắt bắt đầu điều tra chính mình khí hải, chỉ thấy kia nói hắc khí như cũ an tĩnh đại ở một bên, bởi vì đột nhiên nghĩ đến lần trước thú chiều thời điểm, cho nên Phục Nhan không khỏi nghĩ lần này hắc khí có phải hay không cũng có thể đi hút rất con nhện yêu thú lực lượng. nhưng mà Kêu hắc khí lúc này lại là không có một chút phản ứng, giống như là ngủ rồi giống nhau, an tĩnh cực kỳ, hiển nhiên là không thể trông cậy vào nó. Cái kia đối diện bỗng nhiên lại lần nữa chuyển đến tư dập chi thanh âm, ta có kiện bảo khí phòng trừng có thể cắt ra tới này đó tương nhện, nhưng là... Nhưng là cái gì? Phục nhan ngước mắt, nhìn đối diện kêu đạo thân ảnh, nghe thấy đối phương nói chính mình có biện pháp thời điểm, nàng tự nhiên hiểu không sẽ đơn giản như vậy, bằng không người này đã sớm có thể chạy trốn. Tư dập chi hắc hắc cười 2 tiếng Lúc này mới ra tiếng giải thích nói, ta trên tay bảo khí tuy rằng có thể cắt đứt này tơ nhện, nhưng là yêu cầu thời gian, hơn nữa sẽ có không nhỏ độc tĩnh, cho nên không biết đạo hữu có thể hay không. Tư dập chi không có hoàn toàn nói rõ, nhưng chỉ cần phục nhăn là cái người thông minh, liền sẽ biết hắn suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ, ngươi là muốn cho ta đi hấp dẫn này con nhện yêu thú lực chú ý, sau đó cho ngươi chế tạo thời gian cùng cơ hội. Không ai hỗ trợ yểm hộ nói, tư dập chi sắc thật không có khả năng một người cắt đứt này đó tơ nhện. Nhưng là không phải tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng người khác, rốt cuộc nếu là chính hắn cắt đức tơ nhện nhân cơ hội chạy người, hoàn toàn không màng phục nhan an nguy cũng là phi thường có khả năng. Cho nên ở đưa ra cái này ý kiến sau, tư dập chi kỳ thật cũng có chút thấp hỏng, hắn không xác định phục nhan có thể hay không tin tưởng chính mình, càng không xác định nàng có thể hay không đồng ý cái này đề nghị. Hảo, liên ở tư dập chi cho rằng phục nhan sẽ suy xét thật lâu thời điểm, trong óc lại nháy mắt liền nhớ tới phục nhan phi thường dứt khoát đồng ý thanh âm. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm hắn có chút hoài nghi có phải hay không chính mình ngay lầm. Ngươi chân nguyên hẳn là còn đủ đi. Không đợi đối phương trả lời, Phục Nhan rồi lại là không thể hiểu được hỏi một câu. Tuy rằng không biết Phục Nhan vì sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy, bất quá tư dập chi vẫn là thực mau liền cấp ra khẳng định đáp án. Tiếp theo trong óc đó là lại nghĩ tới Phục Nhan chuyên âm, kia bắt đầu đi. Hiếu nghị nhắc nhở một câu, đem chính ngươi hộ thể chân nguyên nhắc tới lớn nhất. Tư dập chi. Nhưng mà liền ở Phục Nhan nói âm vừa ra không bao lâu, tư dập chi tức khắc liền minh bạch vì sao sẽ nói như vậy, bởi vì hắn thấy to như vậy sơn động bên trong, đột nhiên bay ra một đám đen nghìn nghị thủ thực con Tư dập chi. Muốn hấp dẫn con nghệnh yêu thú lực chú ý, còn muốn chống đỡ tư dập chi cắt đứt tơ nghệnh công phu, đừng nói hiện tại bị bọc thành bánh trưng Phục Nhan, chính là làm cường thịnh chấp kiếm nàng, đều không có quá lớn năm chắc. Cho nên đang nghe thấy tư dập chi kiến nghị lúc sau. Phục nhan liền nháy mắt nghĩ tới khư bông ngọc cấn chung hủ thư cong. Tuy rằng hủ thư cong chỉ là nhị cấp yêu thú, nhưng là như vậy một đoàn phòng trừng cũng đủ con nghệ yêu thú dễ chịu, kéo ra một ít thời gian tới hẳn là không có vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan liền không có dư thừa do dự, trực tiếp tâm thần vừa động, tức khác chính là trực tiếp đem khư bông ngọc cấn bên trong hủ thư cong đàn, nhanh chóng phóng ra. Ông ngọng ngọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn động liền truyền đến một trận Đinh thai An tỉnh dương thần con nhện yêu thú tức khắc liền mở hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hủ thực con đàn. Phù vừa xuất hiện hủ thực con đàn, nơi nào sẽ để ý chính mình nơi chỗ, chúng nó tựa hồ chỉ biết đốt trước mặt sinh vật, liền trực tiếp nhanh chóng hướng tới trung gian đổi chiều con nhện yêu thú vây công qua đi. Đương nhiên, bị bọc thành bánh trưng phục nhan cùng tư dập chi tự nhiên cũng là tránh không được trở thành bị công kích đối tượng, bất quá cũng may bọn họ chỉ lộ ra một cái đầu tới, lại còn có có hùng hậu hộ thể chân nguyên. Chỉ thấy trước mặt con nhện yêu thú tức khắc liền từ giữa không chung rớt lên Sau đó tựa hồ là tức giận Trực tiếp liền hướng tới những cái đó hủ thực con đàn phun tơ nhện nháy mắt đem chúng nó gắt gao dính vào trên vách tường Phần 86 Bên này tư dập chi thấy Cũng bất chấp khiếp sợ phục nhan sẽ đột nhiên chỉnh ra nhiều như vậy hủ thực con ra tới Vội vàng điều động tăng mạnh chính mình hộ thể chân nguyên Cuối cùng mới tâm thần vừa động Một phen nho nhỏ trùy thủ liền xuất hiện ở miệng mình Trung Toàn bộ thân thể đều không thể động đậy Tư dập chi chỉ có thể dùng miệng ngậm trùy thủ, một chút một chút cắt ra cuốn quanh ở chính mình trên người tơ nhện. Này đem nho nhỏ trùy thủ quả nhiên không phải vật phàm, không một lát sau liền đã cắt đứt hơn một nửa tơ nhện, tư dập chi cuối cùng là có một con cánh tay bị giải phóng ra tới. Không dám có điều trì hoãn, hắn vội vàng dùng tay cầm trùy thủ, cắt đứt tơ nhện tốc độ cũng cuối cùng trở nên nhanh chóng lên. Mà bên này hủ thực con đàn rõ ràng không phải con nhện yêu thú đối thủ, lúc này mới mấy cái hô hấp gian công phu Đã có một nửa hủ thực ong bị nó dùng chính mình tơ nhện dính vào trên vách tường, chút nào không thể động đậy. Lại là một cái hô hấp thời gian trôi qua, đối diện tư dập chi rốt cuộc là hoàn toàn từ một đống tơ nhện chung giải phóng ra tới, hán ngước mắt nhìn thoáng qua còn bị nốt trụ phục nhan, bất chấp quay chung quanh ở chính mình trước mặt hủ thực ong, đó là một cái lắp mình, nhanh chóng lược tới rồi phục nhan mạng nhện phía dưới. Nhìn trước mặt đang ở nhanh chóng giúp chính mình cắt đứt tơ nhện tư dập chi, phục nhan nhưng thật ra cười cười, nhàn nhạt nói Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp chạy ra đi đâu, không nghĩ tới còn có chút nghĩa khí. Nghe thấy phục nhan một bộ phong khinh vân đạm trêu ghẹo tư dập chi lại là cấp không được, bất quá trên tay động tác lại là chút nào không giảm. Ta cô nãi nãi, lúc này ngươi còn có tâm tình treo trọc, ta nhưng thật ra tưởng trực tiếp đi luôn. Nhưng ta nếu thật sự liền như vậy đi rồi, ngươi sau khi rời khỏi đây còn không lột ra ta. Tựa như phục nhan có thể nhìn ra tư dập chi không đơn giản, tư dập chi tự nhiên cũng là minh bạch phục nhan thực không đơn giản. Thực lực cường hãn không nói, nếu là Phục Nhan còn có bảo mệnh thủ đoạn, đắc tội như vậy một người cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Khi nói chuyện, một bên con nghệnh yêu thú tựa hồ rốt cuộc là phát hiện bên này động tính, tức khác không khỏi hướng tới hai người bỏ lại đây. Têm một tiếng, một đạo màu trắng tơ nghệnh liền bay thẳng đến tư dập chi phun ra lại đây, cũng may người sau lưu có tâm thần, một cái nghiêng người thành công trốn rồi qua đi. Lúc này Phục Nhan cuối cùng là không ra một bàn tay tới, nàng nhanh chóng rút ra một đạo phụ chú Đối với bỏ lại đây con nhện yêu thú liền trực tiếp ném qua đi, xôn sao một tiếng, một đạo quần sáng liền xuất hiện ở một thú hai người chi gian. Đây là phục nhan từ kêu đoàn mộc gia tộc nữ tử trong tay được đến ngăn cách phụ trú, tuy rằng không có gì vi lực, nhưng là ngăn trở một cái hô hấp thời gian vẫn là có thể. Giây tiếp theo, thừa dịp con nghệ yêu thú công kích trước mặt quần sáng là lúc, phục nhan lại là trở tay ném ra một quả nổ mạnh phù, trực tiếp ở nó trên đầu nổ mạnh mở ra, đương nhiên này như cũ vẫn là không đủ. Hội tâm nhất kiếm Chỉ nghe thấy phục nhan thấp a một tiếng, linh lung đoạn kiếm liền nháy mắt xuất hiện ở chính mình trước mặt, sau đó đó là mang theo ngập trời chân nguyên chi lực, thẳng tắp hướng tới con nhện yêu thú một con mắt đâm tới. Tam cấp yêu thú phòng ngự giống nhau là rất khó đánh bại, nhưng là lúc này con nhện yêu thú trải qua hủ thực công đàn công kích, lại hơn nữa nổ mạnh phù uy lực, phục nhan này nhất kiếm mới miễn cưỡng đâm chúng nó một con mắt. Một bên tư dập chi sớm đã là bị phục nhan này liên tiếp động tác, kinh chính là liền truy thủ đều có chút lấy không xong. Ngay sau đó Phục Nhan trên người sở hữu thơ nện rốt cuộc bị hoàn toàn cắt đứt, trong sơn động hai người không dám có bất luận cái gì trì hoãn, sôi nổi dùng ra chính mình cực hạn khinh công, thẳng tắp hướng tới xuất khẩu thông đạo nổ bắn ra mà đi. Nhưng vào lúc này, mặt sau con nhện yêu thú tựa hồ đã tràn đầy ngập trời lửa giận, tức khắc cũng không màng chính mình bị thương một con mắt, thế nhưng trực tiếp nhanh chóng đuổi theo. Phù vừa chạy ra cửa động, hai người đều không khỏi là thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ là bọn hắn mới vừa hắn bước ra đi một bước. Thật lớn tiếng vang liền từ hai người lòng bàn chân chuyển đến. A à, à! Ngay sau đó, hai người liền phản phất là rớt vào vực sâu giữa. tựa hồ ai cũng không nghĩ tới, này phiến bùi gai dưới, sẽ đột nhiên vỡ ra một đạo thật lớn cái khe, không có chút nào chuẩn bị phục nhan hai người, liền như vậy thẳng tắp rớt đi xuống. Gió thoảng bên thai thanh gào thét mà qua, rơi xuống tốc độ phá lệ nhanh chóng, thế cho nên phục nhàn căn bản không có biện pháp mượn lực một lần nữa bay lên đi, chỉ có thể phản xạ có điều kiện gắt gao bảo vệ thân thể của mình để ngươi đột nhiên bị thứ gì hoa thương. A a a. Một bên tư dập chi vẫn là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, thật lớn tiếng kêu thảm thiết tức khắc liền vang vọng khắp ngầm cái khe chung. Nếu là tưởng đưa tới lợi hại hơn yêu thú, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục lại kêu lớn hơn một chút. Phục Nhan tận lực ổn định chính mình thân mình, cũng không có ngước mắt nhìn lại một bên, chỉ là nhàn nhạt truyền âm nói: Ngay vậy, tư dập chi tựa hồ mới cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình vẫn là một bộ đầu chiều hạ tư thế kịch liệt rơi xuống." Hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hoan hoan mới rốt cuộc chống rông một cái xoay người, được một cái cùng phục nhan giống nhau, đứng thẳng rơi xuống tư thế. Đều lúc này, đạo hưu nhưng đừng lại tiếp tục ở một bên nói nói mát. Nói, tư dập chi liền vội vàng có chút gian nan ngước mắt chiều thượng nhìn lại, chỉ thấy bất quá mới mấy cái hô hấp gian công phu, bọn họ đã là có chút thấy không rõ mặt trên không chung. Bốn phía liền phẳng phất thật là một cái vực sâu giống nhau, nhìn không thấy một chút cuối, hai người ai cũng không biết chính mình như vậy sẽ rớt đến nơi nào. Không phải, chẳng lẽ là đỉnh núi này trực tiếp từ trung gian vỡ ra, bị bắt một phân thành hai. Chúng ta không phải là muốn rơi vào dưới nền đất trung tâm đi. Tư dập chi nhìn trên đỉnh đầu không trung càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể có chút vô lực thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó lại ngước mắt nhìn một bên Phục Nhan, trên mặt nhưng thật ra lộ ra có chút kinh ngạc thần sát, đạo hữu hảo quá bình tĩnh, chẳng lẽ là phía trước cũng gặp được quá loại này trường hợp. Không có. Phục Nhan trả lời rất là đơn giản dứt khoát. Từ dập chi Phục Nhan tuy rằng trước mặt rất là bình tĩnh, kỳ thật đấy lòng cũng là có chút hoảng loạn, rốt cuộc ai cũng không biết kế tiếp bọn họ sẽ gặp phải cái gì cục diện, này bí cảnh trung thật đúng là nguy hiểm thật mạnh. Thực mau, hai người đó là lại lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, Phục Nhan nghiêng người thời điểm, vẫn là đêm nay lần đầu tiên thấy rõ đối diện tư dập chi khuôn mặt, tức khác không khỏi là có chút vi lăng. Làm sao vậy? Thấy Phục Nhan có chút phức tạp nhìn chầm chầm chính mình mà xem, tư dập chi tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây không khỏi buột miệng thốt ra lại lần nữa ra tiếng hỏi. Nói xong, hắn lại tức khắc là ý thức được cái gì, không khỏi nhanh chóng quay mặt đi, không dám lại tiếp tục nhìn thẳng phục nhan ánh mắt, tuy rằng trong lòng sớm đã vẫn luôn ở buồn trồn, nhưng là tư dập chi vẫn là nỗ lực làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng Nương rơi xuống tốc độ, còn có nơi này tương đối ám ánh sáng, tư dập chi không khỏi bắt đầu điều động chân khí, nhanh chóng ở chính mình trên mặt du tẩu. Vì thế, ở hai người đều nhìn không thấy trong tấm mắt Tư dập chi một khuôn mặt đã nhanh chóng bắt đầu phát sinh thật lớn biến hóa, bất quả mới một cái hô hấp gian thời gian, hắn liền hoàn toàn thay đổi một khuôn mặt. Ngay sau đó, Phục Nhan trực tiếp nâng lên chính mình linh lung đoạn kiếm, sau đó liền bá một chút dùng kiếm để ở tư dập chi hết hầu chỗ, ánh mắt tựa hồ không có một tia độ ấm, từng câu từng chữ mở miệng, người đến tột cùng là ai. Phục Nhan rốt cuộc từ trong hồi ước hoàn hồn, bởi vì vừa mới nàng sở thấy khuôn mặt, cùng chính mình ở cổ thụ trong rừng gặp được đối phương g Rõ ràng là khác hẳn bất đồng hai khuôn mặt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt này, Phục Nhan nếu là ở nửa đường thượng gặp được thời điểm, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến ở giữa hồn liên hồ nước lần đó nam nhân, bởi vì mặc kệ là từ mặt vẫn là hình thể đi lên xem, đây đều là bất đồng hai người. Nhưng là, nay tiện hề hề tính tình cùng ngữ khí, rõ ràng chính là một người, hơn nữa đối phương phía trước chính là nói qua bọn họ phía trước liền đã gặp qua. Vừa mới ở con nghệ sơn động thời điểm, Bởi vì người này đi lên đó là một đạo quen thuộc ngự khí chuyển đến, Phục Nhan Đảo cũng không có cẩn thận đi phân biệt, hơn nữa lúc ấy nguy cơ, cho nên nàng vẫn luôn đều không có cẩn thận đi điều tra trước mặt bóng người hơi thở. Nghĩ vậy người cư nhiên có thể tùy ý biến hóa chính mình hình thể cùng Dung Nhan, Phục Nhan không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nàng tuy rằng minh bạch này đó đơn giản thuật dịch Dung, rất nhiều người đều sẽ, nhưng là có thể đem chính mình hơi thở cũng che giấu thành người thứ hai thuật dịch Dung, Phục Nhan vẫn là lần đầu tiên thấy. Tư dập chi nhìn chầm chầm chính mình cổ trước đoạn kiếm, không khỏi là hạ nhảy dựng vội vàng lại lại lần nữa quay đầu tới, lần này khuôn mặt Phục Nhan lại là rất quen thuộc, đúng là ở cổ thụ trong rừng rầm kia một bộ. Hắc hắc. Tư dập chi nhẹ nhàng rơ tay, ý đồ dôi tay đẩy ra chính mình trên cổ mũi kiếm, nhìn trước mặt Phục Nhan, cười ha hả mở miệng nói, đạo hưu, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta chính là ta à, chúng ta phía trước không phải ở cổ thụ rừng rầm gặp được quá, phải không? Phục nhan vẫn chưa buông ra chính mình trên tay chua kiếm, ngược lại mang theo một kêu ý cười, người không phải nói đã đem lần trước ký ức, hoàn toàn từ chính mình trong đầu xóa bỏ sao. Tư dập chi, tính sai. Đạo kiếm không có mắt, có chuyện vẫn là phải hảo hảo nói rõ ràng, đạo hưu nếu không trước buông kiếm, chúng ta chính là còn ở vào vẫn luôn rơi xuống cục diện A. Tư dập chi lại lần nữa rơ tay, dối tay nhẹ nhàng đẩy trước mặt sắc bén vô cùng đoạn kiếm. Phục nhan như cũ gắt gao nhìn chầm chầm hắn, tựa hồ cũng không có bung ra ý tứ. Cái này tư dập chi không khỏi thở dài một hơi, hắn liền biết người này không có như vậy hảo lửa gạn nhưng là hắn tự nhiên cũng không có khả năng đem chính mình thân phận toàn bộ thoát ra, cho nên cân nhắc một chút, hắn đảo cũng không có tiếp tục đánh qua loa. Lại cuối đầu nhìn thoáng qua gần trong gang tức đoạn kiếm, tư dập chi mới cuối cùng là tiếp tục xuất khẩu giải thích nói, đạo hưu thật sự hiểu lầm, này hai lần gặp được thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, ngươi xem ta nếu là cô ý cô ý tiếp cận đạo hưu cũng tất nhiên sẽ không đem chính mình bổi tiếng con nghệ sơn động đi à, thiếu chút nữa liền thành đồ ăn trong ngâm. Dứt lời, đối diện Phục Nhan lại là cuối cùng bình tĩnh nhìn thoáng qua hắn, đây mới là trầm dai thu hồi chính mình linh lung đoạn kiếm. Vừa mới ý thức được đối phương sẽ rất lợi hại thuật dịch dung thời điểm, Phục Nhan trước tiên nghĩ đến đích xác thật là, này hai lần tương lộ, có phải hay không người này cố ý tiếp cận chính mình hành vi? Bất quá lại cẩn thận ngắm lại, bọn họ gặp phải hai lần, giống như xác thật là không có gì cố tình vì này dấu hiệu Chính như tư dập chi theo như lời, này thật sự chỉ là hai lần ngoài ý muốn mà thôi. Hô! thấy vậy, tư dập chi không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn thật đúng là làm tốt hai người tại đây hẹp hỏi khe đất chung song song đánh lên tới chuẩn bị. Âm vang một tiếng, nhưng vào lúc này phía dưới lại là truyền đến một trận thật lớn tiếng vang, hai người đều là hơi hơi một đốn, vội vàng rũ mắt nhìn lại thời điểm, mới phát hiện rốt cuộc muốn rớt rốt cuộc. Phục nhăn cũng bất chấp quá nhiều, vội vàng nhanh chóng điều động khởi mạnh mẽ chân nguyên chi lực. Thật sâu tăng thêm chính mình hộ thể chân nguyên, nàng nhưng không nghĩ liền như vậy bị quăng ngã thành một quán thịt nát. Frank. Frank. Giây tiếp theo, lưỡng đạo thân ảnh liền nhanh chóng từ một cái nho nhỏ cửa động chung rất tiến vào, trực tiếp thật mạnh dưới mặt đất tạp ra hai cái hố to tới, nháy mắt liền khơi dậy nồng đậm bụi bạm. Khu khu. Phục nhan cùng tư dập chi rốt cuộc ở một mảnh cho bụi bên trong, có chút chật vật chậm rãi bò lên, người sau nhanh chóng một bên ho khan, một bên xua tay huy đi trước mặt bụi bạm, quá đáng ta Vẫn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai làm đến nơi đến trốn cảm giác sẽ tốt như vậy, như vậy có cảm giác an toàn. Nghe vậy, Phục Nhan không khỏi liếc hắn liếc mắt một cái, nàng lại lần nữa xác nhận, người này khẳng định không phải cố ý tiếp cận chính mình. Qua hảo nửa ngày, bốn phía bụi bằng mới cuối cùng là chậm rãi phiêu tán mà đi, Phục Nhan chậm rãi từ chính mình quăng ngã ra hố to chung đi ra, lại vô vô chính mình có chút nhăn rốn do váy, lúc này mới ngước mắt điều tra bốn phía tình huống. Chỉ thấy bốn phía là một mảnh an tĩnh dưới nền đất thạch động, mà Phục Nhan hai người đúng là trực tiếp tạp xuyên thạch động đỉnh tầng, lúc này mới không thể hiểu được rất tiến vào. Nơi này là thế giới ngầm. Tư dập chi cũng là đầy mặt tò mò đánh giá thạch động bốn phía, bất quá lại không có bất luận cái gì hữu dụng phát hiện. Phần 87 Nơi này phản phất chính là một gian bình thường ngầm thạch động, bốn phía phá lệ an tĩnh, không có bất luận cái gì xa lạ sinh khí, Phục Nhan cũng là tinh tế quan sát đến thạch động bốn phía. Hảo nửa ngày mới rốt cuộc xác định nơi này cũng không có không có gì nguy hiểm. Tuy rằng trước mắt không có nguy hiểm, nhưng là ai biết này thế giới dưới lòng đất sẽ có thứ gì, cho nên vẫn là chạy nhanh tìm được đường ra mới được, qua ở chỗ này ngồi chờ chết khẳng định là không được. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền cũng không có bận tâm bên cạnh Tư Dập Chi, trực tiếp nắm trong tay chua kiếm, thật cẩn thận hướng tới đối diện thạch động xuất khẩu đi đến. Tư Dập Chi thấy, cũng không khỏi nhanh chóng đuổi kịp bước chân, ai, đạo hữu từ từ ta a Phục nhan tự nhiên lười đến tiếp tục phản ứng người này, nàng đã nhấc chân bước vào thạch động xuất khẩu, trước mặt thông đạo rất là rộng mở, rất có 5-6 cá nhân song song đi cũng không thành vấn đề. Cũng may là tư dập chi cũng minh bạch hiện tại cục diện có chút không tốt, rốt cuộc không có tiếp tục ra tiếng quấy dày trước mặt Phục nhan, mà là cũng toàn thần tâm dừng ở bốn phía, sợ bỏ lỡ một chút động tĩnh. Hai người cũng không biết dọc theo thông đạo đi rồi bao lâu, Phục nhan mới rốt cuộc nghe thấy được phía trước phương hướng chuyển đến một trận tiếng vang, nàng không khỏi dừng bước chân Điều động chính mình trong cơ thể chân nguyên, muốn nghe càng thêm rõ ràng một ít. Xôn sao? Giống như dòng nước thanh âm. Tư dập chi tự nhiên cũng là nghe thấy được phía trước tiếng vang, cho nên ở thấy Phục Nhan dừng lại bước chân lúc sau, tức khác cũng không khỏi dựng lên chính mình lốt thai, sau đó liền mặt lộ vẻ vui mừng nhẹ nhẹ nói. Phục Nhan không khỏi gật gật đầu, phía trước sắc thật hình như là dòng nước thanh âm, theo lý mà nói có dòng nước nói, như vậy liền nhất định sẽ có xuất khẩu, rốt cuộc mặc kệ nước ngầm có bao nhiêu sâu. Tổng hội có chảy ra đi lộ tuyến, cho nên chỉ cần dọc theo dòng nước phương hướng, rất lớn khả năng liền có thể từ này ngầm đi ra ngoài. Một nghiệm đến tận đây, trong thông đạo hai người đều là có chút thở dài nhẹ nhõn một hơi, bọn họ nhìn nhau, liền không khỏi nhanh hơn bước chân, tiếp tục hướng tới phía trước dòng nước phương hướng đi đến. Thức mau trước mặt thông đạo trở nên càng ngày càng rộng mở, phía trước tựa hồ cũng rốt cuộc đi đến đầu, Phục Nhan lúc này mới chậm dãi thả chậm bước chân, buông ra tâm thần cảm thụ được phía trước. Thông đạo phía trước trừ bỏ dòng nước động thanh âm, tựa hồ cũng không có cái khác xa lạ hơi thở, bất quá trải qua quá con nhện sơn động ngoài ý muốn, phục nhan vẫn chưa bởi vậy thả lỏng cảnh giác, ngược lại nắm chôi kiếm bàn tay càng khẩn. nay tư dập chi tựa hồ phát hiện cái gì, thế nhưng lộ ra một bộ ngoài ý muốn biểu tình, lầm bầm lầu bầu nói, không đúng à, bình thường dòng nước thanh như thế nào sẽ như vậy chảy xiết, ta như thế nào cảm giác không giống như là một đường dòng nước, ngược lại càng như là một cái rất là dồn dập con sông. Nghe vậy Phục Nhan cũng không phải không khỏi dừng lại bước chân, cẩn thận cảm thụ được phía trước thanh âm, xác thật chính như tư dập chi theo như lời, phía trước giống như có một cái con sông đang nhanh chóng chảy xuôi. nay đã có thể rất kỳ quái, này dưới nền đất chỗ sâu trong, như thế nào sẽ xuất hiện chính thức con sông? Tựa hồ đều ý thức được vấn đề này, thông đạo xuất khẩu chỗ hai người đều là hơi hơi khóa chặt mày, thực hiển nhiên này cũng không phải một kiện thực tốt sự tình. Bất quá hiện tại bọn họ đã là không có bất luận cái gì đường lui đang nói. Cho nên thật sâu hít một hơi sau, Phục Nhan cũng không lại do dự quá nhiều, chỉ có thể chấp kiếm chậm dai hướng tới trước mặt thông đạo đi ra ngoài. Tư dập chi thần sắc cũng rốt cuộc trở nên nghiêm túc lên, tựa hồ đã không có phía trước không đàng hoàng bộ dáng Ẩn ẩn đi ra thông đạo kia một khắc, trước mặt tầm nhìn tức khắc liền trở nên chống chảy lên, Phục Nhan không khỏi hơi hơi chấp một chút đôi mắt, mới thực mau liền thích hướng thình lình xảy ra tầm nhìn. Chỉ thấy trước mặt là một cái phi thường đại không gian, chung quanh mặt đất đều là có chút gặp Bất quá lại không ảnh hưởng đặt chân, thông đạo phía dưới hiện ra một cái nửa vòng tròn độ cung hình dạng, rồi sau đó mặt vách đá phía trên, thực hiển nhiên không ngừng phục nhan hai người này một cái thông đạo. Bởi vì phục nhan chỉ là tùy ý liếc mắt một cái bên phải, đó là đã phát hiện hai cái đồng dạng thông đạo xuất khẩu, thuyết minh nơi này sở hữu thông đạo xuất khẩu đều là thông hướng nơi này. Xôn sao bùn. Nhất đồ sộ đó là, trước mặt cư nhiên thật sự có một cái thật lớn con sông. Lúc này phía dưới con sông chính nhanh chóng từ bên trái hướng tới bên phải phương hướng lưu động, nước sông cũng rất là chạy xiết. Căng kỳ quái chính là, trước mặt nước sông thế nhưng toàn bộ đều phiếm đen nhánh nhăn sắc, thoạt nhìn liền không có khả năng là bình thường nước ẩm. hơn nữa Phục Nhan có thể rõ ràng cảm giác ra con sông phía trên, tựa hồ tồn tại một loại khó có thể miêu tả khí tràng. Mà con sông đối diện lại là phá lệ rộng lớn, Phục Nhan loáng thoáng có thể thấy một cái nhập khẩu, bất quá muốn đi đối diện, kia khẳng định là muốn qua sông. Đây là tư dập chi từ vừa mới bắt đầu, ánh mắt liền dừng ở phía dưới con sông Trung, cả người đều là có chút không thể tin tưởng. Phục Nhan không có xem hắn, lại là đúng sự thật trả lời nói, không sai, này hẳn là chính là trong truyền thuyết dưới nền đất sông ngầm. Dưới nền đất sông ngầm, truyền thuyết chỉ tồn tại dưới nền đất chỗ sâu trong, nó sẽ không chảy ra đi, ngược lại sẽ ở một cái cố định địa phương tuần hoàn lưu động, bất quá liền tính toản xuyên địa thông gặp được dưới nền đất sông ngầm tỷ lệ có thể nói cũng không đến thập phần một. cho ph Ở nhìn thấy trước mặt này dưới nền đất sông ngầm thời điểm, Phục Nhan cùng tư dập chi đều là có chút không thể tin tưởng, không nghĩ tới này không đến một phần 10 xác suất thật đúng là đã bị bọn họ cấp đụng phải. Đương nhiên này dưới nền đất sông ngầm tuy rằng hi hữu, lại không phải cái gì thứ tốt, có thể nói phạm là rơi vào giữa sông sinh vật, đều lại vô tồn tại ra tới khả năng, cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái hồn phi phách tán, thi cốt vô tồn kết cục. Càng đáng sợ chính là, đối với người tu tiên tới nói, Này dưới nền đất sông ngầm thượng cũng không biết tồn tại cái gì khí chàng căn bản không có biện pháp vận dụng chân khí trực tiếp bay qua đi, nếu muốn qua sông, liền yêu cầu chân quý qua sông bảo khí, hoặc là cái khác biện pháp. Bởi vậy, gặp được dưới nền đất sông ngầm tại đại lục này thượng, đó là một loại khí vận phi thường không tốt tượng trưng. Hiện giờ nhìn trước mặt dưới nền đất sông ngầm, Phục Nhan cùng Tư Dập Chi đều là có chút bất đắc di thở dài một hơi, bởi vì bọn họ nhất định phải nghĩ cách qua sông mới được, rốt cuộc đường cũ phản hồi cũng là chờ chết Nghĩ đến đây, Phục Nhan chỉ là hơi hơi dừng một chút, liền trực tiếp từ thông đạo xuất khẩu nhảy xuống, nàng chậm dãi đi vào bờ sông, nhìn chầm chầm trước mặt dưới nền đất sông ngầm, tự hồ ở tự hỏi nên như thế nào qua sông mới được. Đã có thể vào lúc này, có thứ gì bỗng nhiên nhanh chóng ánh vào mi mắt, một chút kìa, không ai phát hiện, Phục Nhan ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia lạnh léo. Khu khu, tư dập chi đột nhiên có chút suy yếu từ trước mặt bay xuống dưới, mặt lộ vẻ huyết sắc nhìn Phục Nhan hỏi thế nào Phúc Nhan quay đầu lại xem hắn, một bộ rất là bất đắc di nói, này thật là dưới nền đất sông ngầm, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, ngươi lại thân chịu trọng thương, trở về cũng không phải biện pháp. Đúng vậy, tư dập chi rất là suy yếu nước mắt, nhìn trước mặt kịch liệt chảy xuôi dưới nền đất sông ngầm, tức khác đó là vẻ mặt vẻ khó xử. Phúc Nhan thấy, vội vàng có chút quan tâm ngồi sổn một bên, đã có thể liền nàng chuẩn bị dối tay đi nâng đối phương khi, ngay sau đó đó là nhanh chóng dù sao một trường, trực tiếp đánh vào ngày dập chi trên ngực Chỉ thấy tư dập chi tức khắc liền phun ra một ngụm máu tươi tới, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chầm chầm trước mặt Phục Nhan, ngươi. Phục Nhan lại là nhàn nhạt thu hồi tay, nhìn tư dập chi ánh mắt chàn đầy khinh miệt, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi bị thương, kế tiếp chỉ biết liên lùi ta, nếu dù sao ngươi đều phải chết, cùng với ngươi tải nguyên tiện nghi người khác, chi bằng đều cho ta. Ngươi. Phúc. Dứt lời, tư dập chi gắt gao trừng mắt Phục Nhan, tựa hồ muốn nói gì, lại là lại một ngụm máu tươi phun ra Trong chấp mắt đó là hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất Đã không có bất luận cái gì sinh cơ Nhìn trước mặt thi thể Phục nhan không khỏi cười lạnh một tiếng Lúc này mới rôi tay một trọn Tư dập chi chữ vật linh giới liền vững vàng rừng Ở chính mình trong tay Sau đó nàng liền có chút hưng phấn chuẩn bị điều tra bên trong tài nguyên Nhưng mà nhưng vào lúc này Phục nhan dưới chân đột nhiên Quang mang hiện ra Ngay sau đó vài đạo thật lớn quần sáng liền xuất hiện ở nàng trước mặt Trong phút chốc quần sáng nhanh chóng đem Phục nhan vây quanh trong mắt Phục nhan chỉ cảm thấy cả người đều không thể động đậy, càng đáng sợ chính là chính mình chân nguyên tửa hồ cũng điều động không đứng dậy, cả người hoàn toàn liền như vậy bị quần sáng khóa ở tại chỗ. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, phía trước một khối cự thạch lúc sau đột nhiên truyền đến một trận thực hiện được tiếng cười, Phục nhan phủ vừa nhấc mắt, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi từ cự thạch bên kia đi ra. Trước mặt hai người cũng là một nam một nữ, tu vi đều là khai quang hậu kỳ, bọn họ thấy Phục nhan hoàn toàn bị khóa lại sau. Tức khắc không khỏi chậm rãi đã đi tới. Người! Các người là người nào? Phục Nhan tức khắc hoảng hốt, tựa hồ chưa từng nghĩ đến đây cư nhiên còn có người khác, nói chuyện trong thanh âm đều không tự chủ được mang theo một kia khủng hoảng. Sư Minh quả nhiên liệu sự như thần. Nàng kia nhìn Phục Nhan, tựa hồ rất là vui vẻ, vội vàng nghiêng người nhìn chính mình sư Minh, tự đáy lòng ra tiếng tán lương Nam tử rất đắc ý cười cười, lúc này mới ngước mắt nhìn Phục Nhan bên này, không cần uổng phí sức lực, bị ta này khóa linh trận vây khốn chính là còn không có người có thể chạy thoát ra tới. Phục nhan nhìn càng ngày càng tới gần hai người, tức khác liền có chút sợ hãi, bất quá vẫn là một bộ cường trang bình tĩnh bộ dáng. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Nhìn Phục nhan có chút nu nhược đáng thương bộ dáng, không biết vì sao, nam tử không khỏi nhìn nhiều vài lần, trong ánh mắt tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Một bên nữ tử thấy, tức khác đó là giận sôi máu, vội vàng dối tay lôi kéo bên cạnh nam tử. Có chút tức giận hô một tiếng sư Minh Nam tử tựa hồ lúc này mới hoàn hồn không khỏi quay đầu lại nhìn nữ tử có chút lấy lòng nói sư muội mặc khí sư Minh chỉ là cảm thấy nàng này thực sự có chút ác độc đối với chính mình đồng bạn đều có thể đau hạ sát thủ nay con kém không nhiều lắm nghe xong sư Minh giải thích nữ tử mới cuối cùng dễ chịu một ít sau đó đó là tiếp tục nhìn chầm chằm trước mặt phục nha trong mắt căm ghét chi ý lại là không giảm quả ngươi cái gì thân phận ta nhất thống hận ngươi người như vậy cho rằng chính mình có điểm tư xác, liền chỉ biết đối chính mình người theo đuổi xuống tay. Phục Nhan. Đúng rồi. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, nữ tử không khỏi lại quay đầu lại nhìn nam tử hỏi, sư huynh không phải nói chờ có người tới, chúng ta liền có thể vượt qua này dưới nền đất sông làm sao. Hiện tại phải làm sao bây giờ a Nghe vậy, nam tử không khỏi cười cười, lúc này mới tiếp tục mở miệng giải thích nói, sư mội chớ hoàng sợ, hiện giờ có tự động đưa tới cửa tới đá cây chân. Chúng ta muốn vượt qua dưới nền đất sông ngầm còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe xong nam tử một phen lời nói, nữ tử tức khắc liền không khỏi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn trên mặt đất tư dập chi thi thể, cùng bị nhốt ở khóa linh trong trận phục nhan. Sư Minh là nói, chúng ta có thể đem bọn họ thi thể ném vào dưới nền đất sông ngầm, sau đó tiếp cơ nhảy qua đi. Sư Mội thật thông minh. Nam tử không chút nào bùn xỉn khen. Thừa dịp thời gian này, hắn không khỏi lại lần nữa nhìn phục nhan vài lần không thể không thể nói Tương đối tiểu gia bích ngọc sư muội hắn đối loại này trương dương mỹ mạo ngược lại càng cảm thấy hứng thú, cho nên lúc này nhưng thật ra có chút tiếc hận. Đương nhiên, nam tử cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, rốt cuộc bên cạnh sư mội chính là không có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn cũng không thể vứt bỏ đại cục Đáng tiếc như vậy một bộ tối ra, nam tử không khỏi thấp thấp lẩm bẩm tự nói một tiếng. Một bên nữ tử tự hồ có chút không nghe rõ, nghi hoặc hỏi, sư Minh vừa mới nói cái gì. Nam tử hoàn hồn. Liên nhìn một bên trên mặt đất tư dập chi thi thể, vội vang nói, Hảo, nơi này nói không chừng thực mau còn sẽ có người lại đây, chúng ta đến chạy nhanh vượt qua. Dưới nền đất sông ẩm, nữ tử gật gật đầu sau, lại nhìn Phục Nhan, khỏe miệng không khỏi gợi lên một cái âm hiểm tươi cười, chậm rãi mở miệng nói, khiến cho ta tự mình đưa ngươi xuống địa ngục đi, nói không chừng ngươi còn có thể gặp được vừa mới tàn nhẫn giết hại đồng bạn đâu. Dám đụng đến ta nói, các ngươi sẽ hối hận. Phục Nhan nhìn trước mặt đi tới nữ tử Không khỏi cuối cùng mở miệng nói Nữ tử tự nhiên chỉ đương Phục Nhan còn ở phóng tàn nhẫn lời nói Cũng lời đến tiếp tục nói thêm cái gì Trực tiếp chấp kiếm liền chuẩn bị nhất kiếm giết Phục Nhan Nhưng mà, liền tại đây một giây Một đạo cường thế mũi kiếm lại là đột nhiên trực tiếp xuyên qua nữ tử giữa mày Nàng tựa hồ còn không có phản ứng lại đây liền trực tiếp thẳng tắp ngã xuống Sư muội Phía sau nam tử ở Phục Nhan xuất kiếm thời điểm Liền ý thức được không đúng Chính là nữ tử cùng Phục Nhan chi gian khoảng cách thân cận quá Hắn căn bản không có biện pháp có điều phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử thi thể ngã xuống. Cùng lúc đó, nam tử còn chưa bước ra một bước, liền cảm giác một đạo chỉ bạc dính sắt vào chính mình hết hầu. Hắn không khỏi trong lòng hoàng hốt, bởi vì vừa mới trên mặt đất thi thể cư nhiên đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau. Chỉ bạc cắt vỡ hết hầu kia một khắc, hắn sau khi nghe thấy mặt chuyển đến một cái vô tội thanh âm, ai nha, ta nhưng không thích cho người khác đường đá cây chân. Thức mau, to như vậy dưới nền đất sông ngầm bên bờ liền chỉ còn lại có nước sông chảy xuôi thanh âm. Phục nhan ở khóa linh trong trận ý đồ giật giật, mới phát hiện này trận pháp sắc thật không đơn giản, nếu không phải chính mình trước tiên liền rót vào một tia chân nguyên ở đoạn kiếm thượng, vừa mới hội tâm nhất kiếm nàng thật đúng là sự không ra. Còn cũng may vừa mới hai người chi gian khoảng cách thân cận quá, bằng không thật đúng là không hảo nhất kiếm liền đục lô nữ tử giữa mày. Kỳ thật sớm tại Phục nhan phi xuống dưới thời điểm, nàng liền phát hiện dưới chân có trận pháp dấu vết đối phương che giấu thực hảo. Nếu không phải Phục Nhan từ trước đến nay cẩn thận, thật đúng là phát hiện không được cái này trận pháp. Nghĩ đến đây cư nhiên có người mai phục, Phục Nhan trong đầu chuông cảnh báo liền tức khắc bị gõ vang, bất quá chính mình đều đã đi vào trận pháp chung, mai phục người lại không có trước tiên mở ra trận pháp, đó chính là thuyết minh hắn còn không có nhất định nắm chắc. Ở thông đạo xuất khẩu thượng, Phục Nhan cùng Tư Dập Chi hai người đều cẩn thận quan sát quá, nơi này căn bản không có người ngoài hơi thở, có thể thấy được đối phương định là sử dụng cái gì ẩn nấp hơi thở phù chú hoặc là pháp bảo. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan mới nhanh chóng hướng tới chuẩn bị xuống dưới Tư Dập Chi đã phát truyền âm, đối phương rõ ràng cũng là có chút kinh ngạc, bất quá cũng may còn là phi thường phối hợp. Tư Dập Chi thuật dịch dung rất lợi hại, có thể thay đổi chính mình hơi thở, cho nên làm hắn giả bộ một bộ bị thương bộ dáng, nhưng thật ra nhất thích hợp bất quá. Hai cái khai quang hậu kỳ tu vi cao thủ, lại xuất hiện nội đấu giết hại lẫn nhau cục diện, uy hiếp tức khắc liền thiếu rất nhiều, mai phục người cũng quả nhiên không ra Phục Nhan sở liệu, ở thấy Tư Dập Chi chết đi lúc sau, Bọn họ liền nhanh chóng đậu thủ. Phục nhan muốn tưởng rằng đối phương chỉ là tồn giết người đoạt bảo ý niệm, lại không nghĩ bọn họ tâm tư càng thêm áp độc, cư nhiên đánh đem chính mình coi như vượt qua sông ngầm đá cây chân. Thi thể nếu là bị chìm vào dưới nền đất sông ngầm, kia nhưng chính là liền linh hồn đều không còn nữa tồn tại. Đúng là bởi vì như thế, Phục nhan liền cũng đã không có dư thừa lòng chắc ẩn, trực tiếp rất là dứt khoát cùng tư dập chi liên thủ dẫn đầu giết chết đối phương hai người. sự tình chấn ai là định Bên kia tư dập chi mới có chút ghét bỏ đẩy ra trước mặt nam tử thi thể, ngước mắt nhìn còn bị nốt ở khóa linh trong trận phục nhan, đạo hữu quả nhiên là hảo nhãn lực, như vậy cẩn thận mai phục đều bị ngươi phát hiện, bằng không chúng ta hôm nay thật đúng là phải bị bọn họ cấp âm thượng một đạo. Chính là lần sau có thể đừng làm cho ta diễn người chết sao, này hai khẩu huyết phun ta đầu váng mắt hoa. Tư dập chi một bên rỗi tay xoa xoa khỏe miệng, một bên có chút đau lòng chính mình. Ngươi không phải diễn thực hảo, không biết còn tưởng rằng ngươi đã sớm đi đời nhà ma Phục nhan nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, không sao cả nói. Tư dập chi trực tiếp dối tay một trưởng đánh nát Phục nhan dưới chân trận pháp mắt trận nơi, lúc này mới nhún nhun vai, được, đa tả nữ hiệp khích lệ, nói ta chữ vật linh giới nên trả lại cho ta đi. Kỳ thật đây là thực tốt cơ hội, rốt cuộc Phục nhan đã bị trận pháp vây khốn, nếu là tư dập chi động sát tâm, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành duy nhất một cái tồn tại đi ra người. Đương nhiên, bằng vào này một đường đối Phục nhan hiểu biết, Tư dập chi tự nhiên sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn sự tỉnh tới. Không có trận pháp ước thúc, Phục Nhan lúc này mới cảm giác cả người một trận nhẹ nhàng, nàng ngước mắt nhìn chầm chầm trước mặt tư dập chi, đảo cũng rất là thống khoái mà trực tiếp đem đối phương chữ vật linh giới ném trở về. Kế tiếp liền đến chia của thời điểm, Phục Nhan cùng tư dập chi cũng không biết trên mặt đất hai người trên người tài nguyên đến tuột cùng có cái gì, cho nên cũng liền rất thống khoái phân biệt lấy đi một người tài nguyên, đến nỗi có thể được đến cái gì vậy xem vật khí. Làm xong này hết thảy, hai người mới chuẩn bị qua sông. Tư dập chi rỗi tay nắm lên nam tử thi thể, cười ha hả nói, này có thể trách không được chúng ta, ai làm ngươi tưởng lấy ta đương đá kê chân đâu, chính cái gọi là lễ thượng vãng lai cũng, kia hôm nay ta liền ủy khuất một chút, mượn ngươi đương đá kê chân. Phục nhan thấy người này đối với một khối thi thể lệ thượng vãng lai, tức khác chỉ cảm thấy không mắt thấy. Không có nhiều hơn do dự, ngay sau đó Phục nhàn cũng là nháy mắt nhắc tới dưới chân nữ tử thi thể. Sau đó bay thẳng đến trước mặt dưới nền đất sông ngầm chung ném đi vào, tiếp theo nàng đó là thân hình vừa động, trực tiếp ở thi thể bị ăn mòn xong trước một giây, nhanh chóng mượn lực thành công nhảy vọt qua sông ngầm. Nước sông chảy xuôi rất là chảy xiết, mọi việc động tác chậm hơn một chút, như vậy liền rất có khả năng trực tiếp một chân chìm vào sông ngầm bên trong. Tư dập chi thấy Phục Nhan đã lược tới rồi đối diện, tự nhiên cũng sẽ không có sở chậm chế, nhanh chóng cũng nhảy lại đây. Nơi này nói không chừng thực mau còn sẽ có người tiến đến. Cho nên thành công vượt qua sông ngầm lúc sau, Phục Nhan cũng là không có tiếp tục dừng lại, nhanh chóng hướng tới phía trước nhập khẩu đạp bộ mà đi. Rời đi sông ngầm không bao lâu, Phục Nhan cùng tư dập chi liền đi tới một gian to như vậy mà thất, bất quá nói là mất thất, lại không bằng nói là một gian quạng mỏ tới chuẩn xác, bởi vì nơi này bốn phía trên vết tưởng, tràn đầy một loại sáng lấp lánh khoáng thạch, giống như là thế kỷ 21 kim cương thủy tinh giống nhau, phá lệ huyến lệ. Bất quá đối với tu... Loại này kim cương thủy tinh tự nhiên là không có quá lớn giá trị, nếu như đây là một gian linh thạch quạt mỏ, như vậy Phục Nhan cùng Tư Dập Chi chưa chừng sẽ đem vách đá đều khấu sạch sẽ. Không đúng à, nơi này như thế nào chỉ có nhập khẩu, lại không có xuất khẩu, chẳng lẽ chúng ta này liền đi đến đâu, này ngầm không gian không có khả năng không có đường ra mới đúng. Tư Dập Chi một bên nhìn trước mắt quạt mỏ, một bên có chút nghi hoặc ra tiếng. Sắc thật thực không thích hợp, Phục Nhan cũng đồng dạng phát hiện vấn đề này, phía trước không có bất luận cái gì lộ. Bọn họ phí sức của chín châu hai hổ đi đến nơi này, tổng không có khả năng còn muốn một lần nữa đường cũng phản hồi đi. Tí tách. Nhưng vào lúc này, quạt mỏ trung gian đột nhiên truyền đến một cái chất lòng nhỏ dọt thanh âm, phục nhan không khỏi hơi hơi một đốn, nhanh chóng tìm theo tiếng nhìn qua đi. Quạt mỏ trung gian có một cái mấy mét cao cột đá, cột đá cũng không phải thẳng tắp dựng thẳng lên, mà là có chút siêu siêu vẹo vẹo, hình dạng cũng rất là tham thứ không đồng đều, bất quá lại cũng có loại nghệ thuật hương vị Hấp dẫn Phục Nhan ánh mắt tự nhiên không có khả năng là như vậy một cây phổ phổ thông thông của đá, mà là vừa mới kia thanh chất lỏng nhỏ giọt thanh em đúng là từ phía trên chuyển đến. Phục Nhan dừng một chút, liền trực tiếp thân hình vừa động, nhanh chóng nhấc chân đạp cột đá, ba lượng hạ công phu đó là lược tới rồi cột đá phía trên, trong nháy mắt, mặt trên tầm nhìn liền nhanh chóng rơi vào nàng mi mắt. Đây là Phục Nhan nhìn chầm chằm trước mặt trung ngũ màu ngọc bạch chất lỏng, không khỏi lộ ra một bộ tràn đầy kinh hãi thân sắc. Chỉ thấy to như vậy cột đá phía trên, Cư nhiên có một cái chén khẩu như vậy đại vết xe, mà giờ này khắp này bên trong chính đựng đầy một tiểu đoàn thanh nhũ ngọc bạch chất lỏng, chỉ là hơi hơi tới gần, Phục Nhan liền có thể rõ ràng cảm giác ra bên trong ẩn chứa thật lớn linh khí, loại này linh khí rõ ràng so thiên địa linh khí hoặc là linh thạch trung linh khí, càng thêm tinh thuần, càng thêm làm người mê luyến. Phục Nhan không có một chút hoài nghi, chỉ sợ cho dù là một quả cực phẩm linh thạch linh lực, đều không đủ để so được với này một giọt tác dụng. địa tâm tinh dịch Bên hai bông nhiên chuyển đến tư dập chi tràn đầy run dậy thanh âm, phục nhan ngước mắt, mới phát hiện người này cũng không biết khi nào lược đi lên, nhìn trước mặt chất lòng khi, cả người nói chuyện đều có chút run rẩy Địa tâm tinh nguyên dịch, loại này thiên địa linh bảo có thể không thể dùng hy hữu tới nói, kia cũng thật chính là ngàn năm đều khó được một ngộ bảo vật, chính là lấy ra đi một giọt đều khả năng sẽ đưa tới vạn người tranh đoạt hình ảnh. Cho nên đang nghe thấy tư dập chi buột miệng thốt ra nói sau. Phục Nhan thoáng chốc cũng là cảm giác chính mình hô hấp đều trở nên dồn dập lên, liền tính là từ trước đến nay bình tĩnh nàng, gặp gỡ loại này cấp bậc bảo vật, kia cũng là kiềm chế không được nội tâm kích động. Tí tách. Một tiếng. Liên ở hai người đều bị trước mắt một màn sợ ngây người khi, một giọt điệu tâm tinh nguyên dịch lại lần nữa từ phía trên nhỏ giọt xuống dưới, bên cạnh Phục Nhan cũng là cuối cùng có chút phục hồi tinh thần lại. Máy móc chậm rãi nước mắt, Phục Nhan lúc này mới rõ ràng thấy, này đó điệu tâm tinh nguyên dịch đến tuột cùng là như thế nào hình thành. Chỉ thấy quặng mỏ đỉnh phía trên, cũng là hình thành vô số thiên nhiên tinh thạch, Phục Nhan ngẩn đầu nhìn lại thời điểm, liền có thể thực rõ ràng ở này, đó tinh thạch trông được thấy chính mình ảnh ngược. Mà cột đá vết xe trung điệu tâm tinh nguyên dịch, đúng là bởi vì này đó tinh thạch duyên cớ, theo từ từ sông rải trôi đi, rất là gian nan ngưng tụ ra điệu tâm tinh nguyên dịch, sau đó theo một viên rải nhất tinh thạch, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng nhỏ giọt vào quặng mỏ trung, gian, này tòa cột đá vết xe bên trong. Phục Nhan không chút nghi ngờ Liên vừa mới từ phía trên nhỏ giọt xuống dưới hai giọt điệu tâm tinh nguyên dịch, phòng chừng đó là hao phí mười mấy năm mới ngưng kết ra tới. Chầm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, phục nhan phủ một rũ mắt, đó là cùng trước mặt tư dập chi đối thượng, hai người trong mắt đều là lộ ra mãnh liệt lửa nóng chi tình, lúc này khắp quạng mỏ đều là một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà, lúc này an tĩnh rồi lại phản phất là báo tắp trước căn bình. hưu một tiếng, liên ở hai người đều có chút rằng co không dưới thời điểm. Một đạo ngân châm bỗng nhiên liền nhanh chóng từ phía sau bay tới, Phục Nhan không có do dự, trực tiếp một cái xoay người, nẽ tránh công kích thời điểm, cũng vững vàng một lần nữa dừng ở trên mặt đất. Bên tiêu tư dập chi cũng là như thế. Ổn định thân mình sau, hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía quạng mỏ nhập khẩu, chỉ thấy một đạo mạn rượu dáng người, chậm rãi dấm lên tiểu toái bộ đi đến. Phục Nhan thấy rõ người tới sau không khỏi hơi hơi một đốn, chỉ vì người này thật sự là mị thái mười phần, ung tùng ngón tay ngọc chấp phiến che mặt thẹn thùng Một đôi hổ ly mắt tràn đầy xuân thủy nhộn nhạo, vặn vẹo eo nhỏ doanh doanh nhưng nắm, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại dục hoặc. Nhìn phía trước hình ảnh, đừng nói là bình thường nam nhân, ngay cả phục nhan đồng dạng thân là nữ tử, đều có loại lòng tràn đầy xuân sắc nhộn nhạo ý vị. Không đúng, cảm giác chính mình phải bị lâm vào trong đó thời điểm, phục nhan nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, người này mỹ thái cư nhiên có thể cầm lòng không đầu dẫn người trầm luân, nếu không phải nàng tâm thần đủ ổn, sợ là phải bị mê đi tâm trí. Mị Cốt Thiên thành cơ khuynh tuyệt. Một bên Tư Dập Chi tựa hồ nhận ra người này, không khỏi buột miệng tuốt ra nói: "Ha ha." Cơ Khuynh Tuyệt nhẹ nhàng cười, tuyển chuyển nhẹ nhàng thanh âm đều là tràn ngập dụ hoặc, không nghĩ tới cư nhiên còn có người nhận thức thiết thân, thật đúng là có chút thất lễ. Cơ Khuynh Tuyệt chính là trời sinh mỹ thể, bị nàng mê đảo ở thạch lũ váy hạ người tu tiên mặc kệ nam nữ, đều là nhiều đếm không xuể, cho nên thấy phục nhan cùng Tư Dập Chi đều không có đã chịu chính mình mỹ thái mê hoặc, thực sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá này cũng thuyết minh, này hai người đều không đơn giản. Phục Nhan tuy rằng không quen biết Cơ Khuynh Tuyệt, nhưng là cũng nháy mắt liền minh bạch đối phương không phải đơn giản đối thủ, nếu là quạng mỏ chỉ có chính mình cùng Tư Dập Chi, nói không chừng vì nhiều đoạt một dọt địa tâm tinh nguyên dịch, thật đúng là có thể đánh lên tới. Nhưng là hiện tại cục diện, ba người to lớn, không ai có nắm chắc đối phó mặt khác hai người, cho nên rõ ràng là không có khả năng đánh lên tới, rốt cuộc ai không nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cơ Khuynh Tuyệt vừa mới nếu ra tay, khẳng định cũng là biết mặt trên có bảo vật, tuy rằng nàng khả năng không biết là Điệu Tâm Tinh Nguyên Dịch, nhưng là nếu hiện thân, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quặng mỏ đều lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, tựa hồ ai đều không muốn dễ dàng ra tay, ba người ác chủ bài phòng trừ có thể đem cái này quặng mỏ đánh như thiên, đối với Thiên Điệu Linh Bảo vẫn là yêu cầu hoài lấy kính sợ chi tâm, cho nên không thể phá hư bảo vật hình thành hoàn cảnh, đây là tu tiên giới không ước thành tục quy củ. Thôi, nếu đều không nghĩ đánh Vậy chia đều đi, tiếp tục như vậy rằng co đi xuống, đợi chút rất có khả năng còn sẽ có người tiến vào. Phục nhan nhưng không nghĩ tiếp tục như vậy háo đi xuống, không khỏi dẫn đầu ra tiếng nhìn trước mắt hai người nói. Vậy nghe vị này tiên hữu, thiếp thân không có ý kiến. Cơ khuynh tuyệt cười gật gật đầu. Lúc này tư dập chi tự nhiên cũng cùng mọi người giống nhau ý tưởng. Vì thế ba người thực mau liền tạm thời đánh thành hữu hảo hiệp nghị. Này một tiểu đoàn điệu tâm tinh nguyên dịch, tổng cộng đại khái có 30 tích ba người vừa lúc là một người phân đến 10 tích. Thu hồi điệu tâm tinh nguyên dịch sau, Phục Nhan biết chính mình là thời điểm nên chuẩn bị đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn. Kỳ thật kế hoạch xuống dưới, Phục Nhan đột phá đến khai quang hậu kỳ tu vi cũng bất quá mới 1-2 tháng thời gian, hiện tại liền tưởng đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn, thật là có chút quá mức cấp tiến, ngẫm lại Bạch Nguyệt Ly như vậy thiên phú, cũng tạp ở hậu kỳ có non nửa năm lâu. Hiện giờ lại là có này điệu tâm tinh nguyên dịch, Phục Nhan đạo cũng không cần lo lắng chính mình về sau sẽ xuất hiện căn cơ không xong tình huống, này bí cảnh trung vốn là nguy hiểm thật mạnh, còn có các thế lực lớn như hổ rình mồi, như thế Phục Nhan mới yêu cầu mau chóng tăng lên thực lực. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan nhìn trong tay 10 tích điệu tâm tinh nguyên dịch, ánh mắt không khỏi lại lần nữa kiên định một ít. Cơ huynh tuyệt tựệ hồ không từng dự đoán được nơi này bảo vật cư nhiên là điệu tâm tinh nguyên dịch, bắt được trong tay thời điểm còn tràn đầy không thể tưởng tượng, càng thêm cảm thấy lần này bí cảnh hành trình xem như hoàn toàn kiếm được. Bất quá Chúng ta hiện tại muốn như thế nào đi ra ngoài. Tư dập chi cũng là ánh mắt lửa nóng thu hồi chính mình điệu tâm tinh nguyên dịch, ngước mắt nhìn quặng mỏ bốn phía, rồi lại là phát ra nghi vấn. Ngay vậy, cơ khuynh tuyệt cùng phục nhan đều là một đốn, hiển nhiên này xác thật là cái vấn đề. Nhưng mà, liền ở tư dập chi nói âm vừa ra sau, không đến hai cái hô hấp thời gian, ba người lại đều là cảm giác một trận ánh sáng nhanh chóng đem chính mình bao quanh bao vây, cũng không cho bọn họ phản ứng cơ hội, ngay sau đó đó là một trận trời đất quay cuồng Phục nhan lại lần nữa vững vàng rơi xuống đất khi, mới phát hiện chính mình đã bị truyền tống ra tới, bốn phía là một mảnh mở mang thảo nguyên nơi, gió nhẹ từ nơi xa thổi tới khi, đều hôn loạn, cỏ xanh hương thơm. Xem ra, này bí cảnh chung có độc thuộc về chính mình không gian phát tắc. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Phục nhan không khỏi thoải mái tự mình lầm bẩm. Phục hồi tinh thần lại sau, Phục nhan liền vội vàng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy từ xa nhìn lại, này to như vậy thảo nguyên phía trên, tựa hồ là gần chỉ có chính mình một đạo thân ảnh Thế vậy, Phục Nhan Đảo cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, tư dập chi cùng cơ khuyên tuyệt hiển nhiên cũng là bị từng người truyền tống đi ra ngoài, tựa như các nàng tiến vào bí cảnh nhập khẩu khi giống nhau, ra tới địa điểm cũng đều là tùy cơ. Hơn nữa nói trắng ra là, bọn họ An Nguy cùng Phục Nhan cũng không có quá lớn quan hệ, cho nên nàng cũng không có dối dám việc này, mà là nghĩ nên đi địa phương nào tiến hành đột phá mới hảo. Rốt cuộc đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn cũng không phải như vậy dễ dàng. Phục Nhan nhưng không nghĩ chính mình chính đột phá đến thời khắc mấu chốt, lại bị những người khác hoặc là yêu thú cấp quay dày đi, loại này thủy khuất thai có thể chịu được. Nghĩ đến đây, Phục Nhan thực mau liền ở trong lòng làm tính toán, cẩn thận ngắm lại, mọi người tiến vào bí cảnh chung cung có chút lúc, nói vậy Tông Môn năm vị trưởng lão cũng đã sớm tìm hảo tập hợp nơi sân, vì ổn trọng một ít, nàng vẫn là đi Thủy Linh Tông lâm thời căn cứ điểm đột phá mới hảo. Thủy Linh Tông có chính mình độc đáo tín hiệu hơi thở, cứ việc bí cảnh rất lớn Bất quả muốn tìm kiếm loại này tín hiệu hơi thở, vẫn là tương đối dễ dàng. Cho nên ở Phục Nhan thi triển phong ảnh bộ xuyên qua trước mắt Thảo Nguyên lúc sau, cơ hồ phí còn không đến nửa ngày công phu, nàng đó là đã nhận ra Thủy Linh Tông chuyên trúc tín hiệu hơi thở. Phục Nhan không có nghỉ ngơi, trực tiếp ngự kiếm hướng tới bí cảnh phía đông nam hướng mà đi, ở chơi tối phía trước, nàng cuối cùng là xa xa thấy một tòa không lớn không nhỏ ngọn núi, mà lúc này ngọn núi phía trên, rõ ràng bị thiết hạ một đạo thật lớn phòng ngự pháp Này đó là Thủy Linh Tông ở đại bí cảnh trung lâm thời căn cứ điểm, Phục Nhan thấy liền nháy mắt hướng tới ngọn núi rơi xuống đi, bởi vì có phòng ngự trận pháp duyên cớ, nàng tự nhiên là không thể trực tiếp sấm lên núi phong. Mà an toàn xuyên qua phòng ngự trận pháp chìa khóa đó là mỗi vị đệ tử thân phận một bài, Phục Nhan lạc kiếm lúc sau, đó là trực tiếp móc ra chính mình thân phận một bài treo ở trên eo, lúc này mới vội vàng lên núi. Lúc này trên ngọn núi đã là hội tụ 12 danh đệ tử, xem ra mấy ngày nay. Tuy Linh Tông tổn thất cũng không phải rất nghiêm trọng, ít nhất còn không có đệ tử tử vong tin tức. Phục Nhan xuất hiện vẫn chưa khiến cho bao nhiêu người chú ý, nàng cũng không quá nhiều dừng lại, lên núi lúc sau liền trực tiếp đi tới giao nộp tài nguyên lâm thời nhà gỗ. Bác vực các tông môn thế gia tiến vào bí cảnh, tự nhiên là vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên tới phong phú nhà mình, cho nên mỗi vị tìm kiếm che chở đệ tử, tự nhiên là yêu cầu giao nộp nhất định tài nguyên. Cũng may Phục Nhan mấy ngày này thu hoạch cũng là không ít, giao nộp xong nhất định tài nguyên lúc sau nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì thịt đau cảm giác, đồng thời nàng cũng đạt được không ít linh thạch. Hiện tại Phục Nhan, thân ra sớm đã là giàu đến chảy mỡ. Làm xong này hết thể lúc sau, Phục Nhan mới đơn giản ở trên ngọn núi đi bộ lên, một là vì tìm kiếm có thể an tĩnh đột phá địa phương, nhị là nàng muốn nhìn một chút bạch nguyệt ly cùng Thủy Lưu Thanh hay không cũng đã đã trở lại. Bất quá làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, toàn bộ ngọn núi phía trên đều không có các nàng thân ảnh nghĩ đến các nàng hai người hẳn là còn ở trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Tuy rằng Phục Nhan đã hạ quyết tâm muốn thay đổi lần này bí cảnh Trung Bạch Nguyệt Ly cùng nam chủ cốt truyện, nhưng là khoảng cách cốt truyện bước ngoặt thời gian tuyến còn hãy còn sớm, hiện tại nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly cho dù động phải cũng chỉ là đối thủ mà thôi. Phục Nhan rõ ràng nhớ rõ, ở nguyên thư trong cốt truyện, lần này đại bí cảnh cuối cùng thời gian, khắp không trung phía trên sẽ xuất hiện một tòa thật lớn tiên phủ, toàn khi sở hữu người tu tiên đều sẽ tiến vào tiên phủ chung tìm kiếm thượng cổ truyền thừa cùng cơ duyên. Mà Nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly cốt chuyện bước mặt, đúng là tại đây tòa tiền phủ bên trong, Phục Nhan nhớ rõ hai người bởi vì trong lúc vô ý cùng nhau xuyên vào một gian mật thất, tiếp theo liền đều chúng liền hóa hư kỳ tu vi đều khó có thể hóa giải vui thích hương. Cái gọi là vui thích hương, kỳ thật chính là một loại xuân độc, chúng độc giả sẽ bị lạc tâm trí, chỉ có hành cá nước thân mật sau mới có thể thanh tỉnh, bằng không cũng chỉ có tử lộ một cái, đúng là bởi vì như thế Nam chủ mới có thể như vậy trời xui đất khiến cướp đi Bạch Nguyệt Ly âm nguyên. Đây là hai người cốt truyện thượng lớn nhất bước mặt, cho nên chỉ cần ngăn cản chuyện này phát sinh, như vậy Bạch Nguyệt Ly cùng Nam chủ liền sẽ không lại có liên quan, có thể nói là hoàn toàn thoát khỏi cốt truyện trói buộc. Muốn ngăn cản chuyện này, lại nói tiếp dễ dàng, kỳ thật cũng không tốt thao tác, Phục Nhan tự nhiên không có biện pháp ngăn cản Bạch Nguyệt Ly tiến vào tiên phủ tìm kiếm cơ duyên, nàng chỉ có thể nghĩ cách từ Nam chủ bên này xuống tay. Chính là dựa theo nguyên truyện Khi đó nam chủ đã là có được có thể hòa hợp nói chung kỳ so sánh thực lực, đến lúc đó Phục Nhan rất có khả năng sẽ cùng hắn đối thượng, như vậy nàng nhất định phải muốn xuất ra ngang nhau thực lực tới, chính là nàng hiện tại mới là khai quang hậu kỳ tu vi, vẫn là xa xa không đủ xem. Cho nên việc cấp bách, Phục Nhan chỉ có thể nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của chính mình mới được, mặc kệ như thế nào, đều không thể lạc hậu nam chủ quá nhiều. Một trận gió lạnh không vội không táo từ trên ngọn núi tiêu dao mà qua, thổi bay Phục Nhan vào áo. Thân ảnh của nàng ở trong đêm đen có vẻ phá lệ kiên cường. Trong đầu hiện ra Bạch Nguyệt Ly thanh lãnh thân ảnh khi, phảng phất có thứ gì dưới đáy lòng tùy ý sinh trưởng. Không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan mới rốt cuộc chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng thu hồi chính mình phiêu tán suy nghĩ, nhanh chóng ở ngọn núi phía trên tìm được rồi một cái tương đối ẩn nấp an tĩnh địa phương, lúc này mới ngay tại chỗ đã tọa lên. Nương nồng lung ánh trăng, Phục Nhan chậm rãi từ chữ vật linh giới trung móc ra trước đó không lâu mới được đến địa tâm tinh nguyên lĩnh. Chỉ thấy nàng sạch sẽ khuôn mặt thượng tràn đầy kiên định, cũng không có dư thừa do dự. Một hơi nuốt vào tam tích điệu tâm tinh nguyên dịch sau, Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng điều động khởi khí hải trung chân nguyên, bắt đầu thử luyện hóa trong cơ thể điệu tâm tinh nguyên dịch lực lượng. Chỉ một thoáng, Phục Nhan chỉ cảm thấy điệu tâm tinh nguyên dịch lực lượng liền phảng phất là một đầu nổi điên đầu ngũ giống nhau, ở chính mình sở hữu gân mạch trung đấu đá lung tung, không hề quy luật đáng nói. Phục Nhan chỉ có thể nhanh chóng điều động chân nguyên đem này gắt gao bao vây Sau đó đó là một lần lại một lần tăng lớn chân nguyên chi lực, hết sức chăm chú đi luyện hóa này tam tích điệu tâm tinh nguyên dịch lực lượng. Thức mau, một ngày một đêm thời gian liền đi qua. Hốc cây dưới Phục Nhan, hơi thở sớm đã đã không có hôm qua cái loại này như loạn, ngược lại là phá lệ ổn định, lại đi qua một canh giờ, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt rốt cuộc là chậm rãi mở tới. Hô Phục Nhan không khỏi thật sâu hô một hơi, nàng âm thầm dò xét một phen chính mình trên người biến hóa, thoáng chốc liền vừa lòng gật gật đầu. Rốt cuộc đem tam tích điệu tâm tinh nguyên dịch lực lượng toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Nhưng mà, này vẫn là xa xa không đủ, bởi vì nàng còn không có sở đến đến muốn đột phá ngạch cửa. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan nhanh chóng lại là cắn nuốt hai giọt điệu tâm tinh nguyên dịch, sau đó lại tiếp theo bắt đầu luyện hóa lên. Lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua, lần này Phục Nhan lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, khoe miệng không khỏi bắt ý cười, bởi vì giờ này khắc này, nàng khí hải Trung đã bắt đầu quay cuồng lên. Chân nguyên tri lực cũng bắt đầu trở nên nóng nảy bất an. Phục nhăn biết, nàng có thể bắt đầu đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn. Lại là một ngày sáng sớm, thủy linh tông ngọn núi phía trên, hơn 10 người đệ tử sôi nổi từ nghỉ ngơi trung tình lại. Bọn họ phủ vừa thu thập hảo tự mình, đang chuẩn bị tiếp tục xuống núi đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên khi, lại là chợt nghe thấy ngọn núi phía trên truyền đến một cái thật lớn tiếng vang. Tất cả mọi người là sừng sốt, không khỏi sôi nổi hướng tới tiếng vang phương hướng nhìn qua đi. Lại thấy một đạo màu trắng cột sáng phóng lên cao Một cổ lực lượng cường đại ở bốn phía tràn ngập mở ra Đây là Có người muốn đột phá Này đột phá động tính có điểm đại đi Chẳng lẽ là có người dẫn đầu một bước đột phá đến hợp đạo kỳ Có thể hay không là bạch sư tỷ đã trở lại Lúc này an tính hốc cây dưới Chỉ thấy cột sáng tan đi Bốn phía vừa mới vẫn là mánh liệt mênh ngông dòng khí Cũng rốt cuộc là dần dần khôi phục tới rồi dĩ vãng bình tĩnh Trên mặt đất bóng người chậm rãi mở hai mắt Trên mặt lộ ra có chút kinh hỉ tươi cười, Phục Nhan gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đôi tay. Nàng biết, từ giờ khắc này khởi, chính mình đó là khai quang kỳ đại viên mãn cao thủ. Nguyên lai like đây là khai quang kỳ đại viên mãn cảm giác. Phục Nhan cảm thụ được thực lực của chính mình thượng biến hóa, không khỏi lộ ra một bộ kinh hỉ chi sắc. Không chút nào khoa trương nói, hiện giờ Phục Nhan đã không ở sợ hai giống dư hằng hoặc là Trần tuyển loại này cao thủ, lấy nàng hiện tại thực lực, phòng trưng đã có thể đuổi qua tiến vào bí cảnh phía trước Bạch Nguyên Ly. Đương nhiên, nàng tiến vào bí cảnh sau nhanh trong biến cường, Bạch Nguyệt Ly cũng tất nhiên sẽ không còn dừng lại tại chỗ, cho nên muốn nói Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ai lợi hại hơn một bậc, ở không có nghiêm túc tỉ thí một hồi dưới tình huống, xác thật khó mà nói. Hơi hơi định rồi thần, hóc cây dưới Phục Nhan mới thật sâu hít một hơi, từ đột phá vui sướng chung đi ra sau, nàng rồi lại có chút đau lòng chính mình điệu tâm tinh nguyên dịch, rốt cuộc như vậy chân quý bảo vật nàng một lần đột phá liền dùng một nửa. Xem ra bởi vì băng xương tôi thân quyết mới tu luyện đều đệ nhất trọng nguyên nhân, cho nên trước mắt còn vẫn chưa thay đổi ta tư chất. Phục Nhan tựa hồ là nghĩ tới cái gì, có chút bất đắc gì lắc đầu. Nói đúng ra, vẫn là bởi vì chính mình nguyên thủy tư chất quá mức với bình thường, Phục Nhan không chút nghi ngờ, nếu hôm nay là giống bạch nguyệt ly loại này thiên phú thể chất tiến hành bột phá, phòng trừng nhiều nhất cũng chỉ yêu cầu tam tích điệu tâm tinh nguyên dịch, liền đã là vậy là đủ rồi. Bất quá đau lòng thì đau lòng. Phục Nhan cảm thấy năm tích điệu tâm tinh nguyên dịch đổi lấy giá trị vẫn là thực đăng giá, rốt cuộc nếu là dựa theo bình thường lưu trình đi, nàng phòng trừng còn phải cái 2-3 tháng mới có thể có đột phá dấu hiệu. Đối với mỗi vị người tu tiên tới nói, thiên địa linh bảo dùng xong rồi có thể lại tìm kiếm, chính là thời gian lại là háo không được, tu vi kéo thời gian càng ngắn, về sau đi mới có thể xa hơn, đương nhiên đây cũng là ở bảo đảm căn cơ ổn định cơ sở thượng. Đúng là minh bạch đạo lý này, Cho nên Phục Nhan vẫn chưa cảm thấy chính mình lần này đột phá là lãng phí, chậm rãi bình phục một chút chính mình tâm thần lúc sau, nàng lúc này mới đem dư lại điệu tâm tinh nguyên dịch lại lần nữa hảo hảo thu lên. Từ trên ngọn núi ra tới thời điểm, Phục Nhan mới phát hiện có không ít đệ tử đều tò mò hướng tới chính mình nhìn lại đây, hơi hơi một đốn, nàng mới hậu chi hậu giác minh bạch là bởi vì chính mình vừa mới đột phá động tính có chút đại duyên cớ. Phần 90. Ta còn tưởng rằng là bạch sư tỷ trở về đột phá đến hợp đạo kỳ. Nguyên lai like là phục sư mội đột phá đến khai quang kỳ đại viên mạng A, bất quá đột phá đại viên mãn động tính như thế nào sẽ lớn như vậy. Nay còn không đơn giản, phục sư tỷ chính là chúng ta thủy linh tông tân tấn thiên tài, thiên tài đột phá không đều là, không ấn lẽ thường tới. Ô ô ô, hào hâm mộ A, không biết ta rời đi bí cảnh phía trước, có thể hay không cũng thành công đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn. Bên hai chuyển đến mấy người nhỏ giọng nghị luận thanh âm, phục nhan lại là có chút xấu hổ cười cười, bởi vì chỉ có nàng chính mình biết Vừa mới đột phá động tính sở dĩ như vậy đại, cũng không phải bởi vì chính mình tư chất có bao nhiêu cao, mà đều là năng tích điệu tâm tinh nguyên dịch công lao. Đương nhiên, Phục Nhan khẳng định sẽ không ra tiếng giải thích. Nhìn nơi xa chân trời sớm đã treo lên thái dương, Phục Nhan cũng không có tiếp tục lưu tại Thủy Linh Tông căn cứ điểm ý tưởng, nàng chỉ là hướng tới một bên đệ tử lễ phép gật gật đầu, liền nhanh chóng hướng dưới chân núi đi đến. Cùng lúc đó, một mảnh an tĩnh trong sân gốc, một đạo màu trắng thân ảnh lẳng lặng từ nơi xa đi tới. Chỉ thấy nàng một thân lửa mỏng lưu vân thúc eo váy, tay phải gắt gao nắm một phen mây trắng sắc bảo kiếm, một đôi linh triệt con ngươi tràn đầy gợn sóng bất kinh, đen nhánh tóc đen rất là tự nhiên buông xuống trên vai sau, có phong trầm dãi thổi tới khi, không khỏi mời này ở không vũ. Người này đúng là Thủy Linh Tông đại sư tỷ Bạch Nguyệt Ly. Tiến vào bí cảnh cũng có chút thời gian, mấy ngày này Bạch Nguyệt Ly đều là một mình xuyên qua tại đây phiến đại lục phía trên, trong lúc cũng là thu hoạch không nhỏ, đương nhiên cũng đã trải qua một hồi có chút gian nan sinh tử nháy mắt bất quá cũng may hết thảy đều hữu kinh vô hiểm, nàng cũng cũng không có đá chịu cái gì thương tổn. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Bạch Nguyệt Ly tạm thời còn cũng không có muốn hồi Thủy Linh Tông căn cứ điểm ý tưởng. Không biết khi nào, bí cảnh chung đã là mặt trời đã cao cô đầu. Phía trước Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên dừng bước chân, mày đẹp không khỏi hơi hơi quá chặt, từ nàng đi vào trước mặt này Tiên Sơn cốc thời điểm, liền cảm giác có chút không thích hợp. Bốn phía quá an tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ. Bạch Nguyệt Ly đi đến hiện tại đều không có thấy có cái gì sống sinh vật, tại đây to như vậy trong Sơn cốc, rõ ràng là có vấn đề. Lại là một trận gió lạnh nên diện đánh tới, trong Sơn cốc gian Bạch Nguyệt Ly không khỏi nắm thật chặt trong tay Nguyệt Diêu Kiếm, bên hông hệ tông môn thân phận một bài, cũng là theo gió nhẹ nhàng lay động lên. Bốn phía như cũ một mảnh tinh mịch, đại khái đoán được nơi này nói không chừng sẽ có người mai phục bất quá Bạch Nguyệt Ly lại không có đường cũ phản hồi, hoặc là nhanh chóng ngự kiếm rời đi này phiến Sơn cốc ý tứ. Chỉ thấy lại lần nữa bước ra chính mình chân phải, sau đó một bước lại một bước hướng tới phía trước đi đến. Nhưng vào lúc này, một trận trầm thấp trúc diệp thanh bóng nhiên văng lên, một chút lại một chút chuyển khắp sơn cốc mỗi cái góc. Chi chi chi chi. chi. Ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly liền đột nhiên nghe thấy bốn phía trợt chuyển đến sột sột soạt soạt thanh âm, nàng không khỏi định nhãn nhìn lại, lại là phát hiện sơn cốc bốn phía bủi có trung thế nhưng bỏ ra một mảnh rầm rạp độc vợ. Có xà đủ mọi màu sắc xà ảnh, có dương bén nhọn cái đôi gai ngược độc còn có xấu xí bất kham tiểm thử. Không khí trúc diệp thanh như cũ chậm rãi truyền khắp khắp sân cốc, những cái đó độc vật sôi nổi gắt gao nhìn chầm chằm trung gian kia mạt màu trắng thân ảnh, nhanh chóng hướng tới đối phương bỏ qua đi. Bạch Nguyệt Ly tuy rằng đã đoán được nơi này có mai phục, lại chưa từng dự đoán được người này thế nhưng là có thể thao tác độc vật cao thủ, nhưng là lúc này nàng đã không thể chú ý quá nhiều, bởi vì bốn phía rầm rạp độc vật đã là sôi nổi hướng tới nàng đánh tới. Không có bất luận cái gì do dự chỉ thấy trong sơn cốc gian bạch nguyệt ly nhanh chóng điều động chính mình khí hải trung chân nguyên, trực tiếp một cái quét ngang xoay người, một đạo cường đại dòng khí liền nhanh chóng từ trung tâm buộc phát ra đi, trực tiếp đem tới gần lại đây độc vật đàn nhấc lên. Cùng lúc đó, bốn phía trúc diệp thanh đột nhiên trở nên dồn dập lên, ngay sau đó liền thấy những cái đó độc vật tựa hồ hoàn toàn đánh mất lý trí giống nhau, một đám tiếp theo một đám hướng tới bạch nguyệt ly trên người đánh tới. Bạch nguyệt ly chỉ có thể bị bắt rút ra vỏ kiếm. Phất tay nhất chiêu mạnh mẽ kiếm chiêu liền chém đi ra ngoài, vô số độc vật cũng nháy mắt liền bị chảm thành hai nửa, máu đen khắp nơi phi tán, một bên vốn dĩ sinh cơ bừng bừng màu xanh lục thảm thực vật, phủ một lây dính thượng này đó độc vật máu đen, đều thoáng chốc liền hoàn toàn khô héo. Bạch Nguyệt Ly thấy, không khỏi kinh ngạc một chút, nàng không ý tưởng này đó độc vật thế nhưng như thế lợi hại, nếu là không cẩn thận lây dính thượng chúng nó máu, phòng trừng thế nào cũng phải rớt một tầng ra mới được. Không dám có điều đại ý, Bạch Nguyệt Ly nháy mắt liền dưới chân sinh phong. Thì triển ra chính mình cực hạn kinh công. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong sân gốc, mắt thường chỉ có thể thấy một mặt màu trắng tàn ảnh kịch liệt xuyên qua ở một mảnh đen nghìn nghị độc vật đàn bên trong. Này đó độc vật quá nhiều, có thể so với một hồi loại nhỏ thú chiều, bạch nguyệt ly tự nhiên không có khả năng vẫn luôn như vậy không có đầu mối sát đi xuống, muốn hoàn toàn giải quyết trước mặt cục diện, kia liền chỉ có một biện pháp tìm ra sau lưng thao tác người. Thông thường tới nói, nếu muốn hoàn thành lớn như vậy quy mô lấy thanh ngự trùng Như vậy người này liền không thể rời đi quá xa khoảng cách, cho nên không hề nghi ngờ, người này giờ này khắc này cũng đang ở này phiến sơn quốc mỗ một góc. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhanh chóng tĩnh hạ tâm tới, một bên thuần thục tay nâng kiếm lạc, một bên hơi hơi khái thượng hai mắt, bắt đầu cẩn thận phân do bốn phía Trúc Diệp thanh truyền đến vị trí. Chi chi chi! Châm thấp Trúc Diệp trong tiếng hôn loạn sổ sổ soạt soạt độc vật mấp máy thanh âm, nhưng là Bạch Nguyệt Ly lại tự hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Như cũ cẩn thận cảm thụ được trong sơn cốc mỗi một góc, cũng không biết đi qua bao lâu, xuyên qua ở rậm rạp độc vật đàn trung Bạch Nguyệt Ly lại là bỗng nhiên một lần nữa mở hai mắt, liên ảnh kiếm động. Chỉ nghe thấy Bạch Nguyệt Ly nhanh trong thấp pha một tiếng, trong tay Nguyệt Diêu kiếm liền trực tiếp mang theo một cổ cường đại kiếm thế, thẳng tắp hướng tới sơn cốc bên phải một phương hướng bay vụt đi ra ngoài. Tiếp theo tại chỗ Bạch Nguyệt Ly cũng là dưới chân sinh phong, trực tiếp thân hình một cái bạo lược, theo sát chính mình kiếm thế lúc sau, hướng tới trúc Diệp vị trí công qua đi. Lúc này Sơn có góc, một đạo màu đen thân ảnh đang lẳng lặng đứng lặng ở một bên, hắn rơ tay gắt gao về một mảnh màu xanh lá trúc diệp đặt ở bên môi, có lẽ là bởi vì thao tác độc vật thời gian lâu lắm nguyên nhân, hắn trên chán đã là thấm ra viên viên mồ hôi như hạt đậu. Nhưng mà, càng làm cho hắn không có đoán trước đến chính là, Bạch Nguyệt Ly cư nhiên có thể phát hiện chính mình vị trí, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, một đạo phản phất muốn đâm thủng trời cao kiếm thế liền đã hướng tới chính mình bay lại đây. Đối mặt như vậy khủng bố nhất kiếm nhân tự nhiên không dám kinh địch hơn nữa lúc này hắn đã không có tránh né cơ hội, cho nên hắn chỉ có thể nhanh chóng từ chính mình trong lòng ngực móc ra thứ gì, sau đó đó là nhanh chóng hướng tới Nguyệt Diêu kiếm ném đi ra ngoài. Phan, một tiếng, trong phút chốc, trong sơn gốc đột nhiên truyền đến một trận đinh thai như gốc nổ mạnh tiếng động, nhân thực lực rõ ràng không cao, cho nên cứ việc có thể mượn dùng ngoại lực miễn cưỡng tiếp được bạch Nguyệt Linh này nhất kiếm, bất quá hắn cả người lại cũng là đã chịu cường đại dòng khí lan đến trực tiếp lùi lại gần 5 mét khoảng cách, thật mạnh té ngã trên đất. Phục, một ngụm máu tươi cũng là nháy mắt từ trong miệng phun ra, một mảnh màu xanh lá trúc diệp chậm rãi từ không trung bay xuống, mặt trên còn tàn lưu một tia nhàn nhạt vết máu. Chính là lúc này Hắc Ilya nhân tự nhiên không rảnh bận tâm này đó, chỉ thấy hắn cũng chưa tới kịp lao đi khỏe miệng máu tươi, đó là giũ tay từ chính mình trên trán đã qua, một trương mặt nạ đó là nhanh chóng xuất hiện ở trên mặt. Cùng lúc đó, bên kia Bạch Nguyệt Ly cũng là vững vàng rơi xuống đất. Nàng trở tay chấp kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất màu đen thân ảnh, lạnh lùng mở miệng hỏi: "Ngươi là người nào?" Nhìn đã đi tới Bạch Nguyệt Ly, tuy rằng Hắc nhân sớm đã trong lòng hoảng hốt, nhưng là hắn tự nhiên không có khả năng sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, chỉ thấy hắn chỉ gian thoáng chốc xuất hiện một quả nho nhỏ hạt trâu, rồi sau đó đó là nhanh chóng dơ tay dương lên. Phanh một tiếng, nồng đậm xương khói nổi lên bốn phía, trong nháy mắt đó là ở hai người chi gian tràn ngập mở ra. Dùi tay không thấy năm ngón tay xương khói chung. Chỉ thấy H.I.Li hệ nhân nhanh chóng té ngã lộn nhào dựng lên, bay thẳng đến phía trước bay đi, tựa hồ tưởng nhân cơ hội thoát đi nơi này. Chỉ là hắn không thể tưởng được chính là, điểm này tiểu siếp đối với Bạch Nguyệt Ly tới nói không đáng kể chút nào, cho dù là hiện tại cục diện, nàng như cũ có thể thực mau tỏa định H.I.Li hệ nhân thân ảnh. Chỉ thấy giây tiếp theo, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đó là vừa động, không đến hai cái hô hấp thời gian, lại là đã vọt đến H.I.Li hệ nhân trước mặt. Lần này, Bạch Nguyệt Ly không có chút nào do dự trực tiếp nhất kiếm hướng tới đối phương công qua đi, Hắc Y Liễu nhận thấy tình huống không ổn, lại tức khắc đôi tay ở không trung hỏa cái gì, thủ pháp phá lệ quỷ dị. Chính là càng làm cho Bạch Nguyệt Ly quỷ dị lại là, người này toàn thân trên giới cư nhiên đều chưa từng có một chút chân nguyên dao động, thật giống như hắn không phải một vị người tu tiên, mà là một người bình thường phàm nhân. Bất quá tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hai người đều đã không kịp suy xét quá nhiều, mắt thấy bọn họ đã muốn giao phong ở bên nhau, đã có thể vào lúc này Một đạo không gian lốc xoáy lại là đột nhiên xuất hiện ở hai người chi gian. Mà giờ này khác này, hai người đều đã là sát không được bước chân. Một đạo quang mang hiện lên, bất quá là chớp mắt nháy mắt, Bạch Nguyệt Ly cùng Hắc Y nhân thân ảnh đó là hoàn toàn biến mất không thấy, mà kêu đạo không gian lốc xoáy cũng là chậm rãi đạm đi. Thức mau, bốn phía lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phát trước một giây cái gì đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ nàng lại lần nữa hiện thân thời điểm, lại phát hiện chính mình dừng ở một đạo thật dài vách đá trên hành lang. Đối với bất thình lình một màn, Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa cảm giác được kinh hoàng bởi vì nàng nghĩ lại một phen, liền đã là hoàn hồn, hẳn là vừa mới chính mình cùng kia hắc ý đi nhân đánh nhau trong quá trình, không cẩn thận mở ra cái gì không gian nhập khẩu. Cho nên mới sẽ xuất hiện trước mặt một màn này. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể nhanh chóng quan sát đến bốn phía, thực mau đó là đến ra một cái kết luận. Nơi này, lại là một cái huyệt mộ. Phục Nhan rời đi Thủy Linh Tông căn cứ điểm ngọn núi lúc sau, liền một đường hướng tới bí cảnh phía Tây thăm dò mà đi, không bao lâu liền đi tới một cái có chút hẹp hòi hẻm núi, bất quá nơi này tựa hồ đã có người đã tới, nơi nơi có thể thấy được cướp đoạt dấu vết. Bởi vậy, Phục Nhan cũng vẫn chưa ở lâu, thực mô lại là xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Tới gần buổi trưa thời điểm, Phục Nhan mới lại phát hiện một mảnh thật lớn rừng rậm, hơi hơi cân nhắc một lát, nàng vẫn là sông đi vào. Khu rừng này cùng mới vừa tiến vào kia phiến cổ thụ rừng rậm rõ ràng không quá giống nhau, nơi này bùi cây bùi cỏ đều phá lệ tràn đầy, Phục Nhan phủ vừa đi tiến bào, đều thiếu chút nữa có chút nhìn không thấy phía trước tầm nhìn. Lại tiếp tục trong chiều tiếp tục sờ soạn một trận, loại tình huống này mới hảo không ít, Phục Nhan cũng không khỏi chậm dãi thở dài nhẹ nhõn một hơi, ít nhất bốn phía trở nên trống trải lên, có cũng đủ cảm giác an toàn. Sàn sạc! Nhưng mà nhưng vào lúc này, Phục Nhan lại là đột nhiên nghe thấy phía sau truyền Hình như là có cái gì yêu thú chính dấm lên lùng cây, chậm dại hướng tới phía chính mình đi tới. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi hô hấp cứng lại, bởi vì nàng cảm nhận được một loại vô hình áp bách, có thể thấy được này tất nhiên không phải là bình thường yêu thú. Giống một đạo thật lớn thân ảnh đột nhiên từ phía sau trực tiếp phát lại đây, Phục Nhan cũng nhanh chóng có phản ứng, chỉ thấy nàng liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp một cái nhảy lên xoay người, đó là vững vàng rừng ở một bên thô tráng nhánh cây phía trên. Lại lần nữa dụ mắt chiều hạ nhìn lại khi, Phục Nhan mới có thể thấy rõ kia yêu thú toàn bộ diện mạo. Chỉ thấy một mảnh lùn cây trung, một con có 2 mét lớn lên thật lớn thân ảnh, thoạt nhìn giống như là một con lão hổ bộ dáng, nó một thân xám trắng giao nhau ra lông, thật dài cái đuôi thượng, cư nhiên có ngọn lửa ở nhảy lên, dưỡng buồn máu mồm to gầm nhẹ, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm nhanh cây thượng Phục Nhan. Cư nhiên là thị hỏa phân hổ. Lần này Phục Nhan nhưng thật ra thực mau liền nhận ra phía dưới yêu thú tên Thị Hỏa Phân Hổ, nhị cấp đứng đầu yêu thú, thực lực cũng là không dung kinh thường, nhưng là Phục Nhan nhìn phía dưới này chỉ, lại là lộ ra một kêu kinh ngạc biểu tình tới. Bởi vì ở Bắc Vực, lớn nhất Thị Hỏa Phân Hổ cũng bất quá mới 1m5 lớn lên thân ảnh, chính là trước mặt này chỉ rõ ràng đã vượt qua 2m, hơn nữa nó trên người chuyển đến loại này cảm giác các bách, rõ ràng là tam cấp yêu thú mới có. Thực mau, Phục Nhan phải ra kết luận, nàng gặp gỡ này chỉ Thị Hỏa Phân Hổ, xác thật là tam cấp yêu thú. Thực lực đại khai ở hợp đạo lúc đầu tà hữu. Này bí cảnh trung yêu thú quả nhiên đều là thượng cổ chủng loại. Phục Nhan nhìn chằm chằm trước mặt thị hỏa phân hổ, không khỏi có chút lầm bẩm. Sau đó liền tại hạ một giây, phía dưới thị hỏa phân hổ lại là bỗng nhiên trực tiếp một cái nhảy lên, không ngờ đã đủ tới rồi Phục Nhan vị trí, nàng vội vàng lại lần nữa xoay người nhảy xuống, lúc này mới nhanh trong chấp kiếm nhìn chằm chằm trước mặt thị hỏa phân hổ. Một khi đã như vậy, kia liền vừa lúc bắt ngươi luyện luyện tập. Phục Nhan ý có điều chỉ cười cười. Thực lực của nàng mới đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn, vừa lúc yêu cầu một cái bình thường tam cấp yêu thú thử xem thực lực của chính mình. Phần 91 Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền đã không có do dự, ngay sau đó đó là trực tiếp lắc mình hướng tới thị hỏa phần hổ công qua đi, mạnh liệt chân nguyên nháy mắt nổ mạnh mở ra, nàng rơ tay đó là một cái vô huyến kiếm treo cổ. Ngao giống, thị hỏa phân hổ thật dài gầm rú, tiếp theo lại là một ngụm hung mánh ngọn lửa hướng tới đột tiến mà đến Phục Nhan, kịch liệt phun qua đi Ngọn lửa đụng phải Phục Nhan kiếm thế sau, lại là chút nào không giảm như thế, mới bất quá hai cái hô hấp gian công phu, Phục Nhan liền cảm giác chính mình kiếm thế đã sắp bị nghiền nát. Không dám lại tiếp tục cứng đối cứng, Phục Nhan chỉ có thể nhanh chóng thu kiếm, lại lại lần nữa thi triển ra phong ảnh bộ, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát thị hỏa phần hổ phun ra ngọn lửa. vững vàng rơi xuống đất sau, Phục Nhan vội vàng ngước mắt nhìn trước mặt như cũ thế tới rào giạt thị hỏa phân hổ, tức khác không khỏi cảm khái nói, quả nhiên là tam cấp yếu Có có thể so với hợp đạo lúc đầu thực lực, xác thật không có dễ dàng như vậy đối phó. Nhìn thị hỏa phần hổ lại lần nữa hướng tới chính mình đánh tới, Phục Nhan cũng là tâm thần vừa động, biết bằng chính mình vô huyến kiếm khẳng định là không làm gì được nó, chỉ phải nhanh chóng vận chuyển bằng xương tôi thân quyết đệ nhất trọng, hạt khí nghiêm nghị lạnh léo liền nháy mắt từ trên người nàng chuyển đến. Tuy rằng chỉ là tưởng cùng thị hỏa phần hổ luyện luyện tập, nhưng là Phục Nhan cũng vẫn chưa tính toán cùng nó dây dưa quá nhiều. Cho nên lần này nàng trực tiếp lấy ra chính mình lợi hại nhất địa cấp cấp thấp kiếm chiêu phong quyền tàn vân. Trong phút chốc, một người một hổ liền nháy mắt chém giết ở cùng nhau, một cổ lực lượng cường đại từ Phục Nhan đoạn kiếm thượng chuyển đến, thị hỏa phần hổ tựa hồ cũng là cảm nhận được uy hiếp, lại lần nữa một ngụm thật lớn ngọn lửa phun ra mà đến. Bất quá lần này, Phục Nhan lại là nhất kiếm bổ ra ngọn lửa, trực tiếp từ trung gian đem nó một phân thành hai, nhưng là này còn chưa đủ, nàng không thể không lại lần nữa tăng lớn chân nguyên lực Chỉ nghe xôn xao nhất kiếm thật mạnh bổ tới, trước mặt thị hỏa phần hổ cư nhiên cũng bị một phân thành hai, máu tươi vàng khắp nơi. Hết thảy trần ai lạc định lúc sau, phục nhan không khỏi thật sâu hô một hơi, ngước mắt nhìn trên mặt đất thị hỏa phần hổ thi thể khi, cũng lộ ra một tia kinh ngạc, chờ nàng lại cẩn thận điều tra một phen sau, lại là lại lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai này chỉ thị hỏa phần hổ thế, nhưng vẫn là một con bình thường tuổi nhỏ yêu thú, cũng không phải thành niên yêu thú, cho nên nó có tuy rằng có hợp đạo lúc đầu thực lực Lại như cũ không địch lại phục nhan địa cấp cấp thấp kiếm chiêu. Nghĩ đến đây, phục nhan đảo cũng không có thực thất vọng, nàng biết chính mình hiện tại thực lực, nếu là gặp gỡ hợp đạo kỳ các tông môn trường lao, cũng là có bảo mệnh tư bản. Bất quá nàng hiện tại át chủ bài như cũ có chút thiếu, cho nên vẫn là muốn tìm thời gian đem này địa cấp cấp thấp kiếm chiêu một khác chiêu học được, đúng là nàng lần trước ở Triều Dương thành đấu giá hội thượng, chụp đến kia trường tàn khuyết 3 phần 1 tàn quyển. Kỳ thật mấy ngày nay mỗi ngày ban đêm Phục Nhan đều có lấy ra này trương tàn quyển tới cẩn thận tìm hiểu, bất quá tạm thời rồi lại không có gì manh mối. Dần dần thu hồi chính mình suy nghĩ, Phục Nhan lúc này mới chậm dãi thu hồi chính mình đoạn kiếm, chỉ là nàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm đó là đột nhiên phát hiện một đạo xa lạ hơi thở. Phục Nhan cơ hồ phản xạ có điều kiện xoay người, vội vàng hướng tới phía sau trong rừng nhìn lại, một đạo huyền sắc thân ảnh lại là trực tiếp ánh vào mi mắt. Phương Vũ Phục Nhan nhìn chầm chầm trước mặt thân ảnh không khỏi có chút kinh ngạc buột miệng thốt ra. Chỉ thấy từ đại thụ mặt sau đi ra thân ảnh, đúng là nam chủ phương vũ, hắn người mặc một tiếng huyền sắc áo gấm, trên mặt không hề nhìn lén xấu hổ, ngược lại là một bộ khí định thần nhàn bộ ráng, phẳng phất hắn thật sự chỉ là vừa mới đi ngang qua nơi này giống nhau. Đương nhiên, Phục Nhan tự nhiên sẽ không tin tưởng phương vũ là thật sự đi ngang qua nơi này, nàng chính là nhớ rõ nam chủ trên người có có thể song không ẩn nấp chính mình hơi thở phát bảo, chính hắn nếu là không ra Liên Tính phục Nhan lại như thế nào cẩn thận, cũng là không có khả năng phát hiện. Nghe thấy phục Nhan buột miệng thốt ra tên sau, Phương Vũ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, tựa hồ có chút kinh ngạc phục Nhan cư nhiên còn nhớ rõ tên của mình, rốt cuộc bọn họ gần chỉ là ở lần đó tông môn nhiệm vụ thượng có điều giao thoa. Tuy rằng sắc thật có chút ngoài ý muốn lại ở chỗ này gặp gỡ nam chủ, nhưng phục Nhan vẫn là thực mau liền từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, nàng chậm rãi khôi phục dĩ vãng bình tĩnh thần sắc, ngước mắt nhìn Phương Vũ. Dù bận vẫn ung dung lại lần nữa mở miệng nói, dình coi người khác đánh nhau cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Phục nhan ngữ khí thực đạm, nhất thời đảo làm thụ sau Phương Vũ có chút nghe không hiểu nàng đến tột cùng là sinh khí, vẫn là mãn không thèm để ý. Hơi hơi một đốn, Phương Vũ lúc này mới chẩm rãi hoàn toàn đi ra, hắn nhìn trước mặt thiếu nữ áo đỏ, đồng nhiên nhẹ nhàng giải thích nói, biết ta giải thích cũng vô dụng, bất quá ta thật đúng là chỉ là đi ngang qua, chỉ là bị Phục đạo hưu vừa mới kêu nhất kiếm hấp dẫn mà đến. Khi thật lời này Phục Nhan nhưng thật ra tin, rốt cuộc nơi này có hay không cái gì bảo vật xuất thế, nam chủ hoàn toàn không cần thiết cố ý tránh ở thụ sau. Hơn nữa lấy nam chủ tính tình là sẽ không đối vô tội người khởi cái gì giết người đoạt bảo ý niệm. Giống. Giống. Phục Nhan vừa mới chuẩn bị tiếp tục tới nói cái gì đó thời điểm, cánh rừng chung lại là đột nhiên lại lần nữa chuyển đến hai tiếng thật lớn giống lên một tiếng, hai người không khỏi phản xạ có điều kiện tìm theo tiếng nhìn lại. Lại thấy hai chỉ thành niên thị hỏa phân hổ nhanh chóng xuất hiện ở bọn họ mắt mặt, hơn nữa chính lấy đáng sợ tốc độ hướng tới bọn họ hai người phác lại đây. Phục Nhan, Phương Vũ, nếu là Bắc vực trung thành niên thị hỏa phân hổ, Phục Nhan đảo cũng không cần như thế hoang loạn, chỉ là bọn hắn hiện tại vị trí nơi, chính là thượng cổ chiến trường bí cảnh, một con tuổi nhỏ thị hỏa phần hổ liền có hợp đạo lúc đầu thực lực, Phục Nhan không khó nghĩ đến, phòng trừng thành niên thị hỏa phân hổ, sợ là đã hướng tứ cấp yêu thú cấp bậc thượng chạy đi. Hơn nữa giờ này khắc này, bọn họ gặp phải lại là hai chỉ thành niên thị hỏa phân hổ, không cần hoài nghi, Phục Nhan liền thượng thủ quá nhất chiêu ý tưởng đều không có, bởi vì nàng trong óc chỉ còn lại có một cái chạy tự. Không chỉ có là như vậy tưởng, Phục Nhan cũng là làm như vậy, chỉ thấy nàng nhanh chóng dưới chân sinh phong, cơ hồ cũng không quay đầu lại liền bay thẳng đến phía trước lao đi, một bên phương vũ rõ ràng cũng tổn giống nhau ý tưởng, chỉ có thể cũng nhanh chóng chạy trốn. Bất quá lúc này... Phục nhan tự nhiên là không có dư thừa tâm tình đi bận tâm Phương Vũ, bởi vì nàng đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ ta vừa mới giết là này hay chỉ thị hỏa phần hổ hải tử. Này không phải rõ ràng. Phương Vũ tựa hồ có chút vô ngữ, bị cuốn vào trận này đuổi giết chung, thật sự có thể nói là xui xẻo đến cực điểm. Phương Vũ thực lực cũng bất quá mới khai quang kỳ đại viên mãn, liền tính hắn lại như thế nào nghịch tiên, cũng không có khả năng có đối thượng hay chỉ tới gần tứ cấp yêu thú năng lực, chúng nó thực lực chính là sẽ không thấp hơn hợp đạo hậu kỳ Này thật là một hồi hai bày vạ gió. Không biết vì sao, nghe thấy Phương Vũ thanh âm sau Phục Nhan trong lúc nhất thời lại có chút không phúc hậu muốn cười, nhưng nghĩ đến chính mình cũng đang chạy trốn, không thể không lại sinh sôi nhìn xuống. Giống giống. Phía sau hai chỉ thị hỏa phần hổ bởi vì tăng tử duyên cớ, một đường đuổi theo Phục Nhan hai người chạy vài trăm dặm, cũng không hề có từ bỏ ý tưởng, cái này làm cho Phục Nhan không thể không có chút lo âu lên. Không được, này thị hỏa phần hổ phòng trừng là quyết tâm muốn báo thủ. Như vậy chạy xuống đi hoàn toàn không phải biện pháp. Phục nhan quay đầu lại thấy liếc mắt một cái phía sau theo đuổi không bỏ thị hỏa phân hổ, không khỏi tự mình lầm bẩm Nhưng mà nhưng vào lúc này, một mảnh rộng lớn ao hổ lại là đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Phục nhan thấy tức khắc tâm tư vừa động, cũng bất chấp quá nhiều, nháy mắt đó là nhanh hơn tốc độ, sau đó đó là hướng tới phía trước ao hổ thả người nhảy. Bum một tiếng, ở kích khởi một tảng lớn bọt nước lúc sau, Phục nhan cả người đó là nháy mắt chìm vào đáy hổ một bên phương vũ cũng là theo sát sau đó. Thức mau, theo trên mặt hồ gợn sóng đẳng đi, một đạo bạch sắc quang mang cũng là một cái chấp mắt lướt qua, dây tiếp theo đó là đã nhìn không thấy Phục Nhan cùng phương vũ thân ảnh, hai chỉ thị hỏa phần hổ chỉ có thể đứng ở bên hồ, lửa giận ngập trời tiếp tục chu lên. An tính huyệt mộ chung. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, Phục Nhan thân ảnh trực tiếp ngã ở một cái thạch đạo thượng, khái nàng thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Phục Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là nhạy cái hồ Cư nhiên gặp gỡ một đạo không gian lốc xoáy, tiếp theo nàng liền trực tiếp liền như vậy ngã ở một cái ngạnh bang bang thạch đạo thượng. T. Phục nhan hoán hơn nửa ngày, mới rốt cuộc đầy mặt đau đớn từ trên mặt đất bò lên. Bốn phía thực căn tĩnh, Phục nhan từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, còn có loại muốn mắng người xúc động, không thể không nói này. Không gian lốc xoáy nhập khẩu xuất hiện thật đúng là thời điểm, chống một bên vách đá lấy lại bình tĩnh, nàng mới cuối cùng là sống lại. Theo chân nguyên tri lực ấm áp từ trong cơ thể lưu đi một lần Trên người thình lình xảy ra đau đớn mới dần dần tan đi, Phục Nhan lại vội vàng không lưng vô vô chính mình váy áo thượng cho bụi. Bất quá, nơi này là chỗ nào nhi? Phục Nhan một lần nữa ngước mắt thời điểm, không khỏi có chút tò mò nhìn chằm chằm bốn phía nếu nàng bị truyền tông đến nơi đây, như vậy nam chủ hẳn là cũng ở chỗ này. Chỉ thấy trước mặt là một cái đại khái chỉ có một mét khoan tả hưu thạch đạo, thật dài trên hành lang, trừ bỏ Phục Nhan chính mình, liền không có một bóng người. Không biết vì sao tổng cho người ta có loại âm trầm cảm giác. Lại cẩn thận quan sát một chút chính mình hiện tại thân ở nơi, Phục Nhan mới trợt hiểu được, nơi này thế nhưng là một tòa huyệt mộ. Tại đây to như vậy bí cảnh chung phòng trưng huyệt mộ sẽ có rất nhiều, cho nên đến ra cái này kết luận về sau, Phục Nhan đảo cũng không có cảm thấy có cái gì hảo ý ngoại, tương phản lại là có chút hưng phấn. Rốt cuộc, đây chính là tìm kiếm tiếp tục kỳ ngộ một cái hảo địa điểm. Nghĩ đến đây, Phục nhan liền cũng liền lười đến đi rồi dám nam chủ có phải hay không cũng ở huyệt mộ chúng, nàng đến nắm chặt thời gian đi tìm tài nguyên mới được. Thức mau Phục nhan liền chậm rãi nhất chân hướng tới thạch đạo hành lang phía trước đi đến, cũng không biết đi qua bao lâu, nàng mới rốt cuộc thấy hai cái cửa đá xuất hiện ở hành lang cuối, phân biệt tọa lạc ở một tả một hưu, thực hiện nhiên đây là muốn nhị tuyển một tiết ấu. Bất quá từ bên ngoài tới xem, này lưỡng đạo cửa đá cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc, căn bản nhìn không ra có cái gì khác biệt tới. Phục Nhan hơi hơi một đốn, liền lại điều động chân nguyên cẩn thận cảm thụ được lưỡng đạo cửa đá mắt sau, bất quá lại là cái gì cũng không có phát hiện. Thôi, loại này thời điểm liền xem tự thân khí vận. Nhìn chằm chằm trước mặt lưỡng đạo cửa đá, Phục Nhan bất đắc dĩ nhún vai, liền trực tiếp duỗi tay dùng sức đẩy ra bên tay phải kêu đạo cửa đá. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, cửa đá bị mở ra tiếng vang liền lọt vào bên tai, nếu làm ra lựa chọn, Phục Nhan liền cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhanh chóng lắc mình đi vào. Đương nhiên, thông thường tới nói, huyện mộ trung tuy rằng là có rất nhiều cơ duyên, bất quá nguy hiểm lại cũng là không thiếu được, cửa đá mặt sau đến tuột cùng có cái gì, ai cũng sẽ không biết, cho nên Phục Nhan vẫn luôn đều gắt gao nằm chính mình linh lung đoạn kiếm, thời khắc đều làm tốt chuẩn bị chém giết giao tranh chuẩn bị. Đi vào cửa đá chung sau, Phục Nhan mới phát hiện nơi này tựa hồ chỉ là một gian thực bình thường phòng, không phải rất lớn, trên vách tường có mấy cây cây đuốc đang lẳng lặng thiêu đốt, tưởng đỏ ánh sáng chiếu sáng phòng mỗi một góc. Phía sau cửa đá liền một lần nữa tự động bị đóng lại phục nhan cũng không có phân đi quá nhiều tâm thần mà là thật cẩn thận hướng tới phòng trung gian đi đến chỉ thấy nơi đó có một cái nho nhỏ bàn, mặt trên chính phóng này một cái màu nâu hồ lô hồ lô chỉ có người trưởng thành hai cái bàn tay như vậy lại nhưng là phục nhan lại rõ ràng từ bên trong nghe thấy đan dược dượcương khí hơi hơi sử sốt nàng liền trực tiếp đi tới bàn trước mặt trong phòng như cũ thực can tĩnh phảnất không có bất luận cái gì nguy hiểm sẽ phát sinh nhưng là phục nhan vẫn chưa thả lỏng cảnh giác Nàng một bên cẩn thận quan sát đến bốn phía, một bên mới rôi tay chậm rãi đem bàn thượng hồ lô cầm lấy tới. Trên vách tường cây đốt như cũ ở bùn bùn tiêu đốt, to như vậy trong phòng không có bất luận cái gì khác thường. Phục nhan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra phòng này xác thật không có gì nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan lúc này mới chậm rãi mở ra trong tay hồ lô, tức khác một trận thanh hương liền nên diện đánh tới. Nàng không khỏi định thần vừa thấy, mới nhận ra này đó đang dược, thế nhưng là một hồ lô hợp khí đan Phần 92. Nhưng là Phục Nhan lại phát hiện này đó hợp khí đan cùng chính mình trên người hợp khí đan vẫn là có chút rõ ràng khác nhau, hồ lô trung đan dược mùi hương càng thanh, cái đầu cũng thoáng so bình thường muốn lớn hơn một vòng, không cần hoài nghi, này đó hợp khí đan dược hiệu khẳng định so bình thường muốn tốt hơn rất nhiều. Cũng không tệ lắm, có này đó hợp khí đan, ta ngày sau đánh sâu vào hợp đạo kỳ năm chắc cũng không khỏi lại lớn một ít. Phục Nhan cười cười, lúc này mới vội vàng đem này một hồ lô đan dược cấp hảo hảo thu hồi tới. Một lát, Phục Nhan ánh mắt liền dừng ở phòng mặt sau lưỡng đạo cửa đá thượng, nàng đột nhiên cảm giác nơi này phòng liền phảng phất là bộ hoa giống nhau, một đạo cửa đá tiếp một đạo. Lần này, Phục Nhan lại một lần lựa chọn bên phải cửa đá, theo ầm ầm ầm tiếng vang, nàng liền trực tiếp lắc mình đi vào. Hưu. Chỉ là lần này, nhưng đã không có ở vừa mới cái thứ nhất trong phòng an tĩnh, chỉ thấy Phục Nhan phủ một bước vào phòng này lúc sau, một đạo thế như trẻ che mũi tên liền nhanh chóng hướng tới nàng đầu bắn lại đây. Con hổ Phục Nhan sớm có chuẩn bị. Nhanh chóng rơ tay chấp kiếm chém qua đi, ngay sau đó liền rất là nhẹ nhàng chặt đứt mũi tên, nhưng mà này lại chỉ là bắt đầu mà thôi, kế tiếp Phục Nhan liền thấy bốn phía trên vách đá, chặt bắn ra một mảnh mũi tên. Trường hợp này, xem thực sự có chút đồ sộ, nhưng là làm bị công kích đối tượng, Phục Nhan lại là không có dư thừa thời gian cảm khái, nàng chỉ có thể nhanh chóng thi triển ra chính mình phong ảnh bộ, chấp kiếm xuyên qua ở trước mặt này phiến mưa tên trung. Xôn sao? Bất quá là hai cái hô hấp thời gian. Phục nhan đó là đã nhanh chóng lắc mình đi tới phòng bên kia, cùng lúc đó một đạo độc khí lại là đột nhiên ở trong phòng bắt đầu tràn ngập mở ra. Phục nhan thấy, cũng bất chấp lựa chọn lần này cửa đá, trực tiếp vội vàng dơ tay mở ra khoảng cách chính mình gần nhất một đạo cửa đá, sau đó đó là lại lần nữa lắc mình rời đi, tiến vào tới rồi tiếp theo cái trong phòng. Ấm Ấm ầm Phía sau cửa đá lại lần nữa đóng lại, Phục nhan mới không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá đảo cũng không có bởi vậy thả lỏng lên mà là nhanh chóng ngước mắt hướng tới phía trước nhìn lại. Chỉ thấy lần này phòng cùng cái thứ nhất phòng không sai biệt lắm, trung gian địa phương có một cái nho nhỏ bàn, lúc này kia mặt trên tựa hồ chính bày một quyển bí tịch, có thể xuất hiện so này huyệt mộ trung bí tịch, nói vậy đều sẽ không bình thường, cho nên Phục Nhan tức khắc không khỏi vui vẻ. Bất quá nàng vẫn là thật cẩn thận đi qua, nhưng mà liền ở Phục Nhan an toàn đi vào bàn bên mặt thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp địa phương, bởi vì nàng phát hiện dưới chân đá phiến thượng cho bụi có chút không bình thường. Hình như là có người trước đó không lâu mới từ mặt trên sẹt qua giống nhau, kéo nho nhỏ một mảnh cho bụi. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan tự hồ đột nhiên liền ý thức được cái gì, tức khắc không khỏi nhanh chóng ngước mắt hướng tới phòng mặt trên nhìn qua đi. Trong phút chốc, một phen đại đao mang theo cường thế chân nguyên tri lực liền thẳng tắp rơi xuống. Phục Nhan không hề có hoài nghi, nếu là này một đao rơi xuống, phòng trừng đầu mình cùng thân thể chỉ sợ đều phải nói tiếng túi chào, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng bản năng sau này đào đi. Sau đó ở đại đao khó khăn lắm chặt bỏ tới trong nháy mắt, nhanh chóng dọc theo đá phiến trên mặt đất lăn vài vòng. Chanh một tiếng, ngay sau đó bên thai liền truyền đến trên mặt đất đá phiến bị chém thành dập nát thanh âm. Phục nhan cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp một trưởng ấn ở trên mặt đất, lúc này mới có thể mượn lực nháy mắt một lần nữa đứng lên. Tuy rằng Phục nhan may mắn tránh thoát người này đánh bất ngờ, nhưng là nàng vẫn là bị này một đao lực lượng chấn tới rồi. Hơn nữa vừa mới trên mặt đất lăn vài vòng, tóc đều có đ Hiện giờ thoạt nhìn lại là có chút chật vật đến cực điểm Nhưng là Đối phương tự nhiên sẽ không để lại cho Phục Nhan dư thừa phản ứng cơ hội Thấy chính mình một đao không có đánh bất ngờ thành công Hắn không có chút nào do dự liền lập tức lại lần nữa để đao hướng tới Phục Nhan bổ tới Tựa hồ ôm một đao giết người mục đích Hắn này một đao lực lượng phản phất so vừa mới còn mạnh hơn thế một ít Phục Nhan vừa mới ổn định thân mình liền lại cảm giác một cổ lực lượng cường đại hướng tới chính mình bổ tới Tốc độ cực nhanh Làm Phục Nhan căn bản không có dùng ra kiếm chiêu ngăn cản thời gian, cho nên thoáng chốc không khỏi trong lòng hoang hốt, nhưng là Phục Nhan tự nhiên không có khả năng chơ mắt nhìn chính mình bị chặt bỏ đầu. Chỉ thấy nàng nhanh trong sau này lui, không đến một lát công phu, liền đã là thối lui đến mặt sau vách đá bên, mắt thấy đối phương đã một đao chém lại đây, Phục Nhan lại là một cái xoay người. Chênh! nay một đao, lại một lần chém vào vách tường phía trên, bất quá đao thế khoảng cách thân cận quá, Phục Nhan tự nhiên không có khả năng không hề ảnh hưởng. Chỉ thấy vài sợi tóc đen chậm rãi bay xuống ở lưỡi dao phía trên, một bên Phục nhan khỏe miệng cũng là có máu tươi chậm rãi tràn ra. Loại này sinh tử khẩn trương thời khắc, Phục nhan căn bản không có thời gian bận tâm quá nhiều, nhìn một bên thân ảnh chuẩn bị nhanh chóng rút khởi chính mình đại đau khi, nàng cũng không có chút nào do dự, trực tiếp một cái thanh vân trưởng hướng tới đối phương đánh đi ra ngoài. Tựa hồ không dự đoán được Phục nhan thế, nhưng không có lựa chọn kéo ra khoảng cách, ngược lại là một trưởng đánh lại đây, người nọ chỉ có thể nhanh chóng một cái lấp mình. Lúc này mới thành công tránh nẽ qua đi, bất quá cũng chính bởi vì vậy, trên tay hắn đại đao lại là không có bị thuận lợi rút ra, như cũ kẹp ở vách tường phía trên. thấy vậy, phục nhang cơ hội rốt cuộc tới, dây tiếp theo nàng toàn thần chân nguyên đều nhanh chóng nổ mạnh mở ra, một cổ rét lạnh hơi thở cũng là từ trên người nàng truyền đến, nàng gắt gao nắm linh lung đoạn kiếm, trực tiếp đối với người nọ dùng ra nhất chiêu phong quyển tàn vân. Trong lúc nhất thời, một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng liền ngưng tụ ở đoạn kiếm phía trên. Người nọ thoáng chốc liền trừng lớn hai mắt, tựa hồ không dự đoán được phục nhan này nhất kiếm cư nhiên như vậy đáng sợ. Chính là lúc này, ở vào bị động trạng thái lại là chính mình, cho nên hắn chỉ có thể vội vàng rút ra chính mình đại đao, phản xạ có điều kiện nhanh chóng dơ tay, chuẩn bị ngạnh sinh sinh tiếp được này nhất kiếm. Vânh thanh! Ngay sau đó, người nọ liền bị phục nhan nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào mặt sau vách tường phía trên, sau đó lại là bang một tiếng, lấy mặt chiều địa tư thế ngã ở trên mặt đất. Một ngụm máu tươi cũng là từ hắn trong miệng phung tới. thấy vậy, Phục Nhan tự nhiên không thể để lại cho hắn phản ứng đứng dậy cơ hội, liền lại là trực tiếp nhất kiếm bắn đi ra ngoài, trên mặt đất bóng người mới vừa ngầm đầu, liền cảm giác có thứ gì hưu một chút liền từ chính mình giữa mày xuyên qua đi. Ngay sau đó, loảng soảng. Một tiếng chuyển đến, người nọ đại đao liền không hề phòng bị rơi xuống đất, hắn cả người cũng là một bộ không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, bất quá lại rốt cuộc đã không có bất luận cái gì hơi thở. Hô phục nhan không khỏi thật sâu phun ra một hơi, nhìn người này đã không có bất luận cái gì huy hiếp, nàng mới rốt cuộc chống linh lung đoạn kiếm, ngồi sổm dưới đất thượng, lúc này cái chán của nàng thượng cũng là thấm ra viên viên mồ hôi, có thể thấy được nàng tiêu hao phi thường đại. Sắc thật như thế, vừa mới này hết thể bất quá đều là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chi gian, nàng dùng ra phong quyển tàn vần cũng là mạnh mẽ vì này, hiện tại nàng chỉ cảm thấy một trận hư thoát cảm giác, không có do dự. Phục Nhan liền trên mặt đất người nọ chứa vật linh giới đều không có nhanh chóng đi thu, mà là ngay tại chỗ mở ra đả tọa, một ngụm nuốt vài cái chân khí đan, lúc này mới nhanh chóng điều tức lên. To như vậy phòng bên trong, qua đi gần nửa cái canh giờ sau, trên mặt đất phục Nhan rốt cuộc là lại lần nữa mở hai mắt, cảm giác chính mình hơi thở vững vàng xuống dưới sau, nàng là được thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chậm rãi đứng dậy, phục Nhan ánh mắt lúc này mới một lần nữa dừng ở trên mặt đất thi thể, nhớ tới vừa mới như vậy mạo hiểm một màn. Nàng bây giờ còn có chút kinh hãi, nếu không phải chính mình phản ứng nhanh chóng, phòng trừng nằm ở chỗ này liền sẽ là nàng. Kỳ thật tinh tế nghĩ đến, từ tiến vào bí cảnh trung sau, Phục Nhan đã rất nhiều lần đều gặp gỡ đánh lén, hơn nữa đối phương trên người đều có hoàn mỹ ẩn nấp hơi thở phù chú hoặc là bảo vật làm người rất là xúc tay không kịp. Xem ra phải nghĩ biện pháp tu luyện tinh thần lực mới được. Hồi tưởng khởi này đó, Phục Nhan không khỏi chẩm rãi lầm bẩm Tinh thần lực chính là một loại thần hồn lực lượng Có thể làm lơ ẩn nấp hơi thở phù chú hoặc là bảo vật, liền cũng sẽ không lại sợ có người đánh lén. Bất quá Phục Nhan hiện giờ mới khai quang kỳ đại viên mãn, muốn tu luyện tinh thần lực cũng hãy còn sớm, chỉ có thể bất đắc dĩ lấp đầu, lấy lại bình tĩnh, nàng liền nhanh chóng đem trên mặt đất người nọ chữ vật linh giới thu vào trong túi, lúc này mới chậm rãi lại lần nữa đi tới bàn bên cạnh. Chỉ thấy mặt trên kia buồn bí tịch, sớm đã là cho buổi phát phát, Phục Nhan cầm lấy thời điểm không khỏi rối tay run run, cuối cùng mới mở ra để nhất trang nhìn lại người cấp đỉnh dai bí tịch kiếm khí ngưng Hà Không nghĩ tới này buồn bí tịch cư nhiên thật đúng là chính là kiếm pháp, tuy rằng cấp bậc so ra kem chính mình trên tay tàn quyển, nhưng là cũng là một môn uy lực không nhỏ kiếm chiêu. Đối với Phục Nhan tới nói, vô huyên kiếm hiện giờ đã có chút lấy không lên đài mặt, phong quyển tàn vân là một cái sát chiêu, cũng không hảo vẫn luôn lấy ra tới dùng, cho nên này bản nhân cấp đỉnh cấp kiếm pháp, đảo cũng coi như là cởi đi chính mình lúc này lửa xém lông mày. Ngh Phục nhan đó là chậm rãi mở ra trên tay bí tịch, kỳ thật ở Bắc vực trung, người cấp đỉnh cấp kiếm chiêu cũng là phi thường chân quý hi hữu, tu luyện lên khó khăn cũng sẽ không quá đơn giản, bất quá phục nhan nếu có thể tìm hiểu ra tàn khuyết địa cấp cấp thấp kiếm chiêu, tự nhiên cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, học thành bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trong lòng có nhất định ý tưởng lúc sau, phục nhan mới rũ tay đem kiếm pháp bí tịch một lần nữa khép lại, sau đó liền thu vào chính mình chữ vật linh giới chung, tiến vào huyễn mộ trung khẳng định có không ít người Nơi này cũng không phải là tu luyện kiếm chiêu hảo địa phương. Không có tiếp tục nhiều dừng lại, Phục Nhan thực mau đó là đẩy ra bên kia một đạo cửa đá, nháy mắt lại là một cái lấp mình, thân ảnh liền biến mất ở phòng bên trong. Lần này, Phục Nhan từ cửa đá đi ra sau, trước mặt lại không ở là như nhau phía trước phòng, mà là một cái thật dài tẩu đạo, vách tường được với phương như cũ treo hừng hực tiêu đốt cây đuốc, đại khái đi cái vài chục bước liền sẽ treo một phen. Hết thể tựa hồ cũng không có bất luận cái gì dị thường. Phục Nhan dừng một chút, chỉ phải tiếp tục dọc theo đường đi chậm rãi đi tới, ước chừng đi rồi bốn năm trăm mệ khoảng cách, Phục Nhan mới rốt cuộc thấy rõ đường đi cuối. Chỉ thấy phía trước là một cái rất lớn thạch ốc, hơn nữa thạch ốc chính giữa tựa hồ chính phóng một ngụm màu đen quan tài, quan tài mặt trên tựa hồ còn có khắc cái gì hoa văn, thoạt nhìn có chút lộn xộn. Tuy rằng nơi này là một gian huyệt mộ, nhưng là âm trầm quỷ dị địa phương đột nhiên đụng phải một ngụm quan tài, khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm trột dạ Phục Nhan ánh mắt từ lúc bắt đầu liền chưa rời đi quá trước mặt quan tài Bởi vì này khẩu quan tải, là không có bị phong đinh. Cẩn thận đánh giá một phen, Phục Nhan lúc này mới chậm rãi nhấc chân đi vào phía trước thạch ốc Trung, chỉ thấy này gian thạch ốc 4 phương 8 hướng, đều có một cái thật dài thông đạo, nói nó là gian thạch ốc, chi bằng nói là 4 ngày thông đạo ra hội chỗ. Này gian huyệt mộ quy mô như vậy đại, Phục Nhan tất nhiên sẽ không tin tưởng trước mặt này khẩu quan tải Trung nằm sẽ là huyệt mộ chủ nhân, đúng là bởi vì như thế Nơi này mới có vẻ phá lệ quỷ dị kỳ quái. Thái ốc không gian rất đại, bốn phía còn có bốn đống bộ đá, xem khởi nhưng thật ra giống một gian nho nhỏ cung điện giống nhau, bất quá bên trong trừ bỏ trung gian này một ngụm quan tài ở ngoài, lại vô cái khác bất cứ thứ gì. Phục nhan luôn mãi xác định không có mai phục sau, lúc này mới nhấc chân hướng tới quan tài đi qua, đi vào nàng mới phát hiện quan tài bên phải kéo dài qua dưới, cư nhiên tàn lưu một kia nhàn nhạt vết máu. thấy vậy, Phục nhan con ngươi không khỏi giật mình. Nàng rối tay dính thượng kia khối vết máu, lại phát hiện vết máu còn có một chút dư ồn, có thể thấy được nơi này cũng không phải phục nhăn cái thứ nhất tiến đến. Nói cách khác, phía trước lại đây người tu tiên, rất có khả năng đã ở quan tài chung lộ hạ. Nghĩ đến chỗ này, phục nhan ánh mắt không khỏi dừng ở quan tài bên trong, nàng khóa chặt mày, tựa hồ ở suy xét muốn hay không sốc lên quan tài cái, nhìn một cái bên trong đến tột cùng có thứ gì. Chính là cái này ý tưởng ra tới lúc sau, thực mau lại là bị phục nhan phủ quyết. Này quan tài trông được lên cũng không giống như là sẽ có bảo vật bộ ráng, đảo cũng không cần thiết đi kinh động bên trong đồ vật. Nghĩ nghĩ, Phục Nhan vẫn là thu hồi tay, nhanh chóng cùng trước mặt này khẩu quan tài kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Nơi này quá mức quỷ dị, vẫn là chạy nhanh rời đi hảo. Phục Nhan cuối cùng nhìn thoáng qua trước mặt quan tài, liền trực tiếp xoay người hướng tới chính phía trước cái kia thông đạo chạy qua đi. Phía sau vẫn như cũ không có việc gì phát sinh. Lần này Phục Nhan như cũ dọc theo thông đạo vẫn luôn đi rồi 4 500 mét khoảng cách, nhưng là nhìn phía trước thạch ốc, nàng lại đột nhiên dừng bước chân, thanh triệt trong con ngươi tràn đầy kinh hãi. Bởi vì giờ này khắc này, xuất hiện ở Phục Nhan trước mắt hình ảnh, như cũ là một gian không lớn không nhỏ thạch ốc, mà thạch Úc trung gian vẫn là phóng một ngụm quan tài. Chậm rãi lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan mới đánh bạo lại lần nữa đi vào thạch ốc, lần này nàng không có đang tới gần trung gian qua tài, mà là dọc theo vách tường vòng tới rồi bên phải, ngược mắt nhìn lại kia khối quen thuộc vết máu liền ánh vào mi mắt. Phục Nhan To như vậy Thạch Úc Trung, không biết từ nơi nào truyền đến một trận gió nhẹ, Phục Nhan chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh leo, nàng vừa mới. Rõ ràng là dọc theo phía trước thông đạo rời đi Thạch Úc, chính là Phần 93 Nàng như thế nào lại đi trở về tới? Tựa hồ vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Phục Nhan ngược lại đó là liền bên phải thông đạo chạy tới, thịch thịch thịch tiếng bước chân ở yên tĩnh nhà ở Trung truyền đến, một tiếng lại thanh. Phản phất gõ rừng ở ai đáy lòng. Lại lần nữa chạy ra thông đạo sau, xuất hiện ở Phục Nhan trước mặt như cũ là vừa rồi cái kia thạch úc, nhất thành bất biến còn có trung gian kia khẩu quỷ dị quan tài. Đây là gặp gỡ quỷ đánh tưởng Tuy rằng nội tâm sớm đã có chút kinh hoàng nhưng là Phục Nhan vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, tự mình an ủi nói, thanh tình điểm, nơi này chính là tu chân thế giới huyền huyễn, không có quỷ, chỉ cần hồn phách hoặc là quái vật. Cái gọi là quỷ đánh tưởng Phòng trừng cũng là trận pháp ở tặc quái. Nếu nơi này đồ vật không nghĩ làm chính mình rời đi, như vậy phục nhan duy nhất lựa chọn, cũng chỉ có thể là cùng nó chính diện chém giết, chỉ cần giết rứt trong quan tài mặt đồ vật, hết thệ cũng liền giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến chỗ này, phục nhan ánh mắt liền gắt gao rừng ở trung gian quan tài bên trong, nàng không coi bất luận cái gì do dự, nhanh chóng trở tay liền chấp lên chính mình linh lung đoạt kiếm, sau đó nháy mắt nổ tung chân nguyên. Một kích vô huyễn kiếm liền thẳng tắp hướng tới quan tài chém tới. Ngay sau đó Thạch ốc Trung liền truyền đến một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, phanh một chút bụi bằm nổi lên bốn phía. Xôn sao? Kiếm thê biến mất, Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, lại thấy quan tài cái đã bị hoàn toàn sốc lên, trực tiếp nện ở bên kia cột đá thượng, ngáy mắt dập nát thành một cha. Chờ trong không khí bụi bằm tan đi sau, to như vậy Thạch ốc Trung như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, quan tài Trung cũng phá lệ an tĩnh, phản phất bên trong thứ gì cũng không có. Chính là... Càng lại an tĩnh mới có thể có vẻ càng là quỷ dị. Liên ở Phục Nhan suy nghĩ muốn hay không tiến lên nhìn một cái trong quan tài mặt, lại là đột nhiên thấy một trận màu đen xương khói nháy mắt liền từ quan tài trung phun trào mà ra, chúng nó phản phất là trưởng con mắt giống nhau, thế nhưng bay thẳng đến Phục Nhan bay lại đây. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Phục Nhan không khỏi thấp thấp thầm mắng một tiếng, lúc này mới vội vàng chấp kiếm nhảy dựng lên. Một cổ rét lạnh hơi thở nháy mắt trào ra, Phục Nhan trực tiếp ngưng kết ra một trận hàn băng rót vào đoạn kiếm bên trong. Trong cơ thể chân nguyên cũng tùy theo phung trào, trong phút chốc, một cổ cường đại kiếm thế liền ngưng tụ ở thạch ốc bên trong. Phục nhan không có bất luận cái gì do dự, hay còn đó là một kích phong quyển tàn vân hướng tới nên diện đánh tới màu đen xương khói chém qua đi. Nhưng mà dây tiếp theo, phục nhan lại là phát hiện này đó xương khói cư nhiên như là trong suốt giống nhau, trực tiếp xuyên qua chính mình kiếm thế tiếp tục đánh tới, cư nhiên không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Không kịp nghĩ nhiều, thấy chính mình kiếm chiêu sở đều sở không được xương khói. Phục nhan chỉ có thể nhanh chóng quay đầu chuẩn bị thoát đi nơi này, nhưng là cầm điếu thuốc xương mụt như thế nào lại sẽ cho nàng cơ hội. Một chút kia, này đó màu đen xương khói liền như là xiềng xích giống nhau, trực tiếp cuốn lấy phục nhan tay chân, tùy ý nàng như thế nào dây ruộng, lại đều là phi công. Loảng xoảng một tiếng, linh lung đoạn kiếm đã là từ phục nhan trong tay rơi xuống, thật mạnh nện ở phía dưới đá phiến phía trên, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cũng liền giờ khắc này, Những cái đó màu đen xương khói liền nháy mắt đem Phục Nhan kéo vào quan tài bên trong, mà vừa mới bị Phục Nhan đánh nát quan tài cái cũng là nháy mắt phục hồi như cũ, sau đó từ bên kia lại lần nữa bay lại đây, vững vàng đem kia khẩu quan tài khép lại. Hết thể chân ai lạc định, bốn phía lại lần nữa khôi phục phía trước bình tĩnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình thân ở một mảnh trong bóng tối, tứ phía cực kỳ an tĩnh, bất luận nàng như thế nào nỗ lực mở to hai mắt đều nhìn không thấy một tia ánh sáng. Đắc. Đắc. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, phía sau đông nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, Phục Nhan vội vàng quay đầu lại, lại thấy một đạo hình bóng quen thuộc từ trong bóng đêm đi tới. Sư Sư tỷ. Phúc Nhan nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Bạch Nguyệt Ly, đầy mặt đều là kinh ngạc. Bạch Nguyệt Ly chậm rãi đã đi tới, sau đó đó là ở Phúc Nhan kinh ngạc trong ánh mắt dắt tay tay nàng, người sau lại nháy mắt cảm giác một trận lạnh lẽo. Sư tỷ. Người tay như thế nào như vậy lãnh? Phục nhan tựa hồ bị Bạch Nguyệt Ly động tác hoàng sợ, phủ một rũ mắt thời điểm, trước mặt người lại là đột nhiên lại ôm lấy chính mình. Đông! Đông! Phục nhan nghe thấy chính mình tim đập bởi vì một cái ôm mà nhanh chóng nhảy dựng lên, bất quá rồi lại cảm thấy trước mặt Bạch Nguyệt Ly có chút kỳ quái. Liên ở nàng chuẩn bị mở miệng tiếp tục nói cái gì đó thời điểm, lại nghe thấy bên thai vang lên Bạch Nguyệt Ly thanh âm. Nàng nói, Phục nhan, nơi này không có người. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể." Dứt lời, Phục Nhan chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo thổi quét toàn thân. Ầm ầm ầm. Nhìn trước mặt cửa đá bị chậm rãi mở ra, Bạch Nguyệt Ly cũng không có bận tâm quá nhiều, ngay sau đó liền trực tiếp lắc mình đi ra ngoài. Trên vách đá cây thuốc chính bùn bùn tiêu đốt, Bạch Nguyệt Ly xuyên qua cửa đá lúc sau, nhìn ánh vào mi mắt hình ảnh, không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc. Chỉ thấy cửa đá lúc sau là một cái đại khái có gần 10 mét lớn lên ao, Bạch Nguyệt Ly phủ một bước vào. Một cổ lệnh người ghê tẩm xú vị liền nhanh chóng thổi quét mà đến, đối mặt loại này khó nghe hương vị, cho dù là từ trước đến nay thần sắc đạm nhiên Bạch Nguyệt Ly đều cảm giác có chút buồn ôn, nếu không phải nàng kịp thời phong bế chính mình cảm giác, phòng trừng đều sẽ nhịn không được muốn buồn ôn. Hoán một hồi lâu, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới ngước mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt ao, lúc này to như vậy ao trùng cư nhiên đã đựng đầy một loại màu xanh lục chất lỏng, bên trong lộc cọc lọc vang, thường thường còn sẽ toát ra một mảnh nhỏ khí Sau đó lại là nhanh chóng phá vỡ Toàn bộ khí vị đều ở trong phòng tràn ngập mở ra Này thế nhưng là Thi dịch Bạch Nguyệt Ly Mò liền nhận ra ao chung màu xanh lục chất lỏng Tức khác không khỏi cảm giác có chút da đầu tê dại Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Này toa huyệt mộ chung cư nhiên sẽ có lớn như vậy một hồ thi dịch Bình thường một khối thi thể dung thành thi dịch nói Cũng bất quá mới một tiểu thùng gỗ dung lượng Chính là này phương ao chung thi dịch sớm đã đột phá người bình thường nhận chi Bạch Nguyệt Ly thật sự khó có thể tưởng tượng Nơi này phía trước đến tuột cũng có bao nhiêu thi thể, chỉ sợ tàn sát một tòa thành người, cũng bất quá như thế. Hơi hơi lấy lại bình tĩnh, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới từ thật lớn khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nàng tổng cảm giác này tòa huyệt mộ khả năng không có đơn giản như vậy, chủ nhân nơi này thật sự sẽ chỉ là một vị bình thường người tu tiên sao. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly không khỏi cảm giác có chút nghĩ mà sợ, xem ra vẫn là nắm chặt thời gian tìm được này tòa huyệt mộ xuất khẩu mới được bằng không rất có khả năng sẽ phát sinh không thể khống chế biến cố. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, thi dịch ao bên phải trên vách tường cửa đá đột nhiên bị mở ra, Bạch Nguyệt Ly phản xạ có điều kiện ngước mắt nhìn lại, liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Đúng là trước đó không lâu Bạch Nguyệt Ly ở bí cảnh trong sân cốc, gặp được vị kia dùng trúc diệp thanh thao tác độc vật hắc y liêu nhân. Giờ này khắc này, theo cửa đá hoàn toàn mở ra, hắc nhân tựa hồ cũng là nháy mắt liền phát hiện đối diện Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, hắn cơ hồ không có trong nháy mắt do dự. Vội vàng nhanh chóng xoay người, cũng không quay đầu lại liền dọc theo thông đạo đường cũng phản hồi. Người này trên người điểm đáng ngờ thật mạnh, nếu thật vất vả lại lần nữa gặp gỡ, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không chuẩn bị dễ dàng buông tha đối phương, cho nên dây tiếp theo, liền thấy Bạch Nguyệt Ly trực tiếp dưới chân sinh phong, thoáng chốc liền thi chuyển ra khinh công hướng tới đối diện cửa đá thông đạo bay qua đi. Xôn sao một tiếng, có đá theo Bạch Nguyệt Ly động tác, nháy mắt liền rớt vào phía dưới thi dịch tao trùng, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn thành hư vô đáng sợ đến cực điểm. Nhưng là lúc này Bạch Nguyệt Ly đã không có tâm tư lại đi chú ý này một hồ thi dịch, ở hắc y liễu nhân xuất hiện kia đạo cửa đá lại lần nữa đóng lại phía trước, nàng rốt cuộc là nhanh chóng liền vững vàng rơi xuống. Theo một trận cửa đá đóng lại tiếng vang, trong phòng mãn ao thi dịch cũng bị ngăn cách ở sau người, Bạch Nguyệt Ly phủ vừa rơi xuống đất lúc sau, đó là bay thẳng đến thông đạo phía trước lượ qua đi. Một đường chạy vài trăm mét, Bạch Nguyệt Ly mới nhanh chóng đi tới thông đạo cuối, chính là nơi này cư nhiên gặp phải bốn đạo cửa đá Hơn nữa mỗi một đạo tựa hồ đều có bị mở ra qua dấu vết, cho nên vừa mới vị kêu hắc y nhân trốn vào cái kêu cửa đá lúc sau, Bạch Nguyệt Ly cũng là hoàn toàn không thể nào biết được. Lại làm hắn chạy. Bạch Nguyệt Ly có chút đáng tiếc lầm bẩm tự nói một câu, lúc này mới có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu đuổi tới nơi này, tự nhiên cũng không có lại quay trở lại đạo lý, cho nên Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể tùy ý lựa chọn một đạo cửa đá, trực tiếp dối tay đẩy ra, sau đó liền đi vào. Lần này xuất hiện ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt rốt cuộc không ở là một cái bình thường phòng, hoặc là một đạo lại một đạo cửa đá, mà là một tòa không lớn không nhỏ thiên điện. Chỉ thấy thiên điện đại môn chỗ, hai bên đều tọa lạc hai tòa tinh xảo hình thú tượng đá, nhìn đại khái có 2 mét rất cao, tượng đá hình như là cái gì cực gác yêu thú, lộ ra một bộ mặt mũi hung tận thần sắc, xem hơi hơi có chút thật người. Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mặt hai tòa tượng đá, cũng là có một kia kinh ngạc, rốt cuộc đại bộ phận loại địa phương này bày tượng đá Không phải sư tử đó là kỳ lân, mà này yêu thú tượng đá thoạt nhìn thực sự có chút xấu xí bất kham. Bất quá đại môn nhưng thật ra tương đối trung quy trung củ, thoạt nhìn đảo cũng không có gì kỳ quái địa phương, mặt trên tựa hồ còn treo một bộ bảng hiệu, có lẽ là bởi vì thời gian lâu lắm nguyên nhân, mặt trên chữ viết đã rất khó thấy rõ, cho nên cũng không từ biết mặt trên viết chính là cái gì. Bạch Nguyệt Ly chỉ là đứng ở bên ngoài hơi hơi dừng một chút, lúc này mới thu hồi chính mình đánh giá tầm mắt, sau đó đó là trực tiếp nhấc chân đi vào thiên điện To như vậy thiên điện chung, lúc này sớm đã là tụ tập không ít người tu tiên, tương đồng chính là, bọn họ sôi nổi đều lộ ra một bộ sợ hai tuyệt vọng biểu tình tới, cho dù là Bạch Nguyệt Ly xuất hiện, cũng không có hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Bạch Nguyệt Ly phủ vừa đi gần một ít, liền nghe thấy mọi người khóc tăng thanh âm. Làm sao bây giờ? Ta có thể hay không muốn chết ở này tòa huyệt mọi chúng? Ô ô Ta còn không muốn chết ta, ta đều cấp trưởng lão môn phát ra cầu cứu tín hiệu lâu như vậy, lại cái gì đáp lại cũng không có thu được. Nơi này thật là đáng sợ, ta cũng không dám đi ra ngoài, người biết không ta tận mắt nhìn thấy ta hảo bằng hữu chết ở ta trước mặt. Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mặt hình ảnh, không khỏi có chút nghi hoặc, bởi vì nơi này đã tụ tập các đại tông môn thế gia đệ tử, dựa theo bình thường tình huống tới nói, bọn họ tại đây bí cảnh chung cho nhau gặp gỡ, tất nhiên sẽ không như vậy hài hòa mới đúng. Cho dù không có giết người đoạt bảo tâm tư, cũng khẳng định sẽ không cùng chính mình đồng môn ở ngoài người ngốc tại cùng nhau. Bạch Sư Tỉ, Đang ở Bạch Nguyệt Ly lâm vào trầm tư thời điểm, lại thấy có hai vị thủy linh tông đệ tử đã đi tới, nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy hy vọng, "Bạch sư tỷ, mang chúng ta đi ra ngoài được không? Ta thật sự không nghĩ tiếp tục ngốc tại này Huyết mộ chung." Ô oh ô. Oh. Nhìn các nàng tuyệt vọng bộ dáng, Bạch Nguyệt Ly trong lòng không khỏi trầm xuống, nàng biết chính mình lúc trước suy đoán không sai được, này tòa Huyết mộ xác thật quá cổ quái. Đúng lúc này, Lưỡng đạo hình bóng quen thuộc đã đi tới, bọn họ nhìn Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng hô một tiếng, "Bạch tiên tử!" Hai người đúng là Âu Dương Tuân cùng thẩm tiền y dì hề. Bạch Nguyệt Ly thấy bọn họ thời điểm, lại là có chút ngoài ý muốn bởi vì bọn họ tựa hồ đều bị một chút thương, hiển nhiên là trải qua quá một hồi đáng sợ sinh tử chiến đấu. mau Bạch Nguyệt Ly liền đem hai gã thủy linh tông đệ tử Trấn An đến một bên, sau đó mới chính thức nhìn trước mặt Âu Dương Tuân hai người, ra tiếng hỏi, phát sinh chuyện gì. Ngay vậy, Âu Dương Tuân không khỏi cười khổ một chút, lúc này mới nói, xem ra Bạch Tiên Tử còn không có gặp được Vương Thanh Dương. Vương Thanh Dương. Cái này Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra có chút nghi hoặc. Một bên thẩm thiền y gì thuận thế gật gật đầu, Bạch Tiên Tử có điều không biết, Vương Thanh Dương đã hoàn toàn đã không có tâm trí, gặp người liền sát, phản phất là bị cái gì khống chế được giống nhau. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly tuy rằng có chút kinh ngạc, đảo cũng không có cảm thấy quá ngoài y muốn rốt cuộc này huyệt mộ chung nơi nơi đều để lộ ra một loại quỷ dị chi sát, xác thật sẽ tồn tại một ít không biết tên đồ vật Bất quá Vương Thanh Dương thực lực hẳn là sẽ không Âu Dương tuân cùng Thẩm Thiên Ý Ý đối thủ mới đúng. Phần 94 Không giống nhau, ta vừa mới nghe bọn hắn lục chúc môn đệ tử nói, bọn họ tại đây hệt mộ gặp gỡ một ngụm quan tài, Vương Thanh Dương bị mạnh mẽ kéo vào quan tài chung, ra tới sau đó là hai mắt một đoàn màu đen, thực lực càng là tăng nhiều, bất quá lại không có tâm trí. tựa hồ đoán được Bạch Nguyệt Ly nghi hoặc, Âu Dương một bên ngồi ở một bên điều thức, một bên tử từ, từ kể ra. Thẩm Thiên Ý Ý cũng là gật gật đầu Ta cùng hắn đối thượng thời điểm, cảm giác hắn đã có hợp đạo kỳ thực lực, nếu không phải ta có bảo mệnh thủ đoạn, phòng chừng lúc này đã chết ở hắn trên tay. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi một đốn, cuối cùng cũng là đem chính mình gặp được đêm tối người cùng một hồ thi dịch nói ra. Quả nhiên, này tòa huyệt mộ quá quỷ dị. Thầm thiên y sắc mặt có chút không tốt, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói một câu, sau đó lại là nghĩ tới cái gì, lại nói, ta còn nghe đệ tử nói, bọn họ tại đây huyệt mộ chung gặp một loại đáng sợ quái vở. Hơn nửa trước mắt mới thôi, không ai tìm được xuất khẩu. Giờ này khắc này, đối mặt như thế quái dị huyệt mộ, mọi người sớm đã không có tìm kiếm cơ duyên ý niệm, bọn họ tựa hồ chỉ nghĩ chạy nhanh an toàn đi ra ngoài mới hảo. Nói xong, ba người đều là lâm vào một trận trầm mặt giữa. Là tà tiên. Nhưng vào lúc này, thiên điện đại môn chỗ đột nhiên lại truyền đến một thanh âm, ba người quay đầu lại nhìn lại thời điểm, liền thấy một đạo huyền sắc thân ảnh, thiếu niên mày gấp gáp, hiển nhiên thanh âm là hắn nói ra. phương sư đệ Âu Dương Tuân thấy đột nhiên xuất hiện Phương Vũ, không khỏi có chút ngoài ý muốn buộc miệng tốt ra. Phương Vũ tựa hồ cũng không coi ôn chuyện ý tưởng, chỉ thấy trầm rãi từ bên ngoài đi đến, nhìn ba người tiếp tục ra tiếng giải thích nói, này toa huyệt mộ chủ nhân, hẳn là một vị tà tiên. Ba người nghe thấy Phương Vũ nói sau, không khỏi sôi nổi một đốn, tuy rằng cảm thấy là không thể tưởng tượng, nhưng là trong lòng lại là đã nhận đồng cái này quan điểm. Cái gọi là tà tiên, kỳ thật cũng là điệu tiên cấp bậc đại năng bất quá bọn họ thông thường là thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, hành động cũng là thiên lý bất dụng, cuộc đời tùy tiện lấy ra một sự kiện, đều là bị mọi người phỉ nhổ cái loại này, bởi vậy bị người coi là tà tiên. Kỳ thật đơn giản tôi nói, chính là tâm thuật bất chính địa tiên. Thẩm Thiên Ý Liễu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười cười, xác thật, này giống tà tiên tác phong, rốt cuộc chỉ có tà tiên mới có thể nhận không ra người hảo, như thế nào sẽ làm người dễ dàng cầm đi chính mình tài nguyên bảo vật. Nếu là tà tiên nói Hắn huyệt mộ hẳn là vĩnh cửu không mở ra mới đúng, như thế nào lại sẽ đột nhiên mở ra, chẳng lẽ là muốn tìm một cái truyền thừa đệ tử. Âu Dương Tuân lại là tưởng tương đối nhiều, không khỏi phát ra chính mình nghi vấn. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly con ngươi lại không khỏi ám ám, hắn không phải muốn tìm truyền thừa đệ tử, mà là tưởng sống lại. Cái gì? Âu Dương Tuân cùng thẩm thiền ý ghi hề đại kinh thất sắc, không khỏi chăm miệng một lời nói. Rốt cuộc lúc này mới suy đoán thật sự là quá mức với không thể tưởng tượng. Nơi này chính là mấy ngàn hoặc là thượng vạn năm trước thượng cổ bí cảnh, khi đó chết đi người sao có thể còn sẽ sống lại. Tựa hồ không dự đoán được Bạch Nguyệt Ly có thể đoán được sự thật, một bên vương vũ không khỏi thật sâu nhìn nàng một cái, hảo nửa ngày mới thu hồi chính mình ánh mắt, sắc thật, người này tựa hồ đã làm tốt sống lại chuẩn bị. Dựa theo các ngươi cách nói thẩm y ý như là nghĩ tới cái gì, không khỏi lại lần nữa ra tiếng nói, vương Thanh Dương là bị đoạt xá. Kỳ thật hiện tại vương Thanh Dương đã là tà tiên. Kêu đảo không đến mức Âu Dương Tuân cũng rốt cuộc hoàn hồn, cảm giác chính mình hơi thở điều chỉnh không sai biệt lắm, hắn lúc này mới chậm dại đứng dậy, nhìn mấy người nói.